Những này đáng chết linh lực a, sẽ không thiếu một điểm a. Cười khổ một tiếng, thật không biết nhiều như vậy linh lực nên xử lý như thế nào, đan điền của mình có thể hay không dung nạp được nhiều như thế linh lực. Tu chân giả khác đều là hy vọng linh lực càng nhiều càng tốt, sợ là chỉ có chính mình mới sẽ có ý nghĩ như vậy đi. Một chút xíu linh lực mặc dù chậm chạm, nhưng là từ đầu đến cuối không ngừng lưu tiến vào đan điền. Cái này nhưng đều là trải qua luyện chế chuyển hóa, là tinh thuần nhất linh lực. Vừa tiến vào trong đan điền, tuyệt đại đa số đều là ngựa không dừng vó chạy về phía bản mệnh kim phủ. Cái này để hắn vừa thương vừa sợ bà bối, giống như là một cái khô quát ba biển, đem tất cả chào lên mà đến linh lực hút giọt nước không dư thừa. Đương nhiên, trong đó cũng có một tiểu bộ phân chuyển hóa thành những cái kia đặc dính nửa thể rắn, mà lại để hắn vì đó kinh ngạc chính là, những này nửa thể rắn tựa hồ bắt đầu lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ tại ngưng kết. Dần dần, loại kia bành trướng muốn nước cảm giác không ngừng yếu bớt, trong kinh mạch linh lực dần dần bị đan điền thu nạp. Tiêu Văn Bình vì đó may mắn không thôi, hắn ở trong lòng lập xuống lời thề, về sau tuyệt đối không còn làm loại này cùng loại tại chuyện tự sát. Sở hữu dị năng là chuyên tốt, nhưng là tùy tiện dùng linh tinh cũng không phải là chuyên tốt. Kim quang hoa rỡ, hôm nay giáo hấn thực tế quá sâu sắc. Khi giọt cuối cùng linh lực cũng bị bản mệnh kim phủ thu nạp hoàn tất về sau, Tiêu Văn Bình nhảy lên một cái, hô to may mắn. Chỉ là, sắc mặt của hắn đột nhiên hoàn toàn biến đổi. Trong cơ thể hắn, cái kia dung nạp bản mệnh kim phủ cùng linh lực đang điền chính tại phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn kêu rên một tiếng, làm sao vốn là như vậy, không có dấu hiệu nào liền đến. Tu tiên, thật đúng là một cái chính tống độ khó cao, cao nguy hiểm nghề như a. Trong cơ thể hắn, bản mệnh kim phù hấp thu cơ hồ tương đương với bản thân hơn phân nửa năng lượng, lúc này trở nên càng thêm kim quang long lánh. Bất quá Đó cũng không phải trọng yếu nhất, chân chính để Tiêu Văn Bình tim đập nhanh chính là, mình trong đan điền những cái kia đặc dính linh lực chính tại phát sinh dị biến. Bọn chúng đang không ngừng ngưng kết, không ngừng tương hỗ thôn vệ, nguyên bản tràn ngập hơn phân nửa đan điền linh lực lúc này càng co lại càng tiểu. Đan điền của hắn tựa như là một cái lò nung lớn, ngay tại đem những linh lực này nung khô dung luyện. Tiêu Văn Bình lập tức biết, mình muốn kết đan, tập trung ý chí, không còn dám có chút chủ quan. Giờ này khắc này, là hắn kết nhất lúc nguy chót, nếu là nhất cử thành công, tự nhiên là nội đan đại thành, nếu là vô ý thất bại, kẻ nhẹ phí công nhọc sức, linh lực mất hết, kẻ nặng bại thể mà chết. Tuyệt không có may mắn. Kỳ thật lấy tu vi của hắn, dù nhưng đã cực cao, nhưng là khoảng cách kết đan còn hơi kém hơn một khoảng cách. Nếu không có chuyện ngoại ý muốn phát sinh, chỉ cần mỗi ngày giảm kiên trì bền bị tu hành rèn luyện, nhiều nhất 10 năm, liền có thể nước chạy thành sông, thuận lợi thành đan. Nhưng là, hắn hôm nay lớn lên cơn, không, là hào hùng đại phát, đem một trượng dung nạp vô số linh lực bản mệnh kim phù hút vào đan điền. Nơi đó linh lực mạnh, là hắn một năm qua này chỗ vẽ tất cả tụ linh phù tổng cộng. Trong đó ẩn chứa linh lực mạnh, tuyệt đối nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tiêu Văn Bình sở hữu dị năng vì trợ, liên tục không ngừng cung cấp tiểu hoàn đan, mỗi ngày rậm dấu giếm minh nguyệt, tối thiểu vẽ lên trên giới 100 nói tụ linh phủ, một năm trôi qua, liền có 300000 nói. Mặc dù mỗi một đạo linh lực cực kỳ có hạn, nhưng là sát nhập cùng một chỗ, đó chính là một cái mặc cho dù ai cũng không cách nào coi như không quan trọng số lượng. Có lẽ nhàn mây lão đạo không quan tâm điểm này năng lượng, mà hắn mấy cái kia luyện thành nỗi đan, cũng có mấy chục năm thời gian tu luyện các sư huynh không quan tâm. Nhưng là, đối với hắn cái này tu tiên ca, chỉ học 1 năm tụ linh Tiêu Văn Bình đến nói, cũng tuyệt đối là một cái khó có thể chịu đựng lĩnh Nhờ trời may mắn Hắn cuối cùng vẫn là sống tiếp được, nhưng là vận may của hắn rất hiển nhiên liền dừng ở đây, bởi vì hắn linh lực trong cơ thể đạt được vượt qua cực hạn bổ sung, đã nhanh muốn đạt đến kết đan điểm tới hạ. Chương 38: Ngưng kết nội đan. Thượng như là một cái tô, vào bên trong chút xuống thanh thủy. Nếu như là từng chút từng chút cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi quán vào, như vậy tự nhiên có thể hoàn toàn đổ đầy mà sẽ không chảy ra. Nhưng là, vào bên trong lập tức cấp tốc độ vào thanh thủy, liền sẽ có tràn ra đến nguy hiểm. Nếu như hắn là ổn đĩnh ổn đâm, một bước một cái dấu chân đề cao, như vậy mặc dù linh lực nhanh muốn đạt tới kết đan điểm tới hạ, Nhưng bởi vì không có xúc động điểm tới hạn, cho nên cũng sẽ không kết đan. Nhưng hắn lập tức thu nạp như thế số lượng linh lực, tựa như là cấp tốc tới đạo lý đồng dạng, tràn ra đến nước khiến cho linh lực cao độ chập trùng không chừng, từ đó xúc động điểm tới hạn. Một khi điểm tới hạn bị xúc động, cũng chính là kết đan bắt đầu, điểm này, liền xem như nhàn mây lao đạo cũng không có cách nào cải biến. Tiêu Văn Bình bởi vì chính mình lô mãng, bị ép vào lúc này vội vàng thành đan. Tinh thần của hắn ngưng tụ trong đan điển, cũng không còn cách nào cảm ứng được bên ngoài cơ thể bất kỳ biến hóa nào. Trong đan điển, khí dần dần ngưng kết, có lại tiểu vị một viên tròn trịa đan cầu. Nhưng mà Để Tiêu Văn Bình trong lòng sợ hãi chính là, viên này đan cầu tựa hồ cũng chưa vững chắc, lúc nưng lúc tán, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió hóa đi. Còn kém một hơi, còn kém cuối cùng một phần lực. Tiêu Văn Bình mặc dù minh bạch đạo lý trong đó, nhưng là lúc này hắn đã là thuốc thủ vô sách. Dần dần, linh khí càng ngày càng tán, viên kia đan cầu hình dạng cũng bắt đầu dần dần biến mất, Tiêu Văn Bình một trái tim lập tức lạnh buốt thấu xương. Nhưng mà, ngay tại hắn đã tuyệt vọng thời điểm, bản mệnh kim phù động, giống như là một sợi sóng nước lưu động, bản mệnh kim phù thông suốt bộ phát ra óng ánh hoa mỹ lưu quang như lửa. Vô số linh lực chí tuần đến tinh linh lực phảng phất không cần tiền thao thao bất tuyệt hướng chạy viên kia sắp tiêu tán đang cầu. Đạt được cái này cố cường đại đến cực điểm linh lực bổ sung, như là phá kén chúng sinh, đang cầu lập tức ngương kết thành hình. Đợi Tiêu Văn Bình thu hồi ý thức, lập tức nghe tới cửa tính thất bên ngoài một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Trong lòng run lên, hắn thông suốt tỉnh lộ lại, đó cũng không phải nghe được. Bởi vì vì người nọ đi đường thời điểm, rơi xuống đất ý mắng, căn bản cũng không khả năng nghe tới. Hắn đây là cảm giác được, là dựa vào linh giác của mình cảm nhận được. Cái này cũng chỉ có tại sự chú ý của hắn đặc biệt tập trung thời điểm, mới có thể có này cảm ứng. Nếu không phải lúc này, hắn mới vừa từ trong nhập định tỉnh lại, chính là ý thức là tập trung nhất thời điểm, cũng đừng hỏng cảm ứng đến. Khác biệt, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, mình cùng Di Vãng đã là khác biệt quá nhiều. Tiêu Văn Bình thông suốt dâng lên một trận muốn cất tiếng cười to xúc động, con đường tu tiên, đan thành vì bắt đầu, chỉ có kết thành nội đan mới thật sự là bước vào tu tiên chi môn. Cũng chỉ có ngưng kết thành đan, mới có thể vận dụng đủ loại tiên thuật biến hóa. Đan đạo người tu hành, tựa như là đã xuất sinh hài tử, từ đây có thể khỏe mạnh trưởng thành, nếu không, có chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng cũng có lớn lên thành người một ngày. Đồng dạng, một khi kết thành nội đan Vô luận là ngũ quan lục thức hay là thân thể cơ năng, hắn đều có một cái bay vọt về trước. Đưa tay ra, căn bản cũng không có vận dụng bất luận cái gì linh lực, nhưng hắn lại có một loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ hắn cái tay này trình độ bền bỉ đã không giới tại trong kho hàng đối mặt quyền vương tôn triển hồng thời điểm cái chủng loại kia khủng bố trình độ. Đứng lên, Tiêu Văn Bình hít sâu một hơi, khi hắn đẩy ra cái này phiến đại môn thời điểm, chính là hắn hướng thế nhân tuyên bố, mình đã chính thức bước vào con đường tu tiên thời điểm. Đại môn chậm rãi mở, Tiêu Văn Bình đầy mặt tiêu dung, tất cao giọng nói, Tam sư hình. Chính đang nóng nảy vừa đi vừa về độ bức minh ngợi vui mừng quá đỗi. Tiểu sư đệ, ngươi rốt cục ra. Hắn lúc này tâm tình lo nghĩ và phần, có lòng muốn muốn đi vào, lại sợ quấy nhiễu Tiêu Văn Bình, vạn nhất hắn chính là luyện công quan trọng trước mắt, chẳng phải là hối hận thì đã muộn. Vô luận là nhàn mây lão đạo vẫn là hắn bản nhân, đối người tiểu sư đệ này đều là kỳ vọng rất cao, là dùng tuyệt đối không dám để cho hắn có sai lầm. Đúng vậy a, đa tạ Tam sư huynh lo lắng. Tiêu Văn Bình gật đầu, trong lòng đối với hắn lại là có chút bội phục, liền xem như trong lòng tình lo nghĩ thời điểm, mình mỗi đi trên đường cũng chưa từng phát ra qua bất kỳ thanh âm gì, nếu không phải mình nội đan có thành thiệu. không đẩy cửa còn thật không biết ngoài cửa có người chờ đâu. Minh Ngụy như chút được gánh nặng cười một tiếng, nói: "Sư đệ, ngươi lần bế quan này đã dòng dã ba ngày ba đêm, liền ngay cả sư phụ cũng đã từng hỏi qua một lần, thật là làm cho vi huynh lo lắng chết rồi. Về sau lại muốn bế quan, 10 triệu nhớ được cùng vi huynh nói một câu." Khóe mắt của hắn nhìn thấy Tiêu Văn Bình trên mặt mang tia không kiên nhẫn, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, cũng may hết thể bình an, thu hoạch như thế nào? à. Minh Ngụy đột nhiên dừng thanh âm, tròn to hai con mắt, nhìn không chuyển mắt chừng mắt Tiêu Văn Bình. Sau đó, hắn chừng mắt nhìn, cẩn thận tận xem xét một trận, lại đưa tay rủi rủi mắt, kỹ càng quan sát một phen. Sau đó, Hắn đưa tay phải ra, tại trên mặt của mình không nhẹ không nặng động một cái. A. Minh ngọ ngựa đầu nhìn trời, thở dài một tiếng, 50 năm, nghĩ không ra ta bệnh cũng vậy mà lại phạm, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ tu luyện đến kết đan kỳ sẽ còn mộng du a. Hắn xoay người qua, chậm rãi đi đến, vừa đi vừa nói, nhất định là gần nhất quá lo lắng, cho nên huyên náo tâm thần có chút không tập trung. Ân, về đi tu luyện, về đi tu luyện. Tiêu Văn Bình trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn tư nhân biểu diễn, người sư huynh này là làm sao vậy, mộng du? 50 năm trước bệnh cũ Có lẽ là Minh Nguyệt biểu diễn quá rất thật, Tiêu Văn Bình trong lúc nhất thời vậy mà cũng bắt đầu hoài nghi lên phán đoán của mình bắt đầu. Hắn do dự một chút, đưa tay bóp lấy trên cánh tay mình một miếng thịt, hung hăng vừa bấm. Tiêu Văn Bình lông mày mao bỗng nhiên kịch liệt run bỗng lúc nhích, mặc dù hắn lúc này làn da bắp thịt độ mềm và dai đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng cánh giới. Nhưng đây chẳng qua là so ra mà nói, coi như da của hắn có thể ngăn cản xuống ống xác kích, nhưng là hắn lúc này lực tay cũng giống vậy là nước lên thì thừa lên, đạt tới một cái cực cao tiêu chuẩn. Toàn lực bấm phía dưới, nếu không phải đã sớm chuẩn bị, cơ hội liền muốn mất mặt trước mọi người. Hắn vẫn nhiên nhìn xem Minh Nguyệt từ từ đi xa bóng lưng, đều là gia hỏa này giở cho quỷ. Bước nhanh đuổi kịp Minh Nguyệt, Tiêu Văn Bình vận khí toàn thân linh lực, liền ngay cả trong đan điền bản mệnh kim phù cũng theo đó cao cao phiêu hất lên, phát ra 10000 trượng kỳ quang, hắn phồng lên bú sữa mẹ khí lực, tại Minh Nguyệt bên thai quá lớn. "Ba sư, huynh." Sóng âm xa xa chuyển ra, như là gợn sóng lăn lộn, giả dĩnh không dứt. Sơn môn bên trong, dống nhiên vạn vật đều lại, lại không một chút tiếng vang. Sau đó, từ phương xa truyền đến ầm âm thanh sấm đúng là Tiêu Bình này gầm thét trận trận hồi âm. Chương 39, cầu tiên con đường. Tiếng xe gió bỗng nhiên chuyển đến, lấy nhàn mây lão đạo cầm đầu, hắn tỏa hạ tứ đại đệ tử không thiếu một cái toàn bộ chạy đến. Nghĩ đến cũng là, sơn môn trọng địa bên trong, ra sao cùng khẩn yếu địa phương, lại có người dám ở cái này rầm hô to gọi nhỏ, mà lại nghe thanh âm còn có chút quen thuộc. Dưới tình huống như vậy, đừng nói là nhàn mây lão đạo ngồi không yên, liền xem như hắn mấy cái kia đệ tử tối thiểu cũng muốn biểu hiện một chút mới lạ. Cho nên, vô luận là lý do gì, mật phù môn bên trong còn lại cái này năm đại cao thủ trong nháy mắt liền đã đuổi đến. Nhưng mà, Tiêu Văn Bình lúc này lại không rảnh lại ứng cho bọn họ. Bởi vì Minh Ngụy đột nhiên trong hai mắt ẩn buốt lên kim tinh, miệng có chút khép mở, thân thể run rẩy, tựa như bị tinh phong phát tác, đồng nhiên thế ngã. Tiêu Văn Bình kinh hãi, trải qua một năm qua này vất vả cần cù khổ tu, hắn cũng coi là tay mắt lênh lẹ, còn không, có cùng Minh Ngụy ngã xuống, liền đã xông về phía trước một bước, đem hắn đỡ lấy. Nhìn kỹ lại, Minh Ngụy sư huynh đã là hai mắt trắng bệnh, không cần hỏi, đúng là bị hắn cái này một cái gầm thét sinh sinh chân choáng. Tiêu Văn Bình tuyệt đối không ngờ rằng, mình một tiếng gầm lại vậy mà có như thế uy thế, hắn miễn cưỡng cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía nhàn mây lão đạo, chưa phát giác có chút chột Mặc dù mình là phải hắn nhìn với con mắt khác, nhưng là, dưới loại tình huống này, muốn trông cậy vào lão nhân ra ông ta nhìn như không thấy, sợ cũng là tương đối khó khăn một việc. Minh Ngụy làm sao rồi? Nhan ngây lao đạo vây tay, Minh Ngụy thân thể tựa như là bị một cây nhìn không thấy tuyến lôi kéo bay đến lao đạo sĩ trong lực. Hắn thần nghiệm quét qua, một đôi mày rậm không khỏi chăm chú nhíu lại. Lư quân cùng Minh Ngụy quan hệ từ trước đến nay vô cùng tốt, lập tức lo lắng hỏi, "Sư phụ, tam sư đệ làm sao rồi?" Hắn tâm thần không yên, tựa hồ nhận quá độ kinh hãi, cho nên hôn mê đi. Quá độ kinh hãi? Ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn về phía Tiêu Văn Bình. Vừa rồi hắn kia một cái lôi đỉnh gầm đã là xâm nhập lòng người. Tiêu Văn Bình lúng túng lộ ra một cái mặt khổ qua, nói: "Tam sư huynh vừa rồi tại Mộng Du, ta nghĩ đem hắn kêu lên, không ngờ thanh âm tựa như là lớn một điểm." Ân. "Vất quá, sư phụ cùng các vị sư huynh đều là người tu đạo, điểm này thanh âm chắc hẳn cũng là sẽ không để ý." Hắn câu nói sau cùng, hay là bất chi bất giác vì chính mình biện hộ một câu. "Mộng Du, kia làm sao có thể? Tam sư đệ đã là cảnh giới cái đan, làm sao có thể?" A. Lư Quân đột nhiên chỉ vào Tiêu Văn Bình, thanh âm của hắn không còn có gì vạng nhất quản trấn tĩnh, "Ngươi, ngươi" người tiêu văn bình trong lòng âm thầm thấy kỳ lạ hắn làm sao biến cả lắm rồi nhà mây lao đạo đám người ánh mắt nóng nhìn tại tiêu văn bình trên thân đột nhiên sắc mặt của bọn hắn đồng thời đã biến tiêu văn bình kinh ngạc nhìn trên người mình đứng lên vỗ vỗ cho bụi sửa sang lại quần áo, ngẩn đầu lên bọn hắn lại còn là một bộ người chết sống lại biểu lộ nhìn chăm chặp chính mình tiêu văn bình trên chắn lần nữa mơ hồ hiện ra một tiêu màu đen bất quá hắn tràn đầy tự mình hiểu đấy biết tại nơi này mấy người tùy tiện cái kia đều có thể nhảy ngõm đem mình đánh ngã cho nên cho dù trong lòng của hắn lại giận trên mặt hay là miễn cưỡng duyì một bộ tiêurung Qua một lúc lâu, hay là không hề có động tĩnh gì, Tiêu Văn Bình cảm đạm thở dài, đã bọn hắn không mở miệng, vậy liền tự mình chủ động hỏi thăm tốt, dù sao là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh cũng khỏi, lại bị bọn hắn dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn chằm chằm, liền ngay cả mình cũng đừng hỏng chịu nổi. "Sư phụ, các vị sư minh, các ngươi làm sao rồi?" Cái đan, Nhàn Mây lao đạo chậm rãi hỏi lên, từ khi hắn luyện thành Nguyên Anh về sau, hay là lần đầu đối một việc biểu hiện ra loại này không dám xác định thái độ. "Đúng vậy a, sư phụ, Đồ Nhi đã đan xong rồi." Tiêu Bình cung đáp. "Đan thành." Nhàn Mây Lão đạo lẩm bẩm nói. Đan Thành, 43 năm A. Lưu quân một mặt đờ đẫn, từ miệng của hắn rậm chậm rãi lẽ ra câu nói này. 51 năm A. 49 năm A. 58 năm A. Phản phất là không hẹn mà cùng, mỗi người đều nói ra mình thành đan nhân hạ. Sơn môn bên trong, giấm khí trung trời, tràn ngập một mảnh thúc người rơi lệ nồng đầm vị chua. Nơi núi rừng sâu xa, một cái sân bóng đá lớn nhỏ bình đài đột ngột xuất hiện ở trước mắt, trên bình đài thưa thất lấy đại đại nho nhỏ tàng đá, lớn, có hai tầng lầu cao, sừng sững sững, tiểu nhân như lợn như khuyển, vui mừng bổ năm cốt cút nước suối tại bên cạnh của nó lặng lặng chảy xuôi, một nơi tuyệt vời thần tiên phụ đệ. Ngay tại cái này trên bình đài, quy một vị phong nhã hào hòa cô gái trẻ tuổi. Một vị lao phụ nhân chậm rãi bước lên bình đài, nhìn vẫn như cũng không chịu đứng dậy nữa tử, bất đắc gi thở dài, ngươi còn không chịu từ bỏ a. Đúng vậy, xin tiền bối Thu Lưu. Yếu đối thanh em lại ẩn chứa vô cùng kiên định ý chí. Tư chất của ngươi cũng không tốt, cuối cùng cả đời, sợ cũng là khó mà lĩnh ngộ khí cơ, luyện thành linh lực, càng khỏi phải trông cậy vào cái gì kết đan thành anh. Lao phụ nhân ngậm đạm thở dài, nói, cầu tiên con đường, nào có dễ dàng như vậy thành công. Lão thân tư chất thắng người gấp 10, khổ tu 4 hơn 10 năm, cho tới nay cũng là ở ngoài cửa buổi hồi. Lão nhân thanh nghe em tổn tức không thôi, nghĩ đến mấy chục năm qua gian khổ, trong lòng nhất thời căng khái. Vạn buổi minh mạch. ngươi đã minh mạch, chẳng lẽ còn muốn đạp lên con đường này a? Vâng. Ai? Liễn liên lão thân cũng chỉ là ngoại môn đệ tử, không cách nào làm cho ngươi tiến vào nội môn. Vâng. Thôi được. Lão nhân thở dài một tiếng, cất cao giọng nói, mấy chục năm qua, có này kiên định chi tâm, ngươi là người thứ nhất, ta liền phá lệ thu ngươi làm đồ, bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, đã bước vào con đường này, liền không nên hối hận đã tạ sư phụ, nữ tử thật sâu chủ xuống đầu đi, sắc mặt của nàng mặc dù bởi vì mấy ngày liền khổ quỷ mà tái nhợt vô song, nhưng là thanh âm của nàng vẫn như cũ có một tia trấn an. Đứng lên đi, nghỉ ngơi cho tốt, chờ ngươi khôi phục nguyên khí về sau, lão thân tự nhiên sẽ dạy ngươi vận khí chi đạo, về phần ngày sau có gì thành tựu, liền nhìn ngươi tạo hóa của mình. Lão nhân vung tay áo, thở dài, lại lần nữa dập đầu ba cái, trẻ tuổi nữ tử nỗ lực đứng lên, chỉ là nàng lúc này hai chân huyết mạch không thông, mặc dù đứng lên, nhưng là chân đứng không vững, lung lay đổ. Lão người không biết làm sao vung tay lên, Lập tức có môn hạ đệ tử đưa nàng đỡ lấy mang đến tân phòng. Nam tại, dùng chút mờ nhạt cháo loãng, tinh lực của nàng khôi phục mấy phân. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt xuyên qua cửa sổ, nhìn về phía kia xanh thẳm chân trời. Khóe miệng của nàng vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, dường như vui sướng, nhưng lại ngậm lấy nhẹ nhẹ lo lắng. Trông thấy rồi sao? Ta đã tới gần ngươi một điểm." Chương 40: Tiên giới ban ân. Sơn môn bên trong, một mảnh trang nghiêm túc mục. Tổ sư đường bên trong, lấy nhàn mây lão đạo cầm đầu, nội môn lục đại đệ tử tụ tập đầy đủ. Lão đạo sĩ ngồi ngay ngắn chính giữa, vị đệ tử làm hai hàng, nghiêm thần mà ngồi bọn hắn ngay tại hướng về sớm đã phi thăng tiên giới liệt tổ liệt tông thành kính cầu nguyện. Vì trận này cầu nguyện, nhà mây lao đạo mấy người có thể nói lúc chuẩn bị mạo sư phân, tâm ý chi thành, trước nay chưa từng có. Ròng rã 7 ngày 7 đêm mới kết thúc. Nhưng mà, tại trong mấy người này, Tiêu Văn Bình không thể nghi ngờ là không có nhất thành tâm một cái. Hắn sớm tại mấy ngày trước, liền đã không thắng phiến trận. Lúc này gặp đường tiền kia mấy nén hương lửa toàn bộ dập tắt, nhưng lão đạo sĩ cũng vẫn như cũng là không lúc nhích, tựa hồ vẫn chưa phát giác. Không khỏi trong lòng thầm đụ, lặng lẽ lôi kéo bên người mình muội, nhỏ giọng hỏi: "Sư huynh, làm như vậy dụng a?" Minh Ngụy biến sắc, vội vàng nói: "Im tiếng." Tiêu Văn Bình một mặt không hiểu chút nào, không phải nói phi thăng tiên giới về sau, liền không thể lại lý chuyện tu chân giới sao? Như vậy bọn hắn còn như vậy sát có việc làm chi? Ai? Đều thế kỷ 21, làm sao cái này mê tín chi đạo lại càng diễn càng liệt, thậm chí ngay cả tu chân giới cũng vô pháp may mắn thoát khỏi a? Khục, Văn Bình, ngươi có thể nhìn thấy trên hương án kia mấy món sự vật. Tiêu Văn Bình thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại như thế nào có thể giấu dếm được gần trong gang tấc nhàn mây lão đạo. Hắn vân vê Dâu dài, vẻ mặt ôn hòa nói: "Mấy cái sư huynh đệ lẫn nhau liếc mắt một cái. Nếu là đổi lại những người khác tại tổ sư đường bên trong hỏi ra cái này cùng đại nghịch bất đạo lời nói, lao đạo sĩ không phải lập tức nặng xử phạt nặng không thể. Chỉ là, lão nhân gia này đối Tiêu Văn Bình lại rõ ràng nhất đặc biệt thân sủng, cùng loại tình hình như vậy đã sớm phát sinh qua nhiều lần, mấy người kia đối này cũng đã là không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, đối với Tiêu Văn Bình, cái này không thể theo lẽ thường mà so sánh quái thai mà nói, cũng xác thực xứng đáng đại ngộ như vậy. Chỉ cần vừa nghĩ tới hắn có thể tại trong vòng một năm kết thành nội đan, mấy cái sư huynh đệ liền không còn có câu oán hận nào. Nếu là ngày sau mình có thể gặp được dạng này đồ đệ, bọn hắn chỉ sợ sẽ xo so nhàn mây lao đạo còn muốn quá mức đâu. Trông thấy, "Sư phụ, kia mấy kiện đồ vật chính là bản môn tiền bối thăng tiên trước đó lưu lại dưới pháp khí. Mặc dù cũng không nhiều lớn ý lực, nhưng là bởi vì đi theo lâu ngày, cùng kia các vị tiền bối có một tia liên hệ, dù cho là bọn hắn thân ở tiên giới, cũng sẽ có điều cảm ứng." "Cái gì? Sư phụ, ngài là nói tiên giới có thể biết cùng nhúng tay chuyện nơi đây?" Thiêu Văn Bình lấy làm kỳ, hỏi, "Mỗi một giới đều có giới kia quy củ, tiên giới tiên nhân là không thể trực tiếp nhúng tay chuyện tu chân giới." Tối điều, lão đạo ta liền chưa từng nhìn thấy vị tổ sư nào từ tiên giới hạ phàm qua, nhưng là, lão đạo sĩ mỉm cười, nói, nhưng là một vị nào đó tổ sư ra ngẫu nhiên ban thưởng một vài thứ, cũng là có thể. A Tiêu Văn Bình nghe được tâm hướng hướng về, hỏi, sư phụ, như vậy ngươi trông thấy qua a? Lão đạo sĩ đầy mặt tiếu dung đột nhiên ngưng lại, hắn ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói, tổ tông nhóm nếu như ban thưởng độ vật, kia là bọn hắn ân điển, coi như không ban cho dưới, cũng là chuyện đương nhiên. Tiêu Văn Bình trong lòng một trận thất vọng, chỉ cần nhìn lão đạo sĩ thần thái, đối hắn vấn đề tránh không đáp, liền biết ngay cả hắn cũng chưa từng nhìn thấy. Sư Sư phụ, Lư Quân đột nhiên hét lớn một tiếng, vị này mặt phù môn thủ tịch đại đệ tử Hi Hiu phải gặp một lần nghẹn ngào kêu lên. Nhan Mây lão đạo đám người ánh mắt theo ngón tay của hắn nhìn lại, trên hương án đột nhiên bị một mảnh quang mang bao phủ. Mảnh này quang mang bình thản lại nhạt, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy một loại huy nghiêm mà không thể xâm phạm thần thành cảm giác. Nhan ngây lao đạo há to miệng, không còn có ngày xưa thông dòng, từ trong miệng của hắn trầm rãi, không phong độ chút nào tái diễn hai chữ: "Tiên dấu vết." "Tiên dấu vết." Bịch. Lư dẫn đầu từ trong lúc khiếp sợ hồi lại, lập tức từ đoàn bên trên bò lên, trùng xuống. Nhàn mây lao đạo cùng như ở trong mộng mới tỉnh, từng cái luồn cuống tay chân xoay người quỳ rạp xuống đất. Tiêu Văn Bình nhìn lấy động tác của bọn hắn, trong lòng dâng lên một trận hoang đường tuyệt luôn cảm giác, con người đảo một vòng, đi theo phía sau bọn hắn quỷ xuống. Chỉ là, cùng nhà ngây lão đạo bọn người tất cung tất kính cúi đầu tại đất khác biệt, Tiêu Văn Bình khẽ ngẩng đầu, một con mắt nhìn chăm chú lên trên đài đoàn người kia qua mang, muốn xem xét cho rõ ràng. Quan mang dần dần rút đi, trên hương án thêm một cái cột phát chiếc nhẫn cùng một đạo phù văn. Đa Tổ Sư. Sơn môn bên trong, chim bay thu kinh, một mảnh phân loạn. Tổ sư trong đường, Nhàn mây lão đạo râu bạc trắng đồng bền cùng chúng đệ tử cùng một chỗ âm thanh kiệt lực xé gầm lên. Ba ngày sau, tại nhà mây lão đạo trong phòng nhỏ, Tiêu Văn Bình một mặt có vẻ như cung kính đứng tại lão nhân ra ông ta bên cạnh thân. "Văn Bình, vi sư mấy ngày qua này lật khắp bản môn điển cố, trục chương tra trải qua, rốt cuộc tìm được ban ân bảo vật xuống tới kia hai vị tổ sư ra. Lão đạo sĩ Dương Dương đặc ý nói. "Là cái kia hai vị tổ sư a?" Tiêu Văn Bình phi thường thích thú giả ra một bộ hiếu kỳ cục cương bộ dáng, trong hai mắt lóe ra sáng tỏ hai viên tiểu tinh tinh. "Chính là bản môn đời thứ nhất khai sơn tổ sư Bạch Hạc chân nhân cùng đời thứ 3 tổ sư Trời hư tử chân nhân." Nhàn Mây lão đạo nghiêm nét mà nói, Tiêu Văn Bình nhưng không biết cái kia Bạch Hạc Chân Nhân cùng trời hư tử Chân Nhân là phương nào nhân sĩ, đối bọn hắn sùng kính càng là cực kỳ có hạ. Hắn chỉ là đột nhiên nhớ tới một chuyện, không khỏi hứng thú doanh nhưng mà hỏi tham, "Sư phụ, phải chăng mỗi một vị người tu luyện thăng tiên thời điểm, đều sẽ lưu lại tín vật của mình cùng tu chân giới câu thông đâu? Không phải, sẽ lưu lại mình tín vật cho hậu đại con cháu, chỉ là cực thiểu số mà thôi?" "A, thì ra là thế." Tiêu Văn Bình liên tục gật đầu, thầm nghĩ trách không được ngày ấy tê cáo liệt tổ liệt tông thời điểm, trên hương án vật lác đắc không có mấy, nguyên lai cũng không phải là tất cả tổ sư đang phi thăng lúc đều sẽ lưu lại tín vật của mình. Vất quá, bạn môn liệt tổ liệt tông đều là cực kỳ nhớ tình bạn cũ người, mỗi một vị trải qua độ kiếp kỳ phi thăng tiên giới tổ sư ra đều sẽ lưu lại tín vật của bọn hắn, điểm này tại tất cả trong tu chân giới mặc dù không thể nói là chỉ lần này một nhà, nhưng cũng là phượng mao lân giác, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lao đạo sĩ trên mặt có không che giấu được vẻ ngạo nhiên. Chỉ là, câu nói này nghe tới Tiêu Văn Bình trong hai, đó chính là một loại khác hẳn cảm thụ bất đồng. "Sư phụ, ngài không có nhớ làm a? Tất cả tổ sư gia nhóm đều lưu lại tín vật của mình." "Đúng vậy." Lão đạo sĩ khẳng định nói, mặt mũi của hắn nghiêm nghị. Trả lời càng là chém đinh chặt sắt, không chút do dự. Thế nhưng là, sư phụ a." Tiêu Văn Bình áp a a uống nói, trên mặt của hắn do dự. "Văn Bình, có việc cứ việc nói thẳng, tại vi sư trước mặt, không cần chần chờ." Chương 41, Bạch Hạc tổ sư ra. Tiêu Văn Bình lên tiếng, nói, "Vâng, sư phụ, Đỗ Nhi mấy ngày trước đây nhìn thấy, trên hương án tựa hồ cũng không có mấy món sự vật a, nếu như mỗi một vị tổ sư ra đều lưu lại tín vật, như vậy bản môn đắc đạo thăng tiên chẳng phải là..." Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn nhàn mây lão đạo sát mặt, nói, "Chẳng phải là quá. Cái kia, tương đối, tựa hồ, khả năng chú một, 20 VA. Nhan mày lão đạo thần sắc cứng đờ, mặt mũi tràn đầy đắc ý lập tức nôn động, ngược lại biến thành một trận vẻ xấu hổ. Khục, kỳ thật, bản môn truyền thừa hơn 3000 năm, tại tu chân giới thời gian cũng xác thực ngắn một điểm, mà lại mỗi đời nhân khẩu đan bạn, lịch đại không có vượt qua 10 người trở lên. Nhưng 3000 năm ở giữa, đắc đạo thăng tiên giả hay là đã có 7 người nhiều, cái tỷ lệ này chi cao, tuyệt đối là số 1 số 2. Tiêu Văn Bình có chút hiểu được nhẹ gật đầu, tỷ lệ chi cao, số 1 số 2, đúng là một cái phi thường minh số liệu. Bất quá, nếu là đổi một loại tuyệt pháp Cái này đắc đạo thăng tiên tổng số người lại là khó mà khoe con đi. Nhan Mây Lao đạo là người thế nào, gặp một lần Tiêu Văn Bình sắc mặt, lập tức đoán đúng trong lòng của hắn năm chiêu. Chỉ là nhìn qua vị này mật phù môn lịch đại đệ tử kiệt xuất nhất, nhưng trong lòng của hắn là nổi lên trận trận cảm giác dở khóc dở cười. Người bình thường nghĩ phải cầu được một vị danh sư, kia là muôn vàng khó khăn, cho dù đặc biến muôn sông nghìn núi, cũng chưa chắc có thể có cơ duyên này. Nhưng là, người tu tiên, muốn tìm được một vị tư chất tuyệt đỉnh người trẻ tuổi đến truyền thừa đạo môn, càng thêm là một kiện trị có thể ngộp mà không thể cầu sự tình. La lấy Mặc dù nhàn mây lao đạo đối làm môn hạ mấy người đệ tử tư chất đều không phả mãn, nhưng vẫn là đem bọn hắn thu vào nội môn. Bởi vì, hắn sợ mật phù môn một mạch đến tận đây mà tuyệt. Không ngờ, Lư Quân ra ngoài du lịch, do ngoại ý muốn tìm được một kiện bảo vật đồng thời, càng thêm ngoại ý muốn vì chính mình mang đến một cái có được đương thời độc nhất vô nhị thiên phú đệ tử. Một năm thành đan, cái này ghi chép tuyệt đối là từ xưa đến nay, vô số tu tiên giả bên trong số 1. Tại Tiêu Văn Bình trên thân, nhàn mây lao đạo trông thấy hy vọng, thấy mật phù môn phát dương quang đại, dương toàn bộ tu chân giới hy vọng. Cho nên đối với cái này đệ tử, hắn là ngậm tại miệng rậm sợ sấy lấy, nâng ở tay rậm sợ đông lạnh lấy, đừng nói là nghiêm nghị quá mắng, liền ngay cả răn dạy vài câu cũng muốn do dự mãi. Loại này lo được lo mất tâm thái, đúng là lao nhân gia ông ta mấy trăm năm qua lần thứ nhất thượng tốc được. Là lấy, đối lại hắn một chút tương đối độc đáo ý nghĩ, cùng một chút tương đối độc lập đặc hành cử động, nhàn mây lao đạo đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt, giả câm gờ điếc, chỉ coi không biết. Khục. Nhàn mây lão đạo ho nhẹ một tiếng, đem Tiêu Văn Bình suy nghĩ kéo về thực tế, lần này, Bạch Hạc tổ sư ra ban thượng một đạo linh phù. Hắn nhìn trước mặt vị này đệ tử đắc ý nhất, thở dài, "Liền ngay cả tổ sư ra cũng thương ngươi à? Nhiều năm như vậy, chúng ta lịch đời đệ tử mỗi lần cầu nguyện, một lần cũng không có đạt được đáp lại, duy chỉ có là ngươi lần này, chẳng những lập tức có hai vị tổ sư ra ban thưởng bảo vật, cũng đều là Chí bảo a." "Bảo bố gì?" Tiêu Văn Bình tò mò hỏi. Bạch Hạc tổ sư ban thưởng một tấm bùa bảo mệnh, đây chính là thiên đại bảo vật, một khi sử dụng, một ngày đêm ở giữa, trong tu chân giới lại cũng không có người có thể thương ngươi mãi mai. "Như vậy đồ tốt, chẳng phải là vô địch thiên hạ rồi sao?" Tiêu Văn Bình đại hỉ, nói, "Không phải Nai phù vẹn vẹn có thể sử dụng 3 lần mà thôi. 3 lần. Chính là, Bạch Hạc tổ sư ban thưởng này phù là để ngươi có chuẩn bị mà không yếu sầu, vi sư đoán chừng nên là muốn ngươi lưu lại tại độ kiếp thời điểm, ứng phó thiên kiếp sử dụng. Cho ta. Nói nhảm, lần này cầu nguyện là hướng tổ sư ra nhóm bẩm báo trong buồn môn ra một vị khoáng thế kỳ tài, đạt được ban ân, đương nhiên là ngươi. Tiêu Văn Bình cười hắc hắc, đối với cái kia bảo mệnh phù, hắn kỳ thật cũng không quá để ý, mình sở hữu dị năng mang theo, chỉ cần quét hình xuống tới, há không phải là muốn phục chế bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Trời hư tử tổ sư ban thưởng chính là giới tự chấp nhẫn có thể dung nạp vật vật phẩm a. Không sai. Sư phụ, chẳng lẽ ngài không có giới tử vật phẩm a? Có a, chỉ cần là thành đắc người, như thế nào lại không có giới tử vật phẩm đâu. Nhan Mây lao đạo nhìn kinh ngạc không thôi Tiêu Văn Bình, đột nhiên lĩnh ngộ hắn ý tứ, cười nói, tổ sư ra ban tặng chi vật, tự nhiên không phải chúng ta cái này cùng phạm phẩm có thể so sánh. Người cầm đi sử dụng, ngày sau tự biết đạo lý trong đó. Tiêu Văn Bình thật sâu vái chào, nói, đệ tạ sư phụ. Tam sư minh, ngươi nhìn. Tiêu Văn Bình khoe khoang cầm từ sư phụ kia rặng đạt được giới tử chiếc nhận đối minh mà nói, từ khi mới Nhàn Mây lao đạo đem kia hai cái đến từ tiên giới bảo vật ban thưởng về sau, Tiêu Văn Bình liền công khai đem nó chiếm làm của riêng. "Ừm, là cái thứ tốt, trong bản môn, sợ cũng là chỉ có sư đệ ngươi mới có thể sử dụng." Minh Ngụy từ đấy lòng nói, "Đa tạ sư huynh, sư phụ ban thưởng món bảo vật này, khiến tiểu đệ đến tìm sư huynh lĩnh giáo sử dụng chi pháp." Minh Ngụy cười một tiếng, hắn tự nhiên biết, mặc dù bây giờ mình còn có thể ở trước mặt của hắn bày hiện hai lần, nhưng không bao lâu, liền không còn có loại cơ hội này, sư đệ, chúng ta người tu chân muốn làm dùng khí, bản thân tu vi tối thiểu tại kết đan kỳ trở lên, ngươi có thể tính là vừa vận đúng quy cách. Mộ sư Vinh chỉ điểm. Tiêu Văn Bình kích động nói: "Đầu tiên, người muốn nắm giữ thần niệm, chính là dùng linh lực đến thay mặt thay ánh mắt của mình, lỗ thai cùng ngón tay, liền giống như vậy." Minh Ngụy một bên giải thích, một bên mở rộng linh lực. Một cỗ như ẩn như hiện ba động ở trong không gian hình thành, tựa vận sóng luân chấn Tiêu Văn Bình. Tiêu Văn Bình sắc mặt lập tức đại biến, hắn lúc này sở thụ đến kinh hại nhưng là không như bình thường, thậm chí ngay cả thanh âm cũng không chế không nổi mà run dậy lên. "Sư, sư huynh, cái này chính là, chính là thần niệm rồi." Minh Ngụy khó hiểu nhìn xem Tiêu Văn Bình, hắn sống nhiều năm như vậy Còn lạ lần đầu tiên trông thấy có người tại kiến thức thần niệm chi thuật về sau, sẽ dọa thành bộ dáng này. Đặc biệt là vị tiểu sư đệ này là gan mà nói, loại này ngoài ý muốn biểu hiện càng là lộ ra đặc biệt đột đột. Bất quá, hắn phản ứng cũng là có phần nhanh, lập tức án đuổi, chính là, kỳ thật cái này cũng không có gì khó khăn, rất dễ dàng, chỉ cần nhiều nếm thử mấy lần, liền có thể nhẹ nhõm nắm giữ. Ngẫm lại vi huynh năm đó, cũng thế, cũng là hoa một đoạn thời gian liền nắm giữ. Minh Ngụy lúc đầu muốn nói qua hai câu, chỉ là đột nhiên nghĩ đến trước mặt tiểu sư đệ kia dọa người tu hành tiến độ, lời đến khóe miệng, liền biến vị. Tiêu Văn Bình khẽ miệng khẽ động hai lần, hắn cũng không trả lời, chỉ là ánh mắt quỷ dị do xét Minh Ngụy một chút. Chương 42, thần niệm Tri thuật. Minh Ngụy khẽ giật mình, đang chờ hỏi, đột nhiên cảm thấy một trận sóng ý niệm từ Tiêu Văn Bình trên thân chuyển đến. Hắn kinh ngạc há hốc mồm, qua một lúc lâu, rốt cục ngửa mặt lên trời thở dài, nói: "Sư đệ a sư đệ, vi huynh là thật tâm phục khẩu phục." Nhớ ngày đó, hắn vì nắm giữ thần niệm Tri thuật, thế nhưng là dòng giá luyện tập 3 tháng lâu, mà Tiêu Văn Bình cũng đã gặp một lần, liền đã lộ ra tài giỏi có hơn, cả hai tư chất chinh lệch cũng không phải một đinh nửa điệp a. Thật tình không biết, tại Tiêu Văn Bình trong lòng cũng là kinh dị không thôi. Cái này tính là gì thần niệm a, cái này căn bản là dị năng quét hình, hắn hai mười mấy năm qua đã không biết vận dụng qua mấy lần, đã sớm luyện được là lô hỏa thuần thanh, coi như muốn làm bộ sinh non, cũng là làm không được a. Sư huynh, loại này. Đúng, loại này thần niệm chi thuật chỉ có thể thay thế người thị giác, thính giác cùng xúc giác bên ngoài, còn có cái gì? Loại kia tương đối tác dụng đặc biệt a. Tiêu Văn Bình cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, hẳn là cái này dị năng cũng không phải tự mình một người độc quyền a. Đặt thu tác dụng. Minh Ngụy mịt lắc đầu. Nói, tiểu huynh mấy chục năm qua lại là từ chưa phát hiện qua, bất quá. Tiêu Văn Bình một trái tim lập tức cao cao sâu lên, hắn vội vã cuống cùng nhìn xem Minh Nguyệt, sợ từ trong miệng của hắn nói ra cái gì tin tức xấu. Mặc dù tiểu huynh trưởng nghe nói qua, nhưng là sư phụ lao nhân ra ông ta kiến thức rộng rãi, có lẽ sẽ có biết được cũng có khả năng. Tiêu Văn Bình yên lặng gật đầu, ngày sau nhất định phải tìm cái chỗ trống, hỏi cho rõ, mới có thể an tâm. Đã sư đệ đã đem thần niệm chi thuật vận dụng tự nhiên, như vậy tự nhiên có thể sử dụng vật này. Minh Nguyệt buồn đem như thế nào sử dụng chức nhận phương pháp giúp túi tương độ. Tiêu Văn Bình một một cái dưới, đợi Minh Ngụi nói xong, hắn không kịp chờ đợi mà nói, "Sư Minh, nếu là không có dặn dò gì, tiểu đệ liền đi bế quan thử một chút." Minh Ngụi dở lẫn bật đầu, nhìn xem Tiêu Văn Bình vui sướng thân ảnh đi xa, trong lòng của hắn thầm than, vì sao mình người sư đệ này mỗi một lần gặp nhau, đều sẽ mang lại cho mình ngoài ý muốn kinh hỉ, mà lại càng làm cho hắn cảm thấy thật sâu bí ai là, gia hỏa này phảng phất trời sinh chính là vì đắc kích người tự tin mà tồn tại. Trong lòng của hắn phát hiện, về sau vô luận hắn làm ra cái gì kinh thế hại tục hành vi, hắn đều muốn làm như không thấy. Tiến vào tinh thất, quan cửa phòng, Tiêu Văn Bình cười to ba tiếng côn chân ngồi xuống. Hắn muốn làm chuyện làm thứ nhất, cũng không phải là nghiệm chứng minh ngụy chỗ thụ pháp thuật, mà là muốn đem cái này hai cái đến từ tiên giới bảo bối phục chế xuống tới, chỉ cần có thể quét hình tại não hải dạng, như vậy liền có thể không hạn chế sử dụng. Đặc biệt là cái kia đến từ Bạch Hạc chân nhân bảo mệnh phù, đây chính là một kiện tiên đại bảo bối a, có nó, ngày sau tung hành tu chân giới liền rốt cuộc không cần cố kỵ. Xuất ra bảo mệnh phù, một sợi thần niệm phát ra, quét tới. Một đạo rõ ràng thanh tiến độ xuất hiện trong đầu, hắn lúc này linh lực dồi dào, mặc dù thứ này lai lịch bất phàm, nhưng vẫn là không làm khó được hắn. Tiến độ từng giờ từng phút đi tới. Đạo linh phù này hiển nhiên không là phản phẩm, quét xem tốc độ chi chậm, để người khó mà chịu đựng. Hao phí dòng dã 1 giờ, cuối cùng đã tới 98%, nhưng mà, nhưng vào lúc này, thanh tiến độ lập tức gián đoạn. Tiêu Văn Bình kinh hãi, hắn lúc này dị năng chưa sử dụng hết, càng đừng đề cập còn có linh lực chưa từng bận dụng, làm sao lại như vậy gián đoạn đây? Không tin tạ lần nữa nếm thử một lần, đoạt được kết quả vẫn như cũ như thế. Trong tứ nửa ngày, đổi qua giới tự chấp nhẫn, tình huống hay là giống nhau như lúc. Ai? Thật sâu, bất đắc dĩ thở dài, Tiêu Văn Bình tránh nạn từ bỏ mình muốn chế tạo kia hai cái từ giới mà đến vật phẩm dự định. Không biết vì cái gì, mỗi một lần dùng dị năng quét hình đến 98% tiến độ thời điểm, liền không còn cách nào trước tiến vào. Đó cũng không phải dị năng của hắn không đủ, mà là không cách nào phân biệt. Tựa như là mềm khu không cách nào đọc đĩa đồng dạng, mỗi lần đọc được cái này giảm liền muốn thẻ cơ. Dù cho là lại không miễn ý, Tiêu Văn Bình cũng chỉ có thừa nhận, những này tiên giới đến đồ vật quả nhiên có nó chỗ là thủ. Trong này nhất định chứa lấy mình trước mắt trình độ không thể nào hiểu được đồ vật. Đương nhiên, nếu có một ngày, mình có thể độ kiếp thành công, thăng tiên giới, đoán chừng nghĩ muốn tạo ra cái này hai kiện đồ vật chính là dễ như trở bàn tay. Mạch học chân nhân bảo mệnh phù là cứu mạng đồ vật, đương nhiên phải cẩn thận đảm bảo, Tiêu Văn Bình nghiên cứu một trận, lại là nhìn không ra cái nguyên cớ, đành phải đưa nó đem sắt xó. Cái kia giới tử tự chiếc nhẫn, lại là cái cần dùng đến độ tốt. Tất cả giới tử trang bị, mặc dù đều có thể dung nạp vật phẩm, nhưng là dung lượng lại muốn nhìn vật chất lượng mà định ra. Bình thường đến nói, có thể chứa nổi 10 mét khối, nặng 10 tấn giới tử trang bị cũng đã là trong đó cực phẩm. Nhưng là, trời hư tử chân nhân tặng cho chiếc nhẫn dung lượng lại là dòng giá lớn 10, càng thêm khiến người ao ước chính là, chiếc nhẫn này có lẽ là dính chút tiên khí nguyên nhân, trừ Tiêu Văn Bình bên ngoài, liền ngay cả nhàn mây lao đạo như vậy tu vi cũng giống như vậy không cách nào mở ra. Mà lại, chỉ cần hơi suy nghĩ, chiếc nhẫn lập tức hóa thành một đạo năng lượng, tiến vào đan điền, không còn hiện lộ ra. Cái này liền tương đương với một cái tùy thân mang theo tụ sát, hơn nữa còn không sợ người khác trộm cắp cùng tốc bóc, tốt như vậy chỗ, chẳng trách ngay cả nhàn mây lao đạo đều có chút động tâm. Hơi suy nghĩ, cái tiêu thiên hư giới chỉ liền xuất hiện tại trên ngón tay, nếu là trời hư tự chân nhân ban thưởng bảo vật, tự nhiên là gọi là thiên hư giới chỉ. Tiêu Văn Bình tâm niệm tiến vào chiếc nhẫn, không gian bên trong cực lớn, thậm chí so một cái cỡ lớn sân bóng còn muốn lớn hơn mấy phần. Tại đủ trên cầu trường vô số màu trắng đám mây chính chậm chậmrá phiếu đáng h tiêu văn bình đắc ý cười một tiếng không hổ là tiên nhân có đồ và ta hạ tại lần bế quan này trước đó đã từng dùng thần niệm quét hình qua minh mọi giới từ đai lưng thế nhưng là không gian bên trong dung lượng chỉ có nơi này ngàn phần có một mà thôi bất quá duy nhất để hắn cảm thấy tiếc nuối là cái này giảm trống giống không có bất kỳ vật gì ai trời hư tử tổ sư đã ban thưởng chấp nhẫn vì sao không dứt khoát ban thưởng một chiếc nhẫn phát bảo vậy mình chẳng phải là liền dùng ít sức nhiều tiêu văn bình trong đầu suy nghĩ mê man Hắn thần niệm tại không gian rậm vừa đi vừa về phiêu dãng. Trong lòng hơi động, trên mặt đất nhiều mấy chục cái bình ngọc, mỗi cái trong bình ngọc đều chứa gần trăm 110 cái trúc cơ đan cùng tiểu hoàn đan. Những vật này nhưng đều là bảo bối, hơn nữa còn không thể để cho bất luận kẻ nào biết, nếu không mình nhưng chính là hết đường chối cãi. May mắn có cái này thiên hư giới chỉ, cái này giằm liền tương đương với một cái thuộc tại không gian của mình, hắn có thể ở bên trong làm bất cứ chuyện gì mà không bị quấy rầy, cũng có thể tổn thả bất kỳ vật gì mà không cần phải lo lắng người khác lo lắng. Tối thiểu, chỉ cần là thấp hơn tiên nhân cấp bậc, chỉ sợ liền không cách nào bằng vào man lực mà mở ra món bảo vật này chương 43, chuẩn bị luyện kiếm. Còn có thứ gì trọng yếu a? Nghĩ nghĩ, một đạo trôi lơ lửng trên không trung linh phủ xuất hiện. Bạch Hạc chân nhân ban tặng linh phủ đặt ở cái này rằng cũng tốt, chẳng phải là càng thêm bảo hiểm. Nhìn xem cái này ba món đồ, Tiêu Văn Bình trong lòng thầm than, nếu là có thể có từng cái ô vông đưa chúng nó phân loại cất giữ liền tốt. Đột nhiên, ý thức của hắn một cơn chấn động, cơ hội liền muốn bởi vì quá độ kinh ngạc mà tan đi. Không gian bên trong, một đám mây màu lượn lờ mà xuống, tại hắn ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chăm chú, biến thành một cái tiểu tiểu tù kính. Mừng rỡ trong lòng, Tiêu Văn Bình không ngừng tưởng tượng cái này tù kính lớn tiểu kiểu dáng. Sau đó, hắn ngạc nhiên phát hiện, chỉ cần là hắn muốn lấy được kiến trúc hoặc vật phẩm, đều có thể dùng trên bầu trời những cái kia đám mây chế tạo ra. Bất quá, những này đám mây cũng không phải là văn năng, cùng dị năng của hắn so sánh kia là kém xa tích tắc, bởi vì vì chúng nó cũng không phải thật sự là biến thành một cái kiến trúc, chẳng qua là hình thành cái này kiến trúc hình dạng cùng nhan sắc mà thôi. Bản chất của bọn chúng, hay là đám mây, chỉ là cải biến bên ngoài đồng hồ thôi. Mà lại, bọn chúng càng thêm không cách nào cải tạo làm thuốc phẩm loại hình bảo vật. Còn có, những vật này cũng chỉ có thể tại bên trong không gian giới chỉ hình thành, không cách nào mang ra không gian bên ngoài bất quá mặc dù những này đám mây có đủ loại hạn chế, nhưng nó cũng đã là một kiện tốt không thể tốt hơn đồ vật, Tiêu Văn Bình kinh hỉ chi hơn, ở bên trong trắng trận cải tạo quên cả trời đất. Cũng không lâu lắm, trên bầu trời đám mây liền bị hắn tiêu xài không còn, không còn có nửa đóa. Nhìn vẫn như cũng là không hơn phân nửa địa vực, Tiêu Văn Bình nếm thử phục chế những này đám mây, nhưng mà để hắn thất vọng phát giác, những vật này hiển nhiên cũng có một loại nào đó hắn chỗ không hiểu lực lượng, căn bản là không cách nào phục chế. Thật sâu thở dài, Tiêu Văn Bình ngoài ý muốn phát giác, mình vậy mà trở nên 10 điểm mệt hắn dưới sự kinh hãi, thần niệm lập tức rời khỏi thiên hư giới chỉ. Từ từ mở mắt, Tiêu Văn Bình vừa mới dùng nội thị thuật xem xét một phen thể nội, để hắn giật mình tê lên chính là, mình linh lực trong cơ thể đã còn thừa không có mấy. Đến tận đây, hắn giờ mới hiểu được tới, thiên hư giới chỉ cũng không phải tốt như vậy dùng. Muốn sử dụng bên trong đám mây cũng là cần linh lực của mình đến thôi động, nếu như không phải mình nội đàn co thành tựu, lại có bản mệnh kim phù cùng dị có thể làm như hậu bị năng lượng liên tục không ngừng bổ sung, mình đã sớm duy trì không được. Nghĩ không ra làm dùng thần niệm cũng là cần hao phí nhiều như thế linh lực. Thôi nghĩ ngơi một hồi, nghĩ đến trình độ của mình mặc dù không cao lắm, nhưng ở con đường tu tiên bên trên tối thiểu cũng đã là đang đường nhập thất cấp bậc. Như vậy là không phải cũng nên có pháp bảo gì loại hình đồ vật đây. Ân, không sai, Minh Ngụy sư huynh còn chờ ở cửa, tìm hắn đi. Tam Sư Minh. Tiêu Văn Bình chất lên đầy mặt Tiểu Dung, đối Minh Ngụy mập mở mà cười cười. Minh Ngụy đạo trưởng đánh cái đại đại Dung mình, hắn cảnh giác nhìn xem tiểu sư đệ, hỏi, "Tiểu sư đệ, có việc gì thế?" "Sư Minh, ngươi xem một chút." Tiêu Văn Bình đưa lên một bản sách thật dài. Minh Ngụy tiếp nhận xem xét, trên đó viết thuộc sơn kiếm hiệp truyện. Hắn tiện tay mở ra, nói, "Làm sao rồi?" Tam Sư Minh, phàm là người tu tiên, trên tay đều có một thanh phi kiếm, tới lui như gió lấy lịch tính mệnh ở ngoài ngàn dặm, phải không?" Minh Ngụy khẽ giật mình, đang nghĩ bắt bỏ, đột nhiên nhìn thấy Tiêu Văn Bình đẩy mặt chờ mong, lời ra đến khỏe miệng liền biến bị, "Có lẽ vậy." "Hắc hắc." Tiêu Văn Bình cười đến càng thêm vui sướng, hắn mặt mày hớn hở mà nói, "Sư Minh, tiểu đệ bây giờ đã là nội đan có thành tựu, theo lý mà nói cũng hẳn là có được một thanh tiên kiếm, ngài là tiểu đệ người tiếp dẫn, liền mời ban kiếm đi." Minh Ngụy há to miệng, nhìn xem ánh mắt của hắn cực kỳ quá dị, sau một hồi lâu, hoảng sợ nói, "Ban kiếm? Chúng ta đều còn không có phi kiếm đâu, ban thưởng cái gì kiếm?" "Tam sư huynh, ngài không có phi kiếm?" Nói nhảm tự nhiên không có tiêu văn bình trong mày, nói không đúng tiểu để nhìn qua mối bản tiên hiệp tiểu thuyết tựa hồ làm đồ đệ luyện đến nhất định tiêu chuẩn sư phụ đều sẽ bàn kiếm a chúng ta mật phủ môn không sẽ hẹp hỏi như vậy sau Minhội giờ khóc giờ cười trừng mắt liếc hắn một cái nói tốt à, đã ngươi nghĩ như vậy phải bài kiếm liền để đại sư Vinh cho ngươi luyện một đêm đi đại sư Minh không sai chúng ta trong mấy người chỉ có đại sư Vinh cùng nhị sư Vinh mới tu tập qua thuật lợi khí muốn luyện kiếm tự nhiên là muốn tìm vào hắn Hai người bọn họ tìm tới lưu quân nói do ý đồ đến l quân trầm tư một lát lập tức gật đầu đá ứng Chuyển tiền cho Triệu Phong, để hắn đi chuẩn bị luyện kiếm sự vật đi. Có lẽ là nhận tiểu thuyết ảnh hưởng, Tiêu Văn Bình đối với phi kiếm có một loại tình hữu độc chung yêu thích. Khi một tuần lễ về sau, Triệu Phong từ dưới núi phát tới tin nhắn, báo cho đồ vật đã chuẩn bị thỏa đáng, Tiêu Văn Bình lập tức xuống phong nhận việc, tự mình xuống núi lấy. Lấy hắn lúc này tu vi, ngắn ngủi lộ trình lại há tại lời nói dưới, đi tới Triệu Phong nhà, cũng mất quá thời gian qua một lát. Triệu Phong cung kính đem hắn nên tiến vào biệt thự, Tiêu Văn Bình lòng có lo lắng, lập tức hỏi hắn đồ vật ở đâu. Tại Triệu Phong dẫn đầu dưới, bọn hắn đi tới biệt thự hậu viện nhà kho. Trong kho hàng chứa đầy từng đầu tinh cương tấm sắt, trừ cái đó ra, liền rốt cuộc không có bất kỳ vật gì. Triệu Sư Đệ, đại sư Vinh muốn đổ đâu? Tiêu Văn Bình hết nhìn đông tới nhìn tây nửa ngày, rốt cục nhịn không được hỏi lên. Triệu Phong một chỉ những cái kia tấm sắt, nói, Lục sư Vinh, đồ vật đều tại cái này giảm. Cái gì? Tiêu Văn Bình chỉ vào những cái kia có thể dùng tấn cái đơn vị này đến tính toán chép tấm, khó có thể tin nói, đây đều là. Đúng vậy a, Lục sư huynh. Triệu Phong kỳ quẻ nói, trong lòng của hắn kinh ngạc, cái này Lục sư huynh chẳng lẽ ngay cả lần xuống núi này muốn cầm thứ gì cũng không biết sao? Tiêu Văn Bình tiến lên, bấm tay tại trên miếng sắt bán ra, phát ra êm hai kim thạch giao kích thanh âm. Triệu sư lệ, nếu như ta không có nhìn lầm, đây đều là phổ thông vật liệu thép mà thôi. Lục sư huynh anh mình, bởi vì là đại sư huynh muốn quá gấp, cho nên tiểu đệ đành phải nhờ chính phủ thành phố, khẩn cấp điều đến một nhóm chất lượng tốt vật liệu thép, bởi vì thời gian quá vội vàng, số lượng nếu là thiếu thốn, còn xin hai vị sư huynh thứ lỗi." Triệu Phong cung kính nói. "Thiếu thốn, Sẽ không, những vật này là không có khả năng thiếu tổn." Tiêu Văn Bình lắc đầu liên tục, lư quân không biết phát cái gì thần kinh, luyện một thanh kiếm cần nhiều như vậy vật liệu thép ta. Hắn tiến lên một bước, đưa tay phải ra, hướng những cái kia vật liệu thép sơ soạn. Chỉ nếu như bị tay của hắn đụng chạm lấy, những cái kia vật liệu thép như vậy hư không tiêu thất, tiến vào hắn tiên hư giới chỉ bên trong. Triệu Phong ở bên cạnh nhìn phải biến sắc, cặp mắt của hắn thông suốt trận đến cực hạn, rốt cuộc không thể đóng. Chương 44, Luyện kiếm, thượng. Làm sao rồi? Tiêu Văn Bình dẹp xong tất cả vật liệu thép, bay đầu gặp một lần Triệu Phong sắc mặt, trong lòng lấy làm kỳ, cái này Triệu sư đệ là thế nào rồi? Chưa ăn qua thịt heo tổng gặp qua heo chạy à, muốn nói lây hắn Triệu Phong thân phận, tại nhàn mây lão đạo môn hạ hơn 30 năm con chưa từng gặp qua giới tự trang bị, kia thật đúng là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cho nên lúc này Triệu Phong gặp một lần phía dưới, liền biết Tiêu Văn Bình tại sử dụng chính là giới tự vật phẩm, chỉ là muốn sử dụng tu chân vật phẩm, kia tu vi của hắn, sáu lục sư minh, ngài luyện thành nội đan rồi. Triệu Phong lắp bắp mà hỏi. Tiêu Văn Bình thở dài một tiếng, nguyên lai lại gặp được một cái thích ngạc như người, hắn thuận miệng nói, "Kế đan a, chút chuyện nhỏ như vậy lại có gì đáng kinh ngạc." Dứt lời, thi triển công pháp, tự mình lên núi đi. "Việc nhỏ." Triệu Phong đạm thở dài, mặt mũi tràn đầy đăm chắc, thật lâu không nói. Sơn Môn Chi Tây, lưu Quân Chỉ vào một cái ao lớn, nói, cái này chính là dung hồ, tất cả vật liệu thép đều muốn tại cái này giảm dung vị nước thép, sau đó, theo đầu này hồ nói tới đến đỉnh trong lò, tại bên trong lò trải qua tam vị chân hỏa rèn luyện, mới thành kiếm. Tam vị chân hỏa. Tiêu Văn Bình đưa đầu nhìn một lát, ao ngước mà hỏi. Không sai, chỉ có tam vị chân hỏa đạt đến đại thành chi cảnh, mới có thể học tập thuật lực khí. Minh Ngụy ở một bên giải thích. A, như thế liền chịu khó giúp cho đại sư mình. Tiêu Văn Bình lấy lòng địa đạo. Mặc dù nói, chỉ cần kết thành nội đan, liền có thể tu luyện tam vị chân hỏa. Nhưng là tam vị chân hỏa cực kỳ hao phí linh lực, muốn dùng để luyện khí, tối thiểu cần kim đan kỳ tu vi. Nếu không không đốt mấy lần lập tức tắt, kia còn luyện cái giám a. Tại mật phủ môn bên trong, sợ là cũng chỉ có nhàn mây lao đạo cùng hắn hai cái kim đan kỳ đệ tử mới có tư cách luyện khí. Về phần Tiêu Văn Bình a, hiện tại cũng chỉ có ở bên cạnh quan sát quan sát phần. Tại lư quân chỉ huy giới, Tiêu Văn Bình đem thiên hư giới chỉ bên trong vật liệu thép toàn bộ lấy ra, để vào dung hồ bên trong. Hắn kinh ngạc hỏi, đại sư huynh, ngươi tính luyện mấy thanh Một đêm. Một đêm. Tiêu Văn Bình chỉ vào kia chất đống đã vượt qua dung hồ cao độ vật liệu thép, nói: "Chỉ là một đêm, dùng đến nhiều như vậy vật liệu thép à?" Lưu Quân mỉm cười, nói: "Tiểu sư đệ có chỗ không biết, phi kiếm cùng trong thế tục vũ khí cũng không giống nhau, một đêm thượng hạng phi kiếm, chẳng những cần vô số sát đá, còn cần chân quý quấn vận, mới có khả năng thành công. Những loại vật liệu thép mặc dù không ít, nhưng là bởi vì tính chất phổ thông, cho dù toàn bộ hóa đi, chỗ luyện ra phi kiếm cũng bất quá chỉ là bình thường phẩm chất mà thôi." "A." "Kỳ thật, những loại vật liệu thép đã tại thế tục ở dưới trải qua một lần luyện, nếu như đổi lại trăm năm trước, kia đầy khắp núi đồi đất đá mới gọi nhiều đây." Tiêu Văn Bình đến tận đây rốt cuộc minh bạch, vì sao Triệu Phong muốn tới chỗ lục soát vơ vét của dân sạch trơn, cưỡng ép Trưng Thu Hắc đạo hai thành lợi nhuận. Nguyên lai, like, mật phù môn những đệ tử này chi tiêu chi lớn, khiến người khó có thể tưởng tượng. Luyện một thanh phi kiếm muốn hao phí tiền tài chi lớn, một cái phụ phổ thông thông nhà ba người liền xem như tích xúc cả đời, sợ cũng là khó mà tiền đến. Tiểu sư đệ, ngươi đến đỉnh lô phía trước đi, một khi kiếm thành, liền cắt nát ngón tay, rọn một giọt máu tươi tại trên phi kiếm, như thế kiếm liền nhận làm chủ nhân. Tam sư đệ, người canh giữ ở đỉnh lô bên cạnh, vì tiểu huynh pháp. Tiêu Văn Bình cùng Minh cùng nhau lên tiếng. Chỉ thấy lưu quân ngồi xếp bằng, đã bắt đầu vào công. Sau một lúc lâu, dung hồ 3, vô số nhiệt độ cao từ bốn phương tám hướng tuôn hướng kia lựa nóng trùng thiên dung hồ. Tiêu Văn Bình cẩn thận từng ly từng tí nhìn chăm chú lên, không dám có chút chủ quan. Dung hồ nhiệt độ hiển nhiên cực cao, những cái kia sắt thép rất nhanh liền không gặp tung tích. Từng sợi màu đỏ nước thép dọc theo hồ nói rốt cục đi tới đỉnh trong lò. Tại đỉnh lò trước đó Tiêu Văn Bình thấy rõ ràng một cái kỳ dị cảnh quan. Những cái nước thép tại đỉnh trong lò, phản một loại lực lượng bí để ép, dần dần hình thành một thanh kiếm vối tử. Nhiệt độ không khí càng ngày càng cao, nước thép càng ngày càng ít, lúc này đã rõ ràng nhìn ra một thanh trường kiếm phôi thô. Tiêu Văn Bình từ đỉnh lô bên cạnh tấm đầu nhìn lại, Lưu Quân hai mắt nhắm nghiền, đang toàn lực vận công. Ma Minh Ngụy thì là thần sắc nhẹ nhõm ngồi xếp bằng trên đất, hiển nhiên cảnh tượng như vậy cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong lòng của hắn đột nhiên nhớ tới lần đầu gặp gỡ, Lưu Quân đã từng cho mình kia phiên đau khổ. Con người đảo một vòng, bây giờ cùng hắn đã là sư huynh đệ quan hệ, thù này sợ là kiếp này khó báo. Bất quá khó được có này cơ hội tốt, trảm trả một chút cũng là có thể thông cảm được. Tiêu Văn Bình tâm niệm thay đổi nhanh, ánh mắt của hắn chuyển hướng đỉnh trong lò. Lúc này, tất cả nước thép đồng đều đã lưu đến đỉnh trong lò, nghĩ nghĩ lại, kia một thanh trường kiếm đã đơn giản quy mô. Một đạo dị năng ba động, Tiêu Văn Bình đã đem cái này sắp thành hình trường kiếm quét hình tiến vào náo hải. Hắn đưa tay ra, hư đặt ở đỉnh lô phía trên, dần dần, một đoàn đồng dạng chưa thành hình nước thép xuất hiện tại không trung, đông nhiên ngã vào kia phiến thép trong nước, nhanh chóng dung làm một thể, rốt cuộc không phân khác biệt. Tiêu Văn Bình sắc mặt trầm nhận, cái này nước thép chỗ tiêu hao dị năng chỉ lớn, thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chẳng những dị năng đều hao hết, liền ngay cả linh lực cũng giọt nước không dư thử cũng may bản mệnh kim phủ vì hắn cung cấp liên tục không ngừng năng lượng, nếu không lần này thật đúng là khó mà thành công. Hắn từ Thiên hư giới chỉ giảm lấy ra hai viên tiểu hoàng đan ném trong cửa vào, lần này tiêu hao quá lợi hại một chút, không phải phải hào hảo bổ sung một chút không thể. Đỉnh lô phía dưới tam vị chân hỏa càng ngày càng nhỏ, lưu quân lúc đầu coi là sắp đại công cáo thành, thu mấy phân lực khí, không ngờ đột nhiên, đỉnh lô bên trong áp lực đại tăng. Hắn bất ngờ không đề phòng, cơ hồ liền muốn phí công nhọc sức, vội vàng triệu tập lực, một ngụm chi khí phun ra, sao chịu được có thể liền muốn biến mất tam vị chân hỏa đột nhiên lại tràn đầy bắt đầu. Bất quá Lư Quân lại là trong lòng tê khổ, chẳng biết tại sao, bên trong lò áp lực đột nhiên lớn gấp đôi có hơn. Hắn kim đan mặc dù có thành tựu, nhưng là chưa thành anh, tam vị chân hỏa tự nhiên không có khả năng vô cùng vô tận. Lúc này mặc dù nỗ lực cùng hộ, nhưng nhưng tuyệt không phải kéo lâu dài. Đại sư huynh, ngài làm sao rồi? Tiêu Văn Bình tại đỉnh lô trước đó biết rõ còn cố hỏi la hét. Không có việc gì. Lư Quân nỗ lực lên tiếng, hắn vứt đem hết toàn lực, mới có thể miễn cưỡng duy trì tam vị chân hỏa không tắt, nơi nào còn có dư lực phân tâm hắn chú ý. Muốn mời sư phụ đến a. Chút chuyện nhỏ này, vi có thể ứng phó, không cần kinh động nhân gia ông ta. Lư Quân là mật phù môn đại đệ tử, nếu như ngay cả một thanh phi kiếm cũng vô pháp lấn chế, chuyến đi chẳng phải là mặt mũi mất hết. Chỉ là, hắn đã chết sĩ diện, mình cũng liền khó tránh khỏi mệt mỏi một điểm. Chương 45, luyện kiếm. hạ. Đột nhiên, một cố linh lực thêm vào, Lư Quân áp lực bùng lòng, hắn chuyển mắt nhìn đi, Minh Ngụy đã ngồi tại bên cạnh hắn, toàn lực vận chuyển tam vị chân hòa, giúp hắn luyện kiếm. Trần An cười một tiếng, tam sư đệ đi vào kết đan kỳ đã có mấy chục năm khoảng chừng, mặc dù không có đạt tới kim đan nhưng lại sớm đã là kết hậu kỳ, cách kim đan cách chỉ một bước. Bây giờ phải hắn một chút sức lực, lập tức lộ ra nhẹ nhàng như thường. Sư huynh đệ hai người đồng tâm hiệp lực, qua thật lâu, hai người sắc mặt đều trở nên có chút tái nhận, kia là linh lực quá độ sử dụng hậu quả. Bất quá, tại đỉnh trong lò, những cái tia nước thép càng co lại càng nhỏ, một thanh trường kiếm lần nữa dần dần thành hình. Tiêu Văn Bình nhấc mắt nhìn đi, lư quân trên mặt tái hiện vẻ ung dung. Hắn ám hừ một tiếng, nội lòng ngắc độc, lần thứ hai đưa tay đặt ở đỉnh lô phía trên, không gian bên trong, quỷ dị gợn sóng lại lần nữa xuất hiện. Lư hướng Minh Ngụy đầu, cái sau yên tâm thu tay lại, hai người bọn họ quan hệ tại tất cả sư huynh bên trong là tốt nhất ánh mắt trao đổi phía dưới, đồng nhiên biết lư quân ý tứ. Trên thực tế, coi như lư quân không nói, Minh Ngụy từ lâu cảm thấy có chút hết sạch sức lực. Luyện khí thật đúng là một cái mệt mỏi sống a. Bất quá, hắn mặc dù lúc này mệt mỏi chỉ muốn đánh một giấc, nhưng tâm tình lại là rất là vui vẻ. Chỉ là, Minh Ngụy nụ cười trên mặt cũng không có cầm tiếp theo bao lâu, hắn đột nhiên đưa tay ra, lắp bắp mà nói, "Lớn. Đại sư Minh, lửa. Lửa. Lửa." Lư Quân lúc đầu đã đến kết thúc công việc giai đoạn, đột nhiên nghe tới Minh Ngụy kinh hô thanh âm, sau đó phát giác đỉnh lô bên trong, áp lực thông suốt tăng nhiều. Hán Điểm ở tam vị chân hỏa lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể giập tắt. Không tốt. Lư Quân Kinh hô một tiếng, sắc mặt của Hán Bạch dần thấu thanh, đã thảm đạm giống như là một trường mặt chết. "Chơi ạ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này còn có để cho người sống hay không?" Lư Quân kêu lên một tiếng, nỗ lực ủng hộ. Minh Ngụy cắn răng một cái, một lần nữa ngã ngồi, nâng lên hơn Dũng, trong thân thể một điểm cuối cùng linh lực cũng giống không cần tiền đưa vào đỉnh trong lò. Lư Quân liên tục cười khổ, làm sao cũng không nghĩ ra chế một thanh phổ thông phi vậy mà lại lên cái này rất nhiều biến cố. Mặc dù hắn rất muốn lại thêm một phần lực, nhưng là thể nội linh lực sớm đã là dồn hết đến tắt, rốt cuộc bất lực. Nâng lên một điểm cuối cùng linh lực, lư quân rôi ngón bắn ra, một sợi linh phù chống rống xuất hiện, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Văn Bình hai mắt sáng lên, đây là cầu cứu tín phủ. Cơ hội chính là mấy tức công phu, một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện tại lưu quân sau lưng. Nhị sư Minh. Tiêu Văn Bình hoàng sợ nói, nguyên lai like lư quân cuối cùng là hướng Trung kiệt, kiệt hướng hắn khẽ gật đầu, xem xét giữa sân tình hình, lập tức ngồi tại lư quân bên người, tam vị chân hỏa rảo giạt mà ra, già rích Lần này Tiêu Văn Bình thế, nhưng là không tiếp tục đuổi nghịch bất luận cái gì hoa văn. Qua hơn nửa ngày, trường kiếm rốt cục lần thứ ba, cũng là lần đầu chân chính tại trong lò ngưng kết thành hình. Không dám thất lễ, Tiêu Văn Bình cắn nát ngón tay, gạt ra một giọt máu tươi, nhỏ tại trên đó. T. Bảo trên thân kiếm giấy lên một tia mở nhà sương ngủ, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Vận công tại tay, đem bảo kiếm thao nhập trong lòng bàn tay. Mặc dù nhiệt độ của nó đủ để đem người bình thường cả bàn tay triệt để tiêu, nhưng lại tổn thương không được tràn ngập linh lực đại thủ. Đây là một đem tinh quang văng khắp nơi bảo kiếm, bởi vì nhiệt độ cao chưa tiêu, còn hiện động lên ánh sáng màu đỏ. Tiêu Văn Bình hài lòng gật đầu, đối lấy bọn hắn nói: "Đa tạ các vị sư huynh." Ba đại đệ tử bên trong, trừ Trung Kiệt chỉ là sắc mặt so sánh bạch, có chút thở bên ngoài, hai người khác đã sớm là co quắp ngã xuống đất, toàn thân mồ hôi đồng đìa, phản phất mới vừa từ trong nước vặn ra, biến thành một đám bùn nhão, mệt mỏi cũng không còn cách nào động đậy. "Thành công rồi." Lư Quân nỗ lực dò hỏi. Về Phần Minh Nguyệt đã sớm làm mắt nhắm lại, lẻ loi thở phì phỏ, không hỏi ngoài thân sự tình. "Đúng vậy, nhiều tại đại sư huynh." Tiêu Văn Bình hướng hắn thi lễ một cái, nói: Nhìn lấy hai người bọn họ đã biến thành bộ dáng như vậy, Tiêu Văn Bình trong lòng kia còn xuất lại một chút oán khí triệt để tiêu tán, cái này thi lễ ngược lại là chân tâm thật ý. Thành công liên tốt, thành công liên tốt. Lưu Quân lòng còn sợ hay nói, "Đại sư huynh, các ngươi tại luyện chế cái gì?" Trung Kiệt tò mò hỏi. Hắn biết rõ lưu Quân công lực còn trên mình, lại có Minh Nguyệt tương trợ một chút sức lực, lại còn muốn mình tiêu hao cơ hồ toàn bộ linh lực mới có thể luyện chế thành công, vật này, ân, khẳng định không thể coi thường. Tiêu Văn Bình xuất ra bảo kiếm, đưa cho Trung Kiệt, nói, "Nhị sư huynh, ngài nhìn." Trung Kiệt khẽ giật mình, nói, "Luyện kiếm?" Đại sư Minh, đây là có chuyện gì? Hắn một mặt không thể tưởng tượng nổi, luyện một thanh kiếm làm sao cũng sẽ như vậy mệt mỏi. Lư Quân ho khan một tiếng, hắn đối với lần này Biến Cố cũng là Trượng hai hòa thượng không nghĩ ra, căn bản cũng không biết nên khi giải thích như thế nào. Bất quá thân là đại sư Minh, cũng không thể lộ ra hoàn toàn không biết gì. Hắn bắt hết hốc nghĩ một lát, trung điệp ho khan một tiếng, nói, có lẽ là lần này tới nguyên liệu ở trong ngậm lấy một chút vi lượng chân quý quán vật, cho nên mới sẽ có này biến cố. Về phần là loại kia chân quý quán vật, hắn liền không hề đề cập tới. Trung như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Từ Tiêu Văn Bình trên tay tiếp nhận bảo kiếm, cẩn thận chu đáo lưỡi ngày, nếu mày nói, cũng không hề có sự khác biệt ta. Ta đến xem." Gián mua khẩu âm từ phía sau bọn hắn chuyển đến. Tiêu Văn Bình bọn người nổi lòng tôn kính, liền ngay cả đã mệt mỏi có quắp trên mặt đất minh ngụi cũng miễn cưỡng bỏ lên, nói: "Sư phụ." Nhà Mây lao đạo tiếp nhận bảo kiếm, tiện tay vung vẩy hai lần, múa ra đầy trời quan mang, trên mặt của hắn hơi lộ kinh ngạc: "Cô nhi, ngươi dùng bao nhiêu nguyên liệu?" Kiếm này mặc dù không có gì đặc thù công năng, nhưng là tính chất cứng cỏi chí cực, cơ hồ có thể cùng nâng hợp mẫu phi kiếm tương đương. Lư Quân kinh ngạc một chỉ run hồ, nói: "Sư phụ, Tinh cương hóa nước sau, chỉ có nửa ao, cũng không so ngày thường nhiều a. Nhan Mây lao đạo tay vớt trong dâu, suy ngâm khổ tưởng nửa ngày, rốt cuộc nói, lao đạo minh mạch, tại đám kia nguyên liệu bên trong liền có một chút thép mỡ tồn tại, quân nhi ngươi nhất thời không tra, cho nên mới sẽ muốn hợp ba người chi lực mới công thành. Lưu quân bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đa tạ ân sư chỉ điểm, chỉ là trong lòng của hắn nhưng vẫn là nghi hoặc và phần, mình lấy ra nguyên liệu cũng không phải cái gì đất đá quặng thô vật, mà là trải qua một lần xuất vật liệu thép. Lúc nào trong thế tục cũng có bản lãnh lớn như vậy, thậm chí ngay cả thép mỡ cũng có thể đem hòa tan chế. Bất quá đã Nhan Mây lao đao đã giới kết luận Trong lòng của hắn lời nói này liền tuyệt đối không dám lại nói lối ra. Chương 46, kiếm pháp. Sư phụ, Đồ Nhi lúc này bảo kiếm đã có, ngài liền dạy thụ một bộ kiếm pháp cho Đồ Nhi đi. Tiêu Văn Bình nhìn trộm nhìn thấy lư con trên mặt một trận do dự, sợ hắn còn nói ra biến cố gì, khiêu khích lao đạo sĩ lòng nghi ngờ, liền vội vàng tiến lên đổi chủ đề. "Văn Bình, bản môn mật phù chi thuật ngươi chưa học hết, tại sao lại nghĩ đến muốn học tập kiếm thuật đây?" "Sư phụ, tiểu sư đệ vừa lên núi cửa, khó tránh khỏi đối với phi kiếm tình hữu độc chung, không bằng liền để Đồ Nhi thụ hắn kiếm pháp nhập môn đi." Trung Kiệt ở một bên nhìn thấy Tiêu Văn Bình một mặt thất vọng, thế là tiến lên phía trước nói: "Kiếm pháp nhập môn." Nhàn ngây lao đạo nao nao, sau đó cười nói: tốt à, chơi đùa cũng tốt, bất quá không thể xa vào trong đó." Tiêu Văn Bình nghe xong lập tức hớn hở ra mặt: "Cảm ơn qua sư phụ sư huynh, ngưng thần để xem." Trung Kiệt cổ tay khẽ đảo, đã nhiều một đem đen nhánh đại kiếm, hắn cầm trên tay, nói: "Tiểu sư đệ, bộ kiếm pháp kia là lưu truyền hơn 50 năm nhập môn công phu, người nhìn cẩn thận." Tiêu Văn Bình liên tục đầu, hết sức chăm chú nhìn xem. Trung làm dáng, một chiêu một thức múa lên, Hắn càng mua càng nhanh, đến cuối cùng toàn thân đã là bao phủ tại một đoàn trong bóng đen, lại cũng nhìn không ra bóng người. Hắc quang lập loé, sương nghiêm mục nhân. Trung tuyệt một bộ kiếm pháp múa xong, Lư Quân cùng Minh mỗi hai người đồng thời vỗ tay lớn tiếng gọi tốt. "Tiểu sư đệ, ngươi nhưng từng thấy rõ ràng rồi." Tiêu Văn Bình trên mặt thần sắc có chút khổ quái, hắn chợt vật nuốt nước bọt, đắng chát mà hỏi, "Nhị sư minh, ngài xác định đây chính là lưu chuyển lâu mấy chục năm cao thâm kiếm thuật?" "Chính là, vi huynh đã học lâu mấy chục năm, quả quyết không có sai, chỉ cần ngươi siêng năng luyện tập, một bộ kiếm pháp xử suất, mấy chục đầu hắn cũng đừng hòng cẩn thân." Trung khẳng định nói. Tiêu Văn Bình biểu lộ càng thêm khó coi, hắn đi ra phía trước, nói: "Sư phụ, sư minh, mời chỉ ra chỗ sai." Dứt lời, hắn làm dáng, cũng là một chiêu một thức mua lên. Hắn chỗ thi triển kiếm pháp, cùng trung Kiệt sử dụng giống nhau như lúc, coi như ở giữa có một, hai chỗ nhỏ xíu khác biệt, cũng có thể khiến người ta nhìn ra đây nhất định là một bộ kiếm pháp. Sau một lúc lâu, hắn thu kiếm mà đứng, nói: "Nhị sư minh, tiểu đệ học được đúng không?" "Không sai, tiểu sư đệ không hổ là kỳ tài ngũ trời, chỉ là gặp một lần, liền đã toàn bộ ghi nhớ, lợi hại a lợi hại." Trung kiện lớn thêm tám thưởng. Tiểu sư đệ Thiên Phú xác thực thiên hạ vô song, liền ngay cả thần nghiệm chi thuật cũng chỉ là thể ngộ qua một lần, liền lập tức có thể vận dụng tự nhiên. Minh Ngụy cũng ở một bên nói giúp vào. Tiêu Văn Bình sắc mặt ngây ngô, đối bọn hắn tán thưởng bỏ mặc. Hắn lại lần nữa làm dáng, một chiêu một thức khoa tay bắt đầu, bất quá lần này hắn hám lại tốc độ, loại tiêu tốc độ quả thực cùng công viên giảm lao đầu lao thái luyện tập thái cực thời điểm không sai biệt lắm. Nhị sư huynh, chiêu này kêu là cái gì? Thiên nhân chỉ đường. Một chiêu này đâu? Bắt tiên quá hại. Thượng như là, cây giả của dễ, tựa hồ là, là Lớn Điểu Phùng Trọn. Bên người lưu quân cùng Minh Ngụy nhất thời nhịn không được, bật thốt lên mà cười. Khi Tiêu Văn Bình mua đến thứ nhị hơn 10 chiều, Trung Kiệt đã bắt đầu nói hiệu nói vượn bắt đầu. Nhưng là, để hắn thật sâu vì đó xấu hổ là, Tiêu Văn Bình lại đem sai lầm của hắn lập tức sửa lại, đồng thời một hơi nói ra, hạ kích trời cao, đồng tử bại phận. Một đường kiếm pháp 108 thức toàn bộ mua tất, Tiêu Văn Bình cũng nói ra tất cả chiêu thức danh xưng. Nhị sư Vinh, tiểu đệ nói có đúng không? Trung Kiệt mặt mũi tràn đầy kinh nói, nguyên lai tiểu sư đệ đã học qua Tiêu Văn Bình trên mặt mặc dù hay là treo tiểu dung, nhưng là thế nào nhìn đều giống như ngoài cười nhưng trong không cười. Nhị sư huynh Tiểu lệ là ở cô nhi viện bên trong lớn lên, từ nhỏ đã nhìn thấy lao viện trưởng thích bộ kiếm pháp kia, cũng nhiều lần vinh lấy được thành phố giằm lão niên tổ múa kiếm biểu diễn quán quân. Vầng trán của hắn ở giữa dâng lên một mảnh vẻ tức giận, hẳn là một cái lao đầu cũng hiểu cho chúng ta mật phù môn bí mật bất truyền a. Như vậy bộ kiếm pháp kia cũng không tránh khỏi quá không đáng tiền. Về phần mấy chục đầu tráng hắn không thể tới gần người, nhị sư huynh, tiểu đệ dù sao cũng là kết đan kỳ người tu chân, nếu để cho mấy chục đầu phổ thông hắn tử đánh ngã, như vậy. Tiêu Văn nhiên lăng cực, như vậy thiên lý ở đâu? Công đạo ở đâu? Trung lúng túng cười khổ nói, là tiểu huynh không phải Sư đệ xin đừng trách. Từ khi trung kiệt múa kiếm bắt đầu, lữ quân cùng mình mỗi hai người liền ở một bên túi đầu, một mặt giống như cười mà không phải cười. Bây giờ nghe tới Tiêu Văn Bình chất vấn, càng là khỏe miệng co giật, cơ bụng run động không ngừng. Nếu không phải làm phiền Nhàn Mây lão đạo, đã sớm cười đến bỏ xuống. Khu khụ. Nhàn Mây lão đạo thấy trung kiệt kinh ngạc, đột nhiên một tiếng ho khan. Lữ quân cùng mình mỗi hai người lập tức đoan chính thân thể, đứng được bốn bề yên tĩnh, một mặt nghiêm cẩn nghiêm nghị. Duy chỉ có Tiêu Văn Bình nội khí chưa tiêu, hắn tức giận nhìn xem cái này bà cái sư huynh. Nếu như Nhàn Mây lão đạo không tại hiện trường, Tiêu Văn Bình mặc dù nổi nóng, Nhưng là hắn cũng có tự mình hiểu đấy, sẽ không biểu hiện như thế lòng đầy căng phấn. Nhưng đã lao đạo sĩ ở đây à, đó là đương nhiên muốn sống tốt biểu diễn một chút, có lẽ có có thể được chút ngoài ý muốn chỗ tốt cũng khó nói. Nhan ngây lao đạo thần sắc trang trọng, hắn đi đến trong sân, tiếp nhận chung kiếm trong tay hắc kiếm. Nhẹ nhàng lắp một cái, trong lúc đó phát ra một trận tiếng long âm, xa xa phiêu dương ra, làm lòng người động thần giao. Sau đó, vô số kiếm quang chợt văng lên, cũng không thấy lao đạo sĩ như thế nào ra vẻ, trong tay hắc kiếm phảng phất có tự chủ sinh mệnh, ở trên bầu trời vạch ra từng đạo óng ánh sắc mang. Lão đạo sĩ đột nhiên chỉ một ngón tay, hét lớn một tiếng. Không gian bên trong hắc kiếm tái khởi biến hóa, đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi tuyệt đối cao tốc. Kiếm quang chấp động ở giữa, phảng phất đã là hóa thân 10 triệu. Tiêu Văn Bình sắc mặt thẳng đạo, phảng phất đưa thân vào sóng cả giận trong biển, quanh người đều là quần quật như nước, liên miên bất tuyệt, tựa hồ vĩnh vô chỉ cảnh màu đen kiếm hải. Trong mắt hắn, rốt cuộc nhìn không thấy những vật khác, hoàn toàn bị cái này một mảnh tràn ngập tại toàn bộ không gian, đâu đâu cũng có màu đen triệt để lấp đầy. Thum. Trước mắt rộng mở trong sáng, đầy trời kiếm ảnh bỗng nhiên biến mất không còn tăm tích, không còn có nửa điểm vết tích lưu lại. Sư phụ, kiến thức đến cái này như mộng như ảo phi kiếm thần tích, Tiêu Văn Bình trong lòng đối nhàn mây lao đạo cách nhìn hoàn toàn phá vỡ tới. Mặc dù hắn bái tại lao đạo sĩ môn hạ, nhưng là lao đạo sĩ vẫn chưa từng hiển lộ qua cái gì viễn siêu hắn mấy cái kia đổ nhi bao nhiêu công phu, là lấy tại Tiêu Văn Bình trong lòng, lao đạo sĩ chỉ là dễ thân, cũng không đáng sợ. Nhưng mà, lúc này, quan điểm của hắn hoàn toàn thay đổi. Nguyên lai chó cắn người thường không sửa, không gọi chó cắn người. Nhàn mây lao đạo có thể khi mọi người sư phụ, đồng thời để bọn hắn như vậy túi đầu nghe theo, hiển nhiên là có thực học a. Chương 47, Đạo môn bí nghệ. Văn Bình Đạo môn tiên gia, ai cũng có sở trường riêng, đạo môn bác nghệ đều có thiên vẻ. Nhưng là, vô luận ngươi lựa chọn loại nào kỹ nghệ tu hành, chỉ phải cố gắng không ngừng, đều có thể lại thành." Lao đạo sĩ ngữ trọng tâm trường nói, "Chúng ta mật phủ môn chuyên tu mật phủ chi thuật, trong đó học vấn uyên bác cuối cùng, cho dù tận ngươi một đời một thế, cũng đừng hòng hoàn toàn nằm giữ." "Vâng." Tiêu Văn Bình cung kính nói. quyền thuật tri thuật, điều trùng tiểu kỹ mà, chỉ cần ngươi học tốt bản môn các đạo phù pháp, có thể chớp mắt ngàn dặm, trên trời dưới đất, mặc người tiêu dao. Càng có thể tại ở ngoài ngàn dặm lấy địch thủ cấp như lấy đồ trong túi." Lão đạo sĩ nặng nề nói bâng, đồ nhi nhất định nhớ kỹ trong lòng, không dám có một lát quên. Xem ở lao đạo sĩ khó được một lần đại phát thần uy phân thượng, Tiêu Văn Bình vội vàng phối hợp nói. Đối với Tiêu Văn Bình biểu hiện, nhà mây lao đạo hay là hài lòng. Hắn với dâu mỉm cười nói, nhị sư huynh ngươi cũng là có hảo ý, bây giờ ngươi vừa mới đan thành, con đường tu luyện còn dài mà. Hắn là không nghĩ để ngươi phân tâm nhị dụng, cho nên mới giáo một bộ hợp với tình hình nhi đồ chơi nhỏ, ngươi cũng không cần chết móc. Tiêu Văn Bình cúi đầu sắp nhận, đột xoay người hướng Trung Kiệt Thần sâu vái chào, nói, tiểu đệ vô tri, đa nhị sư huynh. Trung Kiệt ngay cả vội hoàn lễ, nói Tiểu huynh thật có không phải sư đệ thứ lỗi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, xem như hiểu lầm tiêu tan. Tiêu Văn Bình đột nhiên hương khởi nhất niệm, hỏi: "Nhị sư huynh, ngài sẽ phi kiếm chi tòa đa?" Thôi có liên quan đến. Trung Kiệt cũng là người thông minh, nếu không lại há có thể tu luyện tới Kim Đan cảnh giới? Hắn suy nghĩ một chút, lập tức minh bạch sư đệ ý trong lời nói, nói: "Sư phụ chúng vị đệ tử bên trong, chỉ có đại sư huynh cùng vi huynh hai người bắt đầu học tập lợi khí, luyện đan cùng phi kiếm các cái khác ký Tiêu Văn Bình sắc mặt hơi đổi một chút, hỏi: "Minh sư huynh đâu?" Minh Ngụy đầu, thở dài: "Vi huynh công lực chưa đạt tới Kim đan. Dựa theo môn quy, còn không thể liên quan cùng cái khác công khóa. Chỉ có đạt tới Kim đan kỳ mới có thể học nó tài nghệ của hắn. Chẳng lẽ ta một ngày không có luyện thành Kim đan, liền một ngày không thể học kiếm? Nhàn Mây lao đạo trong lòng kinh ngạc, hắn không hiểu rõ Tiêu Văn Bình vì sao đối phi kiếm chi thuật nhớ mãi không quên. Lão nhân ra ông ta chân mày hơi nhíu, nói: "Văn Bình, ngươi mặc dù nội đan có thành tựu, linh lực đại tăng, nhưng dù sao không phải Kim đan, không cách nào nhanh chóng thu nạp thiên địa nguyên khí đến bổ sung bản thân hao tổn, vẻn vẹn là tu luyện phù một nghệ, liền đã là nhập không đủ suất, nếu là lại học tập phi kiếm chi thuật, kết quả cuối cùng" rất có thể là chẳng làm nên trò chống gì. Tiêu Văn Bình Nghiên lặng gật đầu, hắn sợ gì đối phi kiếm chi thuật tình hữu độc chung, thực tế là bởi vì tiên hiệp tiểu thuyết nhìn đến mức quá nhiều, trong lúc bất tri bất giác đối với người kia tay một đem phi kiếm tâm hướng mê mẩn. Thế nào biết khi hắn chân chính bước vào tu tiên chi đạo, mới hiểu được hoàn toàn không phải chuyện như vậy, vâng, sư phụ, đồ nhi lần này minh bạch. Tại Kim Đan trước đó, Đồ Nhi nhất định khổ tu phụ chú chi thuật, cũng không dám lại phân tâm hắn chú ý. Nhan Mây lao đạo hài lòng đầu, đối Minh Muội phân phó hai tiếng, phất ống tay áo một cái, phiêu nhiên mà đi. Tiêu Văn Bình đem tia đem mới luyện chế phi kiếm đưa vào Thiên hư giới trị bên trong, cái đồ chơi này lấy ra hủ người còn được một lựa chọn, chẳng qua nếu như thật gặp được ngay cả hắn phù Văn cũng không sợ lại địch, như vậy liền không có nửa điểm tác dụng. Ngày thứ hai, Minh Ngụy tu tập một ngày, vẫn như cũng là lộ ra tinh thần có chút không xong, nhưng vẫn là đi tới tinh hết, dạy bảo Tiêu Văn Bình các loại phù chú chi pháp. Sư Vinh, người hôm qua linh lực hao tổn quá lớn, vì sao không dùng một hạt tiểu hoàn đan a? Đối với Minh Ngụy một bộ tinh thần rút dáng vẻ, Tiêu Văn Bình là kinh ngạc và phân. Dù những cái này Tam sư huynh không như chính mình sở hữu dị năng trợ giúp, Nhưng trong cơ thể của hắn dù sao cũng là có bản mệnh kim phủ, chẳng lẽ hắn không biết bản mệnh kim phủ bổ sung linh lực tốc độ là bản nhân hơn gấp 10 lần à? Vì sao trải qua thời gian một ngày còn không có khôi phục như cũ tinh lực? Bất quá câu nói này tiêu văn bình thế, nhưng là không có ý tứ hỏi lên, người ta thế nhưng là tu tiên tu gần 100 năm kết đan hậu kỳ, mà mình lại vẹn vẹn một cái vừa mới bước vào kết đan kỳ hậu sinh tiểu bối, lại làm sao biết Minh Nguyệt không phải có ý định các đâu? Thế nhưng là, tiểu hoàn đan là Minh Nguyệt tặng cho, hắn tổng sẽ không ngay cả cái này cũng quên đi đi. Về ngoài quét mắt nhìn hắn một cái, Minh Nguyệt tức giận, tiểu hoàn chính là đạo môn thánh dược trong. Vinh tu vi còn chưa đủ lấy khai lò lửa đan, 10 năm trước hướng đại sư Vinh đòi hỏi 10 hạt, mặc dù một mực là bất an bất mặc, nhưng vẫn là chỉ còn lại có 3 viên. Chỉ còn lại có 3 viên. Như vậy chính là nói đều cho hắn. Tiêu Văn Bình trong lòng đột nhiên lên một trận không hiểu cảm động. Tiểu Hoàn Đan đối người tu đạo tầm quan trọng, hắn hết sức rõ ràng. Minh Ngụy cũng không giống như chính mình hùng sở hữu dị năng, có thể vô hạn chế tạo trừ đến từ tiên giới bên ngoài bất luận cái gì vật phẩm. Hắn chỉ là một cái bình thường kết đan kỳ người tu chân, 10 năm qua hắn cũng bèn bèn dùng qua 7 hạt mà thôi. Nhưng chính là như vậy, hắn hay là đem kia còn sót lại 3 hạt cho mình? Phần tình nghĩa này xác thực khó được, đây tuyệt đối là xuất từ chân tâm thật ý đối tốt với hắn. Tiêu Văn Bình mỉm cười, phần nhân tình này là nhớ ở trong lòng, có đoán cố nhiên nguồn báo, cho nên hắn mới có thể mượn luyện kiếm thời điểm, trêu hở Lư Quân, kết thúc mới gặp mặt thời điểm đoạn ân oán kia. Nhưng là, đồng dạng, bị người một chút tri ân, nhưng cũng muốn dũng tuyển tương báo mới là. Minh Ngụy không để ý đến hắn nữa, phối hợp dạy, sư đệ, bây giờ người đã kết thành nội đan, liền phải luyện tập nhiều hơn tay không vẽ bùa chi thuật. Tay không vẽ bủa. chính là, chúng ta mặc dù có thể dự đoán xong phù văn, nhưng là cùng người đối địch thời khắc, nếu là một khi phù dùng hết, chẳng phải là muốn thúc thủ chịu trói rồi, mà lại tại có chút tình huống dưới, cũng không kịp xuất ra phù văn, cho nên tay không vẽ bữa là chúng ta mật phù môn bắt buộc chi đạo. Tiêu Văn Bình lập tức nhớ tới mới tới đổi bại thời điểm, Minh Ngụy đã từng trong không khí họa một đạo khinh thân phủ khi đó thật đúng là đem mình dọa cho phát sợ à Đương nhiên, nếu như ngày thường rảnh có rảnh, nhiều họa một chút dự bị cũng là trọng yếu, nếu không một khi giao thủ thời điểm, linh lực dùng hết, khi đó phải nhờ vào thường ngày dự trữ. Tiêu văn Bình liên tục gật đầu, đối với câu nói này hắn là cao giơ hai tay hai chân tán đồng. Minh Mội thấy Tiêu Văn Bình lý giải, liền tay giáo năm đạo mới phụ chú. Hắn muốn nói một đạo phù văn, liền muốn làm trận làm mẫu mấy lần, thẳng đến Tiêu Văn Bình hoàn toàn nắm giữ, mới coi như thôi. Cứ như vậy, khi năm đạo phù văn toàn bộ giáo xong sau, tinh thần của hắn càng thêm không tốt. Hôm nay liền đến cái này rậm, vì huynh muốn đi nghỉ ngơi một phen, sau một tháng, ta đến kiểm nghiệm thành tích, sư đệ nhưng phải cố gắng luyện tập, không được lười biếng a. Chương 48, tay không vẽ bữa. Nhìn xem Minh Nguyệt đi xa thân ảnh, Tiêu Văn Bình dựa theo hắn truyền thụ phương pháp, ở trong không gian hư điểm mấy cái. Nhưng mà, hắn lập tức phát hiện, loại này ở giữa không trung trống rỗng vẽ xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Không phải cái này giảm sai một chút, chính là kia giảm kém một chút, hắn liên tiếp nếm thử 7-8 lần, kết quả lại toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Tiêu văn bình hít sâu một hơi, ép buộc mình bình tâm tĩnh khí xuống tới. Qua một lúc lâu, hắn chẩm rãi mở hai mắt ra, trong mắt đã là một mảnh thanh minh. Hắn vươn tay lần nữa ở không trung hư điểm mấy lần, từng đạo linh lực thông qua ngón tay của hắn, ngưng lại tại hư vô không gian bên trong. Khi hắn một điểm cuối cùng hoàn thành thời khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Phản vật là nhận phụ văn lực lượng hấp dẫn, nhưng cái kia dừng lại ở trong không gian cố định linh lực bắt đầu chuyển động, bọn chúng thông suốt quán thông một mạch, hình thành một màn ánh sáng, đem Tiêu Văn Bình cả người đều lồng chụp vào trong. Nhẹ nhàng thở hát ra, cái này một đạo hộ thân phù cuối cùng là thuận lợi xong xuôi rồi. Đây chính là hắn lần thứ nhất không có sử dụng bút lông sói, mà là ở trong không gian nương tựa theo mình lực lượng độc lập hoàn thành linh phù. Cái này một đạo linh phù chỗ tiêu hao linh lực khá lớn, vô luận thành công hay không, đều muốn hao phí hắn vô cùng một trái phải linh lực. Nếu là đổi lại hắn kết thành nội đan trước đó, chỉ sợ muốn tiêu hao hết toàn bộ linh lực cũng chưa chắc có thể thành công lượng đăng kỳ cùng kết đăng kỳ, linh lực chênh lệch lại còn không chỉ gấp 10, không biết Kim đăng kỳ lại là thế nào một phen cái giới. Hắn cầm lấy bút lông sói, ở trên lá bùa lại lần nữa vẽ xuống một bộ hộ thân phù. Tam sư huynh không phải dạy bảo qua, muốn cả hai đều xem cho a, lo trước khỏi họa luôn luôn tốt. Nhưng mà, khi hắn để bút xuống thời điểm, ngoài ý muốn phát giác, lần này chỗ hao phí linh lực vậy mà so với tay không vẽ muốn thiếu một nửa có hơn. Hắn trầm tư một lát, bừng tỉnh đại ngộ. Ở trong không gian tiện tay mà họa, thuận tiện là thuận tiện, nhìn cũng là dễ nhìn, càng lộ ra tiêu xái tự nhiên, tốt so thần tiên. Nhưng chỗ trả ra đại giới chính là nhiều gấp đôi linh lực cũng không ổn định xác suất thành công. Hắc hắc. Đây cũng là một kiện có chút công bằng sự tình a nghĩ muốn trông tốt cho tiện, liền muốn nhiều trả giá đắt, hắc hắc. Rất công bằng a. Trong lòng của hắn suy nghĩ lung tung một lát, sau khi ổn định tâm thần, kế tiếp theo luyện tập. Cái này năm đạo phù văn chỗ tiêu hao linh lực đều không khác mấy, mỗi một đạo thi triển một lần, đều muốn tiêu hao hắn chừng một thành linh lực, không cần đã lâu, hắn linh lực trong cơ thể đã là tới đáy. Hồi tưởng lại Tam sư huynh Minh Nguyệt, dù cho là tại tinh thần nghiêm trọng không tốt tình huống dưới, cũng có thể đem cái này năm đạo phù văn nhẹ nhõm hóa hơn vài chục lần. Ai. Hắn thật sâu thở dài, đây chính là trên lý ta Bất quá, hắn lại có lòng tin, vượt qua Minh Nguyệt tựa hồ cũng không phải gì đó vi khó. Đương nhiên, hiện giai đoạn cũng không trở ngại coi hắn là làm mục tiêu của mình tốt. Hào không keo kiệt phục dụng một viên tiểu hoàn đan, trải qua hơn một năm nay cố gắng tích lũy, Tiêu Văn Bình thân ra đã là có chút phong phú. Vô luận là tiểu hoàn đan hay là chút cơ đan, đều đã góp nhặt lấy ngàn làm đơn vị tổn kho. Là lấy, đối với này một ít hao tổn, kia là căn bản không để vào mắt. Một cố quen thuộc nhiệt lưu tại thể nội chảy xuôi, linh lực của hắn dần dần khôi phục bên trong. Bất quá Tiêu Văn Bình nhưng chờ không nổi thời gian lâu như vậy. Hắn tiện tay mà hỏa, không ngừng trong hư không luyện tập tay không vẽ bùa bản lĩnh. Như thế không chút nào dừng lại sử dụng linh lực, dù cho là tiểu hoàn đan cũng tiếp tế không lên, những cái kêu bổ sung linh lực rất nhanh lại bị hắn tiêu xài trong không. Đang lúc hắn nghĩ lại lấy ra một viên bổ sung thời điểm, thể nội bản mệnh kim phù động, một cỗ mờ nhạt mà thuần chính linh lực từ kim phù dặm liên tục không ngừng chảy ra, tiến vào bên trong đan điền của hắn, cung cấp hắn kế tiếp theo sử dụng. Tiêu Văn Bình đại hắn cũng không khí, cứ như vậy một luyện tập, đến hoàn toàn nắm giữ hộ thân phù tay không họa pháp mới có một kết thúc. Khi hắn từ luyện tập xa vào bên trong thanh lúc tỉnh lại, đã qua dòng giãn nửa ngày. Tiêu Văn Bình thở dài một hơi, đột nhiên phát giác không đúng. Hắn đã luyện dòng giãn nửa ngày, tại cái này nửa ngày dặm, hắn nhưng là mỗi thời mỗi khắc đều tại hao phí đại lượng linh lực, nếu như dựa theo hắn bản thân trình độ, đừng nói nửa ngày, liền ngay cả nửa giờ cũng chống đỡ không đến. Nhưng là bây giờ, hắn chẳng những nhẹ nhóm làm được, hơn nữa còn lộ ra vẫn còn dư lực. Tiên Lặng vận dụng nội thị thuật tham gia nhìn một chút thể nội, Tiêu Văn Bình ngoài ý muốn phát hiện, vô luận bản thân hắn nội đan, hay là treo cao tại trên nội bản mệnh kia phủ, đều tại điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí. Bất quá Cả hai tốc độ hấp thu lại là kém 108,00 khôngạ mình nội đang thu nạp tốc độ tại bản mệnh kim phủ trước mặt căn bản là không có chỗ xếp hạng mà bản mệnh Kim Ph phủ một bên thu nạp thiên địa nguyên khí một bên đem chuyển hóa linh lực đại công vô tư cung cấp cho tiêu văn bình sử dụng đây mới là hắn có thể duy trì đến bây giờ nguyên nhân lớn nhất bản mệnh Kim phủ chính là tốt trải qua liên tiếp thí nghiệm tiêu văn bình cho ra kết luận như vậy bản mệnh Kim phủ hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ mặc dù còn không có hắn tiêu heo nhanh nhưng là tăng thêm nội đang thu nạp bổ sung cả hai trên cơ bản liền hòa nhau nói một cách khác chỉ cần hắn vẽ bừa tậ suất không phải quá nhanh ở giữa hơi có một tia dừng lại thời gian Như vậy hắn liền không cần lại lo lắng linh lực không đủ vấn đề, liền ngay cả tiểu hoàn đan cũng có thể tiết kiệm xuống tới. Đương nhiên, nếu như ngày sau Minh Ngụy sẽ dạy thủ cao cấp phù văn, như vậy linh lực của hắn cũng sẽ có hết sạch sức lực thời điểm. Bất quá tới lúc đó, hắn bản mệnh kim phù đoán chừng cũng liền càng thêm cường đại. Nước lên thì trời lên, vĩnh vô chỉ cảnh. Nghỉ ngơi một lát, hắn lập tức bắt đầu luyện tập dưới một đạo phù văn. Dựa vào bản mệnh kim phù cùng tiểu hoàn đan cung cấp không có cuối cùng lực, Tiêu Bình cố gắng, cố gắng, lại cố gắng. Khi một tuần lễ quá khứ về sau, hắn đã đem tiên năm cái phù chú triệt để nắm giữ. Tâm nghiệp mà thay đổi Hạ bút thành văn, lại không một chút chắc trở chỗ. Cái này mấy đạo phù văn mặc dù độ khó so cơ bản nhất tụ linh phù phải lớn như vậy một chút điểm, nhưng dù sao đều là một mạch tương thừa, trong đó cũng có cộng đồng chỗ. Tiêu Văn Bình một năm qua này họa mấy vạn tâm tụ linh phù, cái này nội tình đã sớm đánh cho thâm hậu dị thường. Cái này bảy ngày đến, mỗi ngày dặm ngay cả tiếp theo không ngừng vẽ hàng trăm hàng ngàn nói linh phù, nếu là luyện thêm sẽ không vậy liền thực tế là dần không có thuốc nào cứu được. Cần có thể bổ vụng, liền xem như có đi nữa người luyện cái hàng ngàn, hàng vạn lần, trên cơ bản cũng có thể nắm giữ, huống chi Tiêu văn Bình bản thân liền là một người thông minh. Tại trong tính thất lại ngốc một ngày, đem cái này mấy đạo linh phù luyện được tùy tâm sử dụng, hắn rốt cục kìm nén không được, ra tính thất. Mặc dù Minh Ngụy cho hắn quy định thời gian là một tháng, nhưng là hắn đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên không hẳn phải chết ở chỗ này giảm lãng phí thời gian. Chương 49, Kim Phủ diệu dụng. Vài điểm Hàn tinh hiện lên, thư vô không gian bên trong hiện ra một cái thần bí đồ án, Tiêu Văn Bình lấy tay chỉ một cái, nói: "Đi." Vô số ánh sáng hóa thành chấm chấm đầy sao như bay chui vào Minh Ngụy thể nội, cái này một đạo khinh thân phù, chính là Tiêu Văn Bình lần đầu lên núi lúc Minh Ngụy sử dụng vật phù, bây giờ thời gian qua đi 1 năm. Tiêu Văn Bình cũng đã vận dụng tự nhiên. Xa nhớ ngày đó Minh Ngụy sử dụng thời khắc, mình bộ kia há mồm trợn mắt dáng vẻ, Tiêu Văn Bình đã cảm thấy có chút nhi trên mặt phát xuất. Cũng may sự tình cách nhiều năm, lại cũng không có người đề cập. Dưới một đạo. Vâng, mời sư huynh chỉ ra chỗ sai. Bất quá thời gian qua một lát, Tiêu Văn Bình đã là thuận lợi hoàn thành cái này năm đạo linh phủ, mà lại, càng làm người ta giật mình chính là, hắn đều là dùng tay không vẽ bùa chi pháp trong hư không trực tiếp thành hình. Năm đạo linh phù qua đi, Tiêu Văn Bình hơi thở không gấp, tim không nhẹ, căn bản là chưa từng có chỗ tiêu hao co như lại đến cái mấy chục đạo cũng là không đáng kể như. Minh Ngụy trên mặt không có chút nào kinh ngạc, đối với người sư đệ này thần thông quảng đại, hắn là sớm có dự cảm. Cho nên, khi Tiêu Văn Bình trước thời gian hơn nửa tháng đến tìm hắn thời điểm, hắn cũng không có mở miệng cửa trách, mà là tâm bình khí hòa theo hắn đi tới một chỗ đất trống, để hắn biểu thị kia năm đạo linh Phủ. Bất quá, khi cái này năm đạo linh Phủ thật bị Tiêu Văn Bình một vừa thi triển ra, đồng thời vô một miễn cưỡng không lưu loát thời điểm, hắn còn là bị chấn sợ nói không ra lời. Tam sư huynh, ngay nhìn tiểu đệ còn tính vượt qua kiểm tra rồi. Đâu Đớ đến đầu, Minh Ngụy đột nhiên phát giác đoạn thời gian gần nhất thần kinh của mình tại nhiều lần nhận khiêu chiến về sau, đã kinh biến đến mức tê liệt. Nếu là lúc trước, cho hắn biết có người có thể tại vừa mới đi vào kết đan kỳ thời điểm, liền có thể tại trong một tuần lễ đem kia năm đạo mật phù tu luyện như cánh tay sai sử, hắn nhất định sẽ kinh ngạc và phẫn, vì đó tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhưng là, hôm nay, khi người tiểu sư đệ này lần nữa mang cho hắn cái ngạc nhiên này thời điểm, hắn lại phát giác mình đã không có bất kỳ tâm tình kích động, phản cái này vốn là hẳn là đương nhiên sự tình. Rất tốt, tiểu sư đệ. Mặc dù là huynh đã nói qua nhiều lần, nhưng là hôm nay nhưng vẫn là lại muốn lại nhại một lần, thiên phú của ngươi thật sự là thiên hạ vô song a." Minh Ngụy thật sâu cảm thán. Tiêu Văn Bình trong lòng dâng lên một tia lo nghĩ, Minh Ngụy tuyệt đối không phải một cái đồ đần, hắn lực lĩnh ngộ cũng tuyệt đối không kém chính mình, nhưng là vì sao lại đối với chuyện này lớn thêm tán thượng? Kỳ thật tốc độ tu luyện của mình cũng cũng không nhanh, sở dĩ để hắn lấy làm kinh hãi, nguyên nhân ngay tại ở, mình có thể không ngừng cố gắng luyện tập. Tại trải qua vô số lần rèn luyện, có hôm nay chi thành kiểu. ở giữa cũng không một chút may mắn chỗ. "Tam sư huynh, tiểu đệ có một chuyện tìm giáo. Ngươi nói" không biết tam sư huynh tu tập cái này năm đạo linh phủ, hòa bao nhiêu thời gian? Không nhiều. A. Tiêu Văn Bình âm thầm gật đầu, cái này năm đạo phủ văn lại không phải cái gì độ khó siêu cao đồ vật, tu tập thời gian rất ngắn mới là đúng lý. Đại khái 3 tháng đi. Minh Ngụy nắm chặt lấy ngón tay, đột nhiên nói. Tiêu Văn Bình một hơi kém chút không có thở đi lên, hắn đột hỏi, "3 tháng?" "Đúng vậy." Minh Ngụy thần tình nghiêm túc, vừa nhìn liền biết quyết không phải nói ngoa. Làm sao lại lâu như vậy a? Tiêu Văn Bình kinh dị chi cực khẩu khí liền ngay cả ngẩn cũng có thể cảm thụ được. Hung hăng lường hắn một cái. Minh Ngụy ủ rũ túi đầu nói, "Ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi, có loại thiên phú này à?" Thật dài, Trần Ngập bất đắc dĩ thở dài, người so với người, tức chết người. Hắn bản thân an ủi nói, "Kỳ thật cũng không lâu lắm, khi đó vi huynh giống như ngươi, đều là vừa vận kết thành nội đan, thể nội linh lực thiếu nghiêm trọng, một lần tính năng đủ vẽ lên 8, chính đạo coi như rất không tệ thành tích." Minh Ngụy ngẩng đầu, phản phất nhớ tới ngày xưa khổ luyện không nghỉ tình hình, khỏe miệng lộ ra một tia hài hỏa tiêu dung, nghĩ muốn nắm giữ một đạo linh phù, không có có cái đo đếm ngàn lần khổ tu, căn bản chính là chuyện không thể coi là huynh ngay lúc đó tiêu chuẩn, mỗi ngày chỉ có thể luyện cái hơn trăm lần đã là cực hạn, hắc hắc. Có thể tại 3 tháng luyện thành. Không, là miễn cưỡng luyện thành, đã cực kỳ khó được, cực kỳ khó được. Mỗi ngày chỉ có thể luyện tập hơn trăm lần. Không sai. Minh Ngụy nhìn hắn một cái, đột nhiên nghĩ đến ở trước mặt của hắn tự biên tự diễn, không khỏi có chút cũ vương bán dưa chi ngại, lập tức nhẹ nhàng tặng hắn một cái, nói, đương nhiên, so với sư đệ người đến, kia là kém xa. Tiêu Văn Bình trong lòng âm thầm bản tính toán một cái, nếu như mỗi ngày chỉ có thể luyện tập hơn trăm lần, như vậy 3 tháng sau tới, chẳng phải là vẫn chưa tới 1 vạn lần a? Mà mình đâu, sở hữu dị năng, Tiểu Hoàn Đan cùng bản bệnh kim phù làm hậu thuẫn, mỗi ngày luyện tập lượng không dám nói có 1, 20.000 lần, nhưng 8, 9.000 luôn luôn chạy không thoát. Hẳn là, Minh Ngụy tư chất ngược lại muốn tốt hơn chính mình qua gấp 10. Sư đệ có thể tại trong vòng 8 ngày, liền đem cái này Nam đạo linh phù luyện đến như thủy chuẩn này, chỉ sợ bản môn khai phái đến nay, trừ khai sơn tổ sư ra Bạch Hạc thật người bên ngoài, liền không còn có người có thể cùng ngươi sánh vai. Minh Mội vẫn ở một bên nói rông dài không thôi. Tiêu Văn Bình trong lòng hơi động, nghĩ đến Minh nói miễn cưỡng thành, không khỏi hỏi: "Sư Minh, ngài 3 tháng về sau luyện đến trình độ nào?" Ừm, nếu là sử dụng bút lông sói, có tam 89 thành năm chắc, nhưng tay không vẽ được à, vậy phải xem vận khí tốt hỏng, có thể có một nửa thành công chính là ông trời mở mắt. Thì ra là thế, nhìn đến thiên phú của mình tư chất tối thiểu không kém hắn. Tiêu Văn Bình nhìn xem hắn, đột nhiên cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi: "Sư Minh, chúng ta thể nội bản mệnh kim phù là làm gì?" Vừa nhắc tới cái này, Minh Ngụy lập tức trở nên mặt mày hớn hở: "Bản mệnh kim phù là Bạch Học Tổ sư ra một mình sáng tạo một bộ mật pháp, cũng chính bởi vì đạo này mật phù, mới làm cho chúng ta mật phù môn có thể đưa thân địa cầu tu chân giới đại phái lực kê." Khục, Sư minh, tiểu đệ là hỏi thứ này có tác dụng gì? Cái này? Ân, chờ ngươi đến Nguyên Anh kỳ, liền tự nhiên minh bạch." Minh Ngụy ra vẻ cao thâm nói. "Nguyên Anh kỳ?" Tiêu Văn Bình kinh hô một tiếng, hắn nhìn từ trên xuống dưới Minh Ngụy, đột mà hỏi thăm, "Sư minh, hẳn là ngươi còn không thể vận dụng Bản mệnh Kim phụ a?" Ha Haha. Minh Ngụy có chút cười xấu hổ, nói, "Bản mệnh Kim phù cần thiết linh lực cực kỳ gây gớm, không đến Nguyên Anh kỳ, chỉ sợ khó mà góp nhặt nhiều như vậy linh khí. Mà lại không đến Nguyên Anh kỳ, cũng không có dẫn động Kim phù thực lực, cho nên, trong bổn môn, trừ sư phụ lão nhân gia ông ta bên ngoài, Vẫn chưa có người nào có thể vận dụng bản mệnh kim phù đâu. A. Trừ thật sâu thở dài bên ngoài, Tiêu Văn Bình rốt cuộc nói không ra lời. Chương 50, trời một cánh cửa. Tuế Nguyệt vội vàng, Tiêu Văn Bình từ khi bị Trùng Kiệt mang lên núi cửa về sau, đã dòng dã 2 năm không có xuống núi. Ở giữa, Tiêu Văn Bình dùng thời gian một năm, xưa nay chưa từng có luyện thành cảnh giới cái đan, cũng làm phải tự mình tại mật phù môn bên trong địa vị đạt được trước nay chưa từng có đề cao. Dù cho là ngày thường giặm cứng nhắc lấy một gương mặt, tại nó hơn 5 người đệ tử trước mặt không câu nệ nói cười nhàn mây láo đạo đối đãi hắn cũng là miệng cười thường mở, coi hắn là làm trong lòng bàn tay chi bảo. Trong lòng chi thịt. Tại về sau một năm dặm Tiêu Văn Bình lợi dụng mình có thể sớm sử dụng bản mệnh kim phù đặc điểm, toàn lực tu luyện các loại linh phù. Hắn tiến cảnh nhanh chóng, có lẽ nói là hắn tương đối cố gắng, không có lãng phí mình đặc biệt thiên phù. Tóm lại, đến hôm nay, Minh Mội đã là dốc túi tương thụ, rốt cuộc biến không ra mới hoa văn đến. Đồng dạng, Hán Nội đang cùng bản mệnh kim phù cũng có cực lớn đề cao. Sở dĩ tiến độ nhanh như vậy, kia là Tiêu Văn Bình lại vụ trộm chế tạo mấy lần bản mệnh kim phủ, đồng thời hấp thu trong đó linh lực lấy kết đan kỳ tu vi đi hấp thu kết đan thời kỳ bản mệnh kim phủ, mặc dù cũng tốn hao một phen tay chân, nhưng cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào khó chịu. Cương đại bản mệnh kim phủ không ngừng cung cấp mới linh lực cho nội đan sử dụng cũng thu nạp. Như thế một năm trôi qua, Tiêu Văn Bình nội đan đã từ sơ kỳ nhất cử bước vào trung kỳ cảnh giới, như vậy tiến độ để Nhàn Mây lao đạo cùng Liễu Lươi không thôi. Nếu như lúc này, để Tiêu Văn Bình cùng Minh Ngụy hai người đối đầu đơn đả độc đấu, như vậy có lẽ trong lúc nhất thời Tiêu Văn Bình còn muốn rơi xuống hạ phong, nhưng là hắn ỷ vào bản mệnh kim phù liên tục không ngừng bổ sung, nhất định có thể tại đánh lâu dài bên trong đánh bại Minh Đương nhiên, đối với bản mệnh kim phù sự tình, Tiêu Văn Bình là không hề để cập tới, đây chính là vũ khí bí mật của mình, không thể để cho bất luận kẻ nào biết hắn tại kết đăng kỳ liền có thể vận dụng bản mệnh kim phù sự tình. Minh Ngụy hai năm qua thời gian trôi qua là muôn màu muôn vẻ chí cực, chính hắn tốn hao gần trăm năm thời gian khổ tu, mà Tiêu Văn Bình chỉ dùng 2 năm liền gắng sức đuổi theo, mặc dù còn có chênh lệch, nhưng đoán chừng tiếp qua 1, 2 năm liền muốn bị hắn siêu việt. Tận mắt nhìn thấy một vị tuyệt đại thiên tiêu từ bên cạnh mình trưởng thành, Minh trong lòng cũng là nhiều cảm xúc đan xen. Sư đệ, từ hôm nay trở đi, vì huynh đã hoàn thành tiếp dẫn chi trách, về sau tu hành liền muốn hoàn toàn dựa vào chính ngươi. Vì sao? Có thể dạy ngươi, vì huynh đã đều dạy cho ngươi. Ta cũng báo cáo sư phụ, ngươi bây giờ có thể đi gặp lão nhân ra ông ta. Minh Ngụy mỉm cười, quay người mà đi, thông suốt các tiếng cười to, trong tiếng cười đã là sáng sủa, lại có một chút thương cảm. Tiêu Văn Bình kinh ngạc nhìn hắn đi xa bóng lưng, trong lòng phản phất cảm nhận được tâm tình của hắn. Thật lâu, đối bóng lưng của hắn thật sâu vái chào, hắn cao giọng hô hảo, sư huynh, ngài mãi mãi cũng là ta Tam sư huynh. Tựa hồ nghe đến hắn, Minh Ngụy tay ở giữa không trung nhẹ nhàng vung vẩy một chút, thân ảnh của hắn chuyển qua một cái xoay vòng, cứ thế biến mất không gặp. Sư phụ, Tam sư huynh muốn ta tới gặp ngài." Trong tính thất, Tiêu Văn Bình đối Nhàn Mây lão đạo cung kính nói. Kinh ngạc nhìn hắn một cái, Nhàn Mây lao đạo đối với mình tên đệ nhìn này hôm nay kính cẩn nghe theo thái độ cảm thấy vạn phân ngạc nhiên. Hắn vê một chút sợi dâu, không phải là lao thiên gia mở mắt, hoặc là vị nào tổ sư có linh, để hắn hoàn toàn tình ngộ, cũng hiểu được tôn sư trọng đạo lẽ tiết. "Sư phụ, sư phụ." Tiêu Văn Bình cung nửa ngày, hay là không gặp lao đạo sĩ nói chuyện, không khỏi ngẩng đầu lên, lại trông thấy lão đạo sĩ nhìn mình chằm chằm, một mặt tư. Trong lòng của hắn cũng là kinh dị không thôi, lập tức nhẹ giọng hô lên: A lão đạo sĩ như ở trong ngộng mới tỉnh, đây mới là mình Đồ Nhi a, Văn Bình, bây giờ tu vi của ngươi đã đạt tới kết đan trung kỳ, nhưng là bản môn bên trong, tất cả cơ bản phù pháp đã toàn bộ học hết. Tuy nói tổ nổi danh vẫn, không đến kim đan, không được phân tâm hắn chú ý, nhưng sự tình có ngoại lệ, lấy tư chất của ngươi chi cao, kỳ thật đã có thể bắt đầu đọc lướt qua bách ra. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, sau đó hớn hở ra mặt, nói: "Sư phụ, ngài là muốn dạy Đồ Nhi kiếm thuật cùng luyện đan, luyện khí chi học đi." Lão đạo sĩ gặp hắn một bộ gấp bộ dáng, lắc đầu thở dài, "Không phải vi sư dạy ngươi." Tiêu Văn Bình sắc mặt lập tức su xuống. Bất quá, vi sư có thể hướng ngươi đề cử một nơi tốt." Nhan Mây lão đạo thản nhiên nói. "Địa phương nào?" Tiêu Văn Bình trong lòng điểm kia hy vọng lại lần nữa thăng lên, nghĩ không ra cái này cứng nhắc lao gia hỏa cũng có mở một mặt lưới thời điểm. "Chơi một cánh cửa." Tiêu Văn Bình cứng họng nửa ngày, rốt cuộc nói, chưa nghe nói qua." Nhan Mây lao đạo vừa trừng mắt, lại trông thấy Tiêu Văn Bình một mặt chẳng hề để ý, biết dọa hắn không ngã, đành phải đổi một bộ mặt khác, vẻ mặt ôn hòa mà nói, "Chơi một cánh cửa," là địa cầu trong tu chân giới cổ xưa nhất môn liền xem như tại hôm nay, cũng là thần châu đại địa hoàn toàn xứng đáng đại phái để nhất. Sư phụ, bọn hắn so với chúng ta mật phủ môn như thế nào? Ừm, nếu là lấy linh phủ chi thuật mà nói, bản môn thiên hạ thứ nhất, dù cho là trời một cánh cực cũng phải kém hơn ba phần. Nhàn mây lao đạo ngạo nghe nói. Lấy linh phủ chi thuật mà nói. Như vậy chính là nói, cái khác học vấn liền không phải đối thủ của người ta, cái lao đạo sĩ này, còn thật biết nói chuyện, cũng rất sĩ diện. Sư phụ, ý của ngài, là muốn đổ nhi đi học tập bọn hắn cái khác thuật pháp. Đúng vậy. Bọn hắn sẽ dạy A cũng chắc không được Tiêu Văn Bình sẽ hỏi ra câu nói này, địa cầu tu chân giới mặc dù không lớn, nhưng giống nhau là môn phái san sát, tuyệt đối không có cái kia một nhà có thể bung ra ý chí, đem buồn môn tuyệt học đều truyền thụ cho hắn phái đệ tử. Sẽ, bởi vì vì bản môn cùng trời một cánh cửa rất có nguồn gốc, tổ sư bản môn ra Bạch Hạc chân nhân chính là trời một cánh cửa một vị vinh dự trưởng lão. A, như vậy vì sao lão nhân ra ông ta muốn mình khai sơn là phái? Ừm, đây chính là lão chuyện đồng lửa, không phải chúng ta những này làm văn bối có thể quản. Bất quá, Bạch Hạc chân nhân lão nhân gia ông ta năm đó thế, nhưng là uy phong lẫm liệt, uy trấn toàn bộ tu chân giới. Ai, đây cũng là địa cầu chúng ta tu chân giới sau cùng huy hoàng. Tiêu Văn Bình mở to hai mắt, rất muốn nghe nghe năm đó vị tổ sư ra này là như thế nào đại chiến thần uy, đáng tiếc nhàn mây lão đạo chỉ là sách cái mở đầu, liền rốt cuộc không chịu nói xuống dưới. "Sư phụ, đã có cùng một gốc, vì sao muốn đổ nhi đi kia giảm học nghệ?" Năm đó Bạch Hạc tổ sư mặc dù là không gì không hiểu, không gì làm không được, nhưng là lão nhân ra ông ta thu hai cái đồ đệ, lại đơn độc đối phủ chú chi thuật tình hữu độc chung. Đến Bạch Hạc tổ sư phi thăng tiên giới thời điểm, cũng vẹn vẹn đạt được lão nhân gia ông ta linh phù chi thuật chân truyền mà thôi. Nói cách khác, trừ linh phù chi thuật Chúng ta sở học những công pháp khác đều là nhị lưu mà hàng rồi." Tiêu Văn Bình bừng tỉnh đại ngộ nói. "Chương 51, rời núi." Lão đạo sĩ trên mặt nhiều một tia xấu hổ, vô luận là như thế nào nhị lưu mà hàng, đều là thoát thai từ trời một cánh cửa, nói thế nào cũng muốn so môn phái bình thường mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. Nhìn thấy Tiêu Văn Bình vẫn chưa thỏa mãn, sợ hắn còn nói ra cái gì lời khó nghe, vội vàng cướp lời nói, "Bạch học tổ sư trước khi phi thăng, nhớ tới ở đây, đặc địa cùng lúc ấy trời một cánh cửa chủ thương nghị, định xuống dưới, ngày sau nếu là mật phù môn bên trong có đệ tử kiệt xuất, có thể đưa đến trời một cánh cửa." tu tập đạo môn bạch gia chính thống chi thuật. Nghe được câu này, Tiêu Văn Bình rốt cục minh bạch lão đạo sĩ dự định, nguyên lai like là để hắn đi học tập chính thống chi thuật. Nghĩ không ra lão nhân ra ông ta rốt cục vẫn là từ khía cạnh thừa nhận, trong bản môn cái khác công phu đúng là tài nghệ không bằng người. Trừ cái đó ra, cũng là cho ngươi chướng điểm kiến thức, để ngươi xem một chút nửa năm sau trời một cánh cửa 100 năm thị điển. Tiêu Văn Bình hai mắt sáng lên, phàm là thịnh điển thế tất thanh thế to lớn, nói cái gì cũng muốn đi một khai giới. Sư phụ, bọn hắn chúc mừng cái gì? Thế cáo tổ sư? Cái gì? Tiêu Văn Bình không xác định mà hỏi thăm. Hẳn là chính là cùng chúng ta tại tổ sư đường bên trong tế cáo tổ sư đồng dạng a. Không sai. Sư phụ, cái này tính là gì 100 năm tĩnh điện a? Lão đạo sĩ khẽ lắc đầu, thở dài, trời một cánh cửa dù sao cũng là niên đại xa xưa, căn cơ thâm hậu, đã đạo thăng tiên giả, không, có 1.0000, cũng có 800. Cách mỗi 100 năm, trong núi đệ tử đều muốn mở rộng tế đàn, hướng tổ tông cầu phúc. Nhan mày lão đạo nuốt nước bọn, có chút ít hâm mộ nói, bởi vì nhân số đông đảo, cho nên cơ hội mỗi một lần đều có một, hai vị tổ sư ban thượng bảo vật tới. Hoa, hơn ngàn cái thần tiên Trời một cánh cửa thật là thiên hạ thứ nhất. Tiêu Văn Bình lớn tiếng tán dương. Vậy thì thế nào, chơi một cánh cửa thần tiên trưởng bối tuy nhiều, nhưng là đệ tử của bọn hắn cũng là nhiều nhất, tối thiểu trên 1000 nội môn đệ tử, ngươi nói cái này một, hai cái bảo bối ứng làm như thế nào phân. Tiêu Văn Bình trong lòng khẽ giận mình, như thế một nan đệ, 100 năm mới có như vậy một, hai kiện đồ vật, hơn ngàn con cháu chỉ sợ người người con mắt đều lục, phân chia như thế nào cũng là đúng là một cái thiên đại nan đề. Nếu như người tông chủ này không có thể làm đến theo lẽ công bằng mà đức, sợ là rất khó phục chúng. Bất quá Loại trang cảnh đó cũng sát thực không ít, lão đạo ta lúc còn trẻ được chứng kiến mấy lần, ân, sát thực ta minh, các ngươi người trẻ tuổi a, mở mang tầm mắt cũng tốt. Nghe lão đạo sĩ si nói đến thận trọng như thế, Thứa gió biển cũng là không nhịn được ngứa ngáy trong lòng. "Văn Bình, người hôm nay trở về nghỉ ngơi cho tốt một chút, sáng mai liền cùng Trung Kiệt cùng đi." "Nhị sư Minh, không phải tam sư huynh a? Minh muội công lực không đủ, chỉ là kết đan kỳ tu vi, nhiều có học hại vô ích. Trung Tiệt kết thành kim đan cũng có 10 năm lâu, là nên thượng tiên một cánh thời điểm." Tiêu Văn Bình đang nghĩ đáp ứng, đột nhiên cảm thấy sau lưng khắc thường. Hắn quay đầu sau nhìn, một người nhanh chân mà vào, chính là Chu Tiệt. "Sư phụ, tiểu sư đệ." Nhàn Mây lão đạo đem viễn phó trời một cánh cửa sự tỉnh cùng hắn nói một lần, sau đó bàn giao nói, "Các ngươi nhị vinh đệ sau khi rời núi, hết thể cẩn thận để ý, không thể khinh thường." "Vâng." Đợi hai người bọn họ ra chỗ ở, nhà ngây lao đạo âm thầm lắc đầu không nói, Tiêu Văn Bình là mật phù môn mấy ngàn năm qua duy nhất một vị tại kết đan kỳ liền lên trời một cánh cửa học tập bách nghệ đệ tử. Thiên phú của hắn chi cao sát thực cũng khỏi phải nhắc lại, bất quá, mình làm như vậy đến cùng là đúng hay sai đâu? Căn phòng bên ngoài Tiêu Văn Bình cười hì hì đối chúng tiếng nói, "Nhị sư huynh, ngày mai sẽ phải đi, chúng ta làm sao đi à? "Cái gì làm sao đi?" "Sư huynh ngài đã là Kim đăng kỳ, như vậy đàng vân giá vũ cùng ngự kiếm phi hành hẳn là đều học qua đi. Hiểu sơ một điểm ra mau mà thôi." "Như vậy?" Tiêu Văn Bình mặt mũi tràn đầy vẻ ước ao, "Người sư huynh mang tiểu đệ một đường bay qua được chứ?" "Sư huynh, cái này chẳng lẽ chính là ngài nói phi hành rồi sao?" Trên máy bay, Tiêu Văn Bình náo náo nhìn vẻ mặt bình tinh chung Kiệt, trong lòng vẫn cảm giận bất bình. Hôm qua chung Kiệt ngại bất quá hắn khổ sở cầu khẩn, cuối cùng vẫn là đáp ứng hắn, muốn dẫn hắn từ trên bầu trời bay qua. Mặc dù lấy hắn lúc này công lực đến nói, có ngủ hay không cảm giác đã không có quá lớn phân biệt. Nhưng tối hôm qua, Tiêu Văn Bình đúng là hưng phấn một đêm chưa chợp mắt. Không ngờ, ngày thứ hai, trung kiệt đầu tiên là mang theo hắn ngồi lên triệu phong tự mình điều khiển một cỗ xe con, sau đó hướng thả sóng sân bay lái đi. Đến sân bay, Tiêu Văn Bình đã biết bất thường, bất quá, nơi đây người đi đường đông đúc hắn cũng không tốt báo nổi, để người xem kịch. Đành phải kiềm nén lửa giận, cùng lên máy bay, bay một nửa lộ trình, trên máy hành khách phần lớn mắt dưỡng thần thời điểm, hắn mới phẫn nộ thấp rộng, cẩn thận hướng trung kiệt vấn. "Đúng vậy a, chúng ta không phải liền muốn bay qua rồi sao?" Sư huynh, tiểu đệ nói là Đẳng Vân Giá Vũ hoặc là Ngự Kiếm Phi Hành." Tiêu Văn Bình hung hăng nói, "Sư đệ, ta nghĩ ngươi có lẽ quên, bây giờ là hiện đại khoa học xã hội, nếu như chúng ta hai người đột nhiên xuất hiện tại giữa không trùng, vô luận là thân vô tốc sát hay là cẩm thanh đại kiếm, một khi bị người trông thấy, chỉ sợ tạo thành ảnh hưởng không tốt lắm." Trung kiện phảng phất không có nhìn ra hắn đầy ngập lửa giận, vẫn là trước sau như một bình thản. "Nhị sư Vinh, ngài cũng sẽ cố kỵ ảnh hưởng sao?" Tiêu Văn Bình kinh ngạc hỏi. "Đó là đương nhiên." Từ khi tục thế gian viên thứ nhất thám tử vệ tinh phát lên thiên không về sau, chúng ta tu chân giới cùng phương Tây giáo phái nhóm liền lập xuống công ước, không cho phép Nguyên Anh Kỳ trở xuống đệ tử tại thiên không phi hành. Vì cái gì? Nếu như tu vi đạt tới Nguyên Anh Kỳ, như vậy chấp mắt ngàn dặm, thám tử vệ tinh chưa hẳn liền có thể đổi được, nhưng là chúng ta Kim Đan Kỳ, cũng tuyệt đối không đạt được cái kia tốc độ. Một khi lên không, bị người phát hiện tỷ lệ rất lớn. Coi như bị bọn hắn phát hiện thì thế nào, chúng ta cũng không sợ. Tiêu Văn Bình không còn biện bạch, chỉ là thấp giọng ủ ngục vài câu. Chung Kiệt lắc đầu liên tục, nói: "Tiểu sư lệ, cái này cũng không đúng." Người hiện đại cũng không lại tin tưởng cầu Tiên mà nói, nếu như bị bọn hắn trông thấy, thế tất nặng niên. Bọn hắn cũng sẽ không cho là chúng ta là thần tiên hoặc yêu quái, nếu là huyên náo sôi trào dương dương đối khắp cả tu chân giới đều là một cái tin xấu. Cho nên từ khi lập xuống công ước về sau, quá trắng trời không có việc gì ở trên bầu trời trôi nổi người đã là tuyệt vô cần hữu. Bất đắc dĩ gật đầu, Tiêu Văn Bình hỏi, "Công ước?" "Đúng vậy a, đây là chúng ta Đông Tây Phương hai thế lực lớn lần thứ nhất hợp tác." "Phương Tây là ai?" "Cơ đốc giáo cùng ám giáo hội." "Nghe nói, bọn hắn là đối lập a?" "Đúng vậy, nhưng là cùng chúng ta không có hệ." chỉ cần bọn hắn lủng có đủ thực lực, chúng ta liền đối bọn hắn đối xử như nhau. Chương 52, bài đi tứ tử. Tiêu Văn Bình yên lặng gật đầu, hôm nay xem như lại lên bài học. Ánh mắt của hắn xích lại gần cửa sổ phi cơ, nhìn về phía ngoài cửa sổ nổi lơ lửng đám mây. Đột nhiên, Tiêu Văn Bình rủi rủi con mắt, hắn nhìn thấy một điểm ánh sáng, một điểm chính đang nhanh chóng đến gần ánh sáng. Sư huynh, sư huynh. Chuyện gì? Ngài không phải nói không thể bay sao? Chung Kiệt gật đầu nói, không sai. Trong lòng của hắn kỳ quái, người sư đệ này ngày thường rậm cũng không phải là một cái dài người a. Kéo hắn lại tay áo Tiêu Văn Bình chỉ vào cửa sổ, nói, "Nhìn, nhìn." Chung tiệt túi đầu xuống, hai mắt thông suốt trợ to, trong miệng thì thào nói, "Làm sao có thể? Làm sao có thể?" Một cái người nước ngoài bị Tiêu Văn Bình kỳ dị tự động hấp dẫn, theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, đột nhiên há to miệng, dùng hết cuộc đời lực lượng lớn nhất hô lên, à. Bọn hắn đồng thời trông thấy một vị váy áo đồng bền, đập kiếm mà đi truy sắc nữ tử. Áo trắng như tuyết, kiếm quang như hồng. Tốc độ của nàng nhanh chóng, hơn xa máy bay, nháy mắt liền đã đi xa. Tại nàng chạy qua máy bay một sát na, Phạng Phất cảm nhận được Tiêu Văn Bình kia hết sức chăm chú ánh mắt, quay đầu nhìn một cái, một đôi mỹ lệ đôi mắt phản Phất hai miếng thông bất khả chấp đắm sâu. Hàng quang lóe lên, phương tung mờ mịt, chỉ còn lại kia phiêu nhiên như tiên mỹ hảo bóng hình xinh đẹp lưu tại Tiêu Văn Bình trong lòng. Làm sao rồi? Làm sao rồi? Trên phi cơ một mảnh ồn ào thanh âm, tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía vị kia tựa như bệnh tâm thần phát tác người nước ngoài. Người? Có người? Thao lấy lắp bắp tiếng Trung, cái kia người nước ngoài vui buồn thất thường tê ự. Trên máy bay, cơ hồ chỉ cần là người sinh vật, liền đối với hắn lật lên nhãn, nói nhảm, trên máy bay không phải người hay là quỷ ạ? Một tên nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp tiến lên, mặc dù trên mặt của nàng vẫn như cũ treo nụ cười hoài, nhưng là nụ cười kia thấy thế nào đều tựa hồ có chút cứng đờ một điểm, "Tiên sinh, xin hỏi ngài cần trợ giúp gì à? Cái kia người nước ngoài một phát bắt được tiếp viên hàng không tay, nói năng lộn xộn mà nói, "Bay. Bay lên." "Đúng vậy, tiên sinh, máy bay đã bay lên." Tiếp viên hàng không tố chất rất tốt, cũng không có hất tay của hắn ra, mà là kiên nhẫn giải thích. "Không, không phải. Là người, người. Bay, bay." "Sở lại, sở lại." "Ờ đợi ở "Tiên sinh, fam là ngồi đi, máy bay lư khách đều đã bay lên." Tiêu Văn Bình không thể kiềm được, hắn bưng lấy bụng dưới, chỉ cảm thấy bên trong rời sông lớp biển từng đợt quặn đau. Chúng tiệt mặc dù giống nhau sắc mặt của quái, nhưng là ngồi ngay ngắn bất động, vững như bàn thạch. Không hổ là Kim Đan kỳ lại cao thủ, định lực chi sâu, xa không phải Tiêu Văn Bình cái này tu chân sơ ca có thể so sánh. No. Cái kia người nước ngoài gấp đến độ vào đầu bức tai, hắn mặc dù hiểu sơ tiếng Trung, phổ thông thường ngày đối thoại còn có thể ứng phó, nhưng loại này đột phát sự kiện lại để cho hắn như thế nào hình dung. Lo lắng phía dưới, liền muốn dùng tiếng Anh giảng thuật một lần. Không, là như vậy. Tiêu Văn Bình thấy tình thế khôn ổn. Vội Vàng đứng lên, hắn đi đến người nước ngoài bên người, chuống hắn hòa ái gật đầu, dùng hắn cực kỳ sức sẹo tiếng anh nói, "Ỉ sậy." Cái kia người nước ngoài xem xét là hắn, lập tức gật đầu như là dã tỏi. Hắn vốn chính là theo Tiêu Văn Bình ngón tay nhìn sang, mới phát ra ngoài cửa sổ dị biến, lúc này gặp một lần Tiêu Văn Bình chủ động ra, Vội Vàng đáp ứng. "Các vị, sự tình là như vậy." Tiêu Văn Bình từ trong lược móc ra một bộ điện thoại, điểm mấy cái nút, phát ra một đoạn thu hình lại. Thu hình lại hình tượng là đội danh sơn kiếm hiệp Tiêu Văn Bình dùng ngón tay một điểm, hình tượng dừng lại tại hai người khu kiếm ở không trùng phi hành một cái chẳng cảnh. Bộ phim này là Tiêu Văn Bình một năm trước từ lưới bên trên xuống tới, một mực không có xóa bỏ, nghĩ không ra lúc này lại cử đi tác dụng. Tiêu Văn Bình đem hình tượng trước biểu hiện ra cho người bên cạnh xem qua, sau đó cầm tới vị kia người nước ngoài trước mắt, hỏi: yes "Is Người nước ngoài liên tục gật đầu, liên tiếp kêu "Yes". Tiêu Văn Bình dơ cao điện thoại, cất cao giọng nói: "Vừa rồi ta cùng bằng hữu của ta ngay tại thưởng thức bộ này tục sơn kiếm hiệp chuyện phim nữa, vị này ngoại quốc bằng hữu nhìn thấy màn này, lại đột nhiên lớn tiếng kêu lên." "Nha." Bừng tỉnh đại ngộ, tất cả mọi người cảm thấy có chút giờ khóc dở cười, bọn hắn nhìn về phía vị kia người nước ngoài ánh mắt không khỏi mang mấy phần xem thường. Tiêu Văn Bình lời nói vừa vội lại nhanh, trong đó lại mang mấy phân phương âm, người Trung Quốc đương nhiên nghe hiểu được, nhưng là những cái kia quỷ Tây Dương lại nghe được là đầu vóc cho vắng, không biết mùi vị. Mặc dù vị bàng hữu này không thế nào xem phim, đối với chúng ta Trung Hoa cổ quốc trên giới 5000 năm văn minh cũng không hiểu rõ lắm, nhưng là hắn dù sao cũng là khách nhân của chúng ta. Chúng ta là lễ nghi chi bàng, cũng cũng không cần trách cứ đi. Tiêu Văn Bình lời nói đạt được đại đa số người đồng ý, mọi người cũng liền các quy nguyên cái, không còn ồn nào. Đối cái kia người nước ngoài mỉm cười, Tiêu Văn Bình phất tay biểu thị lập lại, sau đó ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Cái kia người nước ngoài mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, làm sao người Trung Quốc đối với người có thể phi hành trên không trung sự tình không thèm quan tâm. Nhưng hắn nhưng là tận mắt thấy Tiêu Văn Bình trên điện thoại di động hình tượng, lại nghe được hắn lầm nhầm giảng thuật một đoạn lời nói, trong lòng đối với hắn cảm kích còn đến không kịp, như thế nào lại hoài nghi đến trên đầu của hắn. Lo nghĩ, cái kia người nước ngoài rốt cục có chỗ quyết định, hắn đi tới Tiêu Văn Bình trước mặt, lễ phép chào hỏi một tiếng, sau đó Tiêu Văn Bình đòi hỏi điện thoại di động bên trong kia bộ phim danh tự, dự định sau khi trở về hảo hảo nghiên cứu một chút. Không ngờ hắn lần này cử động, bị những người khác để ở trong mắt, liền xem như lúc đầu có mấy phần hoài nghi ngợi. Lúc này cũng là lòng nghi ngờ giết hết, nguyên lai like cái này người nước ngoài thật sự chính là đang nhìn video a. Xinh đẹp tiếp viên hàng không đạp trên nhẹ nhàng linh hoạt bộ pháp đi tới Tiêu Văn Bình bên người, lấy cực kỳ thấp thanh âm nói: "Tiên sinh, trên máy bay mời không được sử dụng điện thoại được chứ?" "Được a." Tiêu Văn Bình sảng khoái đáp ứng. Đợi tiếp viên hàng không sau khi đi, hắn nhỏ giọng hướng bên người nhị sư huynh hỏi: "Sư huynh, đó là ai a?" "Không biết." Trung Tiệt trả lời rất thẳng thắn. "Ngài làm sao lại không biết đâu?" Trung Tiệt cười khổ một tiếng, nói: "Địa cầu người tu chân nói ít cũng có mấy ngàn người, tiểu huynh lại làm sao có thể toàn bộ nhận ra?" A, mấy ngàn người. Tiêu Văn Bình kinh hô lên, nguyên lai tiên gia nhân số còn không ít ta. Đúng vậy a, bất quá. Bất quá cái gì? Ngay tại nàng quá khứ khi đó, tiểu hình đã nhìn ra, nàng là Kim Đan Sơ kỳ trình độ. Ân, Kim Dancer kỳ, nàng khẳng định là vừa vận đi vào Kim Đan kỳ, chẳng lẽ sư môn trưởng bối của nàng không có dạy bảo qua nàng a. Chương 53, Đạo môn Trí tôn. Máy bay rất mau tới đến địa đầu, hai người máy bay hạ cánh, mới vừa đi ra sân bay, trung tiệt liền lớn tiếng hô hô lên. Một cái bên ngoài đồng hồ trẻ tuổi hán tử khỏe mạnh nhanh chân đến đây, hai người như là lão bằng hữu. Năm lấy tay, Ngậm Nguyên bắt đầu. Trần sư Minh, nghĩ không ra vậy mà là ngài tự mình đến đây. Hắc hắc. Chúng ta hai nhà là lão bằng hữu, vừa nhận được triệu phong điện thoại, ta liền không kịp chờ đợi chạy đến. Mặc dù bọn hắn đều là người tu đạo, nhưng là đối với hiện đại khoa học kỹ thuật cũng không bài xích, điện thoại đúng là bọn họ phòng một kiện công cụ. Mà những cái kia thường ngày liên lạc, dựa vào điện thoại internet càng là sớm đã thành thói quen. Linh lực là quý giá, đã có càng thêm thuận tiện mau lệ thủ đoạn, tự nhiên không có người sẽ đi tùy ý phí. Nếu như là Kim Đan kỳ đệ tử, ở phương diện này cố kỵ còn ít hơn một điểm, nhưng là tu vi không đủ môn hạ đệ tử co như thật chính là không cách nào không tá trợ hiện đại khoa học kỹ thuật chi lực. Trung sư đệ, vị này chính là lệnh sư đệ rồi sao? Đúng vậy à? Trung kiện giờ mới hiểu được, nguyên lai hắn tự thân xuất mã, tiếp không phải mình, mà là mình vái thai này tiểu sư đệ. Bất quá, đối với người tiểu sư đệ này, hắn tuyệt đối là vẫn lấy làm kiêu ngạo. Sư đệ, vị này chính là trời một cánh cửa Trần thiện các đại sư huynh, vi huynh đạo môn bách nghệ, đã từng nhiều đến chỉ điểm của hắn. Bái kiến Trần sư huynh. Cái kia rậm cái kia rậm. Trần Tiện cất bước nhanh đến phía trước, nắm lấy tay, cẩn thận hơi đánh giá, thở dài, linh căn chi thể, thật sự là danh bất hư truyền. Tiểu huynh hôm nay liên tiếp nhìn thấy hai vị, thật sự là đời này không tiếc. Hai vị? Đúng vậy. Tiêu Văn Bình trong lòng đột nhiên dâng lên một trận cổ quái suy nghĩ, trong đầu của hắn thông xuất hiện lên một bóng người xinh đẹp cùng một đôi sáng tỏ đôi mắt, áo trắng như tuyết, phiêu nhiên như tiên. Theo Trần thiện cắt bên trên xe con, mở mấy giờ, đi tới một đoạn đốn lượn đường núi. Đến, phía trước không xa chính là trời một cánh cửa sân môn. Trung Kiệt tới gần Tiêu Văn Bình, nói khẽ: "Tiên lặng gật đầu, đây hết thể làm sao đều quen thuộc như vậy a, vô luận là mật phủ môn hay là trợi một cánh cửa, đều là tại uýt hai lui tới địa phương mở sân môn." Nếu là đổi lại cổ đại, bọn hắn ra vào thời điểm, nghĩ nhất định là kiếm quang 10 ngàn trượng, làm lòng người hướng mê mẫn. Bất quá bây giờ à, Tiêu Văn Bình sở sở dưới mông thoải mái dễ chịu ra thật chỗ ngồi, hiện tại người tu chân cũng đều mạo xưng phân lợi dụng lên hiện đại công cụ. Ân, bất quá nếu bản về khí phái, trời một cánh cửa xe nhỏ tựa hồ so Triệu Phong cao hơn bên trên một cái cấp bậc. Tiêu Văn Bình xuyên thấu qua cửa sổ xe, hướng tới nhìn quanh, đột nhiên, hắn kinh dị kêu lên, nhị sư huynh, đó là cái gì? Tại sơn núi chố, vậy mà dựng thẳng một cái cửa sắt lớn, trong môn mấy cái thân mang chế phục, trên lưng treo súng ống cảnh vệ mơ hồ có thể thấy được. Bảo tiêu, bảo đảm, tiêu. Tiêu Văn Bình trên mặt có nói không nên lời kinh ngạc, hắn lúc này thị lực có chút ta minh, gặp một lần những người kia, liền biết bọn hắn chỉ là một chút người bình thường. Cho dù thân thể cường tráng một điểm, nhưng tuyệt đối là người bình thường, liền ngay cả mật phù môn bên trong một vị ngoại môn đệ tử đều có thể tùy tiện đánh ngã bọn hắn. Tối tiểu, lấy trước mắt hắn tu vi đến nói, dạng này người đến lại nhiều, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Tiểu sư đệ, ngọn núi này đều là chúng ta trời một cánh cửa cơ nghiệp, bên trong đương nhiên là có một chút không cách nào đem ra công khai đồ vật. Vì phong ngưỡng ngoại tộc, cho nên mới mời nhà này bảo toàn công ty. Trần Sư Minh, ngài cũng sẽ sợ bị trộm a. Không phải sợ bị trộm, mà là sợ phiền phức. Tiêu Văn Bình có chút hiểu được gật đầu, lúc này, tiểu xe dừng lại. Mấy người hộ vệ kia ra nhìn thấy Trần Diệt Các, lập tức cung kính hành lễ, mở ra đại môn. Trên người bọn họ thương là thật a. Đúng thế. Bất quá, Trần Sư Minh, những này thương chỉ sợ đánh không chết người a. Tiêu Văn Bình tại ngưng đan kỳ thời điểm, liền đã không sợ xuống ống, huống chi là bây giờ nội đan đã thành, những này vũ khí nóng cũng không tiếp tục nhập pháp nhãn của hắn. Trần Điện cắt cười một tiếng, nói, bọn hắn muốn phòng cũng bất quá là chút phổ thông mao tặc, những người kia thế nhưng là sợ thương không sợ đau. Tiêu Văn Bình bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dùng người bình thường phòng người bình thường, như vậy nếu có người tu chân đến nơi này như ma chứ quỷ, tự nhiên sẽ có tương ứng nhân vật xuất hiện. Ô tô đến nhà để xe dừng lại, ba người xuống xe, một cái tiểu họa tử lập tức tiến lên đón, đem lái xe đi. Tiêu Văn Bình nhìn một cái, người này mặc dù không có linh lực, nhưng là một thân nội lực nhưng cũng có chút cao minh, hẳn là trời một cánh cửa bên ngoài đệ tử. Hai vị mời, đã đến cái này dạng, tự nhiên là không cần dấu giếm. Thi triển đạo pháp nhanh chóng đi tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi, mây mù tràn ngập, Trần Thiện cắt chỉ một ngón tay, một đầu kim quang đại đạo lập tức từ trong mây mù dọc theo đến, đi tới dưới chân của bọn hắn. Tiêu Văn Bình trong lòng thầm than, không hổ là thiên hạ thứ nhất đạo môn, cái này phái Đoàn Trảm Diện cũng không phải là mật phù môn có thể so sánh với. Dọc theo đại đạo, tiến nhập Sơn môn. Tiêu Văn Bình hít vào một ngụm khí lạnh. Mỗi một môn phái Sơn môn bên trong đều là linh lực đặc biệt tập trung địa phương. Nơi này sơn sơn thủy thủy cũng không phải là trong thế tục sản phẩm, đều là các đại phái tiền bối tổ sư, lấy đại năng lực đại thần thông phá vỡ không gian giới chỉ không gian lớn tiểu cùng linh lực bên trong nồng độ, quyết định bởi tại người tu vi. Mạt phù môn sơn môn đã không tính tiểu, nhưng là cùng cái này giảm so sánh, lại lập tức so ra kém cỏi, kém tối thiểu 10 nhiều gấp mấy lần. Thật là lớn sơn môn a. Tiêu Văn Bình từ đáy lòng thở dài, chân thiện cắt cười ngạo nghễ, mỗi một cái lần đầu tiến nhập sơn môn hắn phái đệ tử, đều miễn không được sẽ có này cảm khái. Tiểu sư đệ, bản phái ngọn núi này cửa là mấy chục đời ngàn hơn vị tổ sư cộng đồng tâm huyết, mới có hôm nay chi huy hoàng. Tiêu Văn Bình hồi tán thưởng ánh mắt, Hắn biết chỉ có trải qua thiên kiếp, thăng tiên sắp đến đại thành kỳ người tu chân mới có năng lực mở rộng loại này sẽ không bao giờ biến mất giảm bất không gian giới chỉ. Bởi vì chỉ có bọn hắn mới có thể sử dụng một điểm tiên linh khí, mà có thể duy trì loại này không gian vĩnh hàng động lực, chính là tiên linh khí. Ngàn hơn bị a." Tiêu Văn Bình thì thào nói. "Nhiều người lực lượng lớn, một vị nào đó vĩ nhân câu này danh luôn quả nhiên là ẩn chứa thiên địa chí lý a." Sơn môn bên trong, liếc nhìn lại, xa xa cuối cùng, chân đem bọn hắn đưa đến một chỗ chỗ ở, nói: "Hai vị tạm thời nghỉ ngơi, sau này mới là ra sư xuất qua lúc." Đến lúc đó tự sẽ tiếp kiến các phái vào núi đệ tử, căn cứ các vị năng khiếu cùng yêu thật cởi mở phòng đọc. Tiêu Văn Bình nghe được sửng sốt một chút, như thế nào là tiếp kiến các phái đệ tử? Còn có thế nào ngay cả phòng đọc cũng ra, cái này dặm là địa phương nào, là đạo gia sơn môn hay là thư viện a? Chương 54, phòng đọc. Cung Chân Thiện các vừa đi, hắn liền giữ chặt chúng kiến hỏi thăm, sư Minh, làm sao tới nơi này môn phái rất nhiều a? Chung Tuyệt mỉm cười, nói, phái bản phái đệ tử xoay chuyển trời đất một cánh cửa tu tập đạo gia bách nghệ sự tình, là Bạch Hạc tổ sư gia đưa ra. Nguyên bản, chỉ là chúng ta mật phủ môn một nhà, nhưng là về sau Trời một cánh cửa tông chủ lòng Từ Bi, phàm là từ phía trên một cánh cửa chuyển gia đạo thống, đều có thể điều động kim đăng kỳ đệ tử vào núi tu tập đạo môn bạch nghệ. Á như vậy phòng đọc là cái gì? Là cất giữ đạo môn bạch nghệ tu tập công pháp địa phương, nghe đại sư huynh nói, kia bên trong lấy vô số ngọc giản, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, có thể học bao nhiêu chính là bao nhiêu, không có hạn chế a. Không có. Chẳng lẽ bọn hắn không sợ môn phái khác đem những thứ kia học được? Trung Kiệt nghẹn nào cười nói, sư đệ, đạo môn Bách nghệ, bao hàm toàn diện, có thể tinh thông trong đó một hay, cũng đã là tiên phú dị bầm. Muốn học hết ta, chỉ sợ ngay cả phi thăng tiên giới các vị tổ sư ra cũng không dám nói ngoa đâu. huống chi, bằng tu vi của chúng ta, cũng chỉ có thể tham khảo một chút cơ bản tâm pháp, muốn học tập cao cấp hơn, đầu tiên muốn nhìn ngươi có hay không cái thiên phú này cùng năng lực. Nếu như ta có năng lực như thế đâu?" Trung Kiệt dừng tiểu dung, nghiêm mặt nói, "Tiểu sư đệ, lấy thiên phú của ngươi, ta tin tưởng, vô luận ngươi lựa chọn cái kia một nghệ, đều có thể tiếu ngạo nhân gian. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, tham thì thâm, hay là một nghệ một nghệ học tập cho thỏa đáng." "Vâng, sư huynh." Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Sư Minh Đệ hai người khẽ giật mình, người này hiển nhiên là cố ý hành động, nghĩ không ra vừa tới trời một cánh cửa, liền có khách tới thăm. "Là mật phù môn sư minh a." Chung Kiệt đối Tiêu Văn Bình đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người sóng vai mà ra, ngoài cửa là một cái khôi ngô rắn chắc đại hán, gương mặt hắn có chút hung ác, bất quá lúc này lại là một mặt thân mật. "Chính là, xin hỏi sư huynh là, đã đến trời một cánh cửa, khẳng định như vậy đều là xuất từ nơi này lạc thống, bởi vì nhân số quá nhiều, phần lớn là bất luận đối phận, mà là lấy cá nhân tu vi cảnh giới làm bằng." Tương hô kêu một tiếng sư huynh Người này một thân tu vi đã đạt kim đan đỉnh kỳ, cho dù so với đại sư huynh Lư Quân còn muốn thắng qua 3 phần, bọn hắn đương nhiên không dám thất lễ. Thiên Phong cửa thương kết thúc, chuyến tới để bái tại hai vị sư huynh. Sư huynh đại hai người trao đổi cái kinh ngạc ánh mắt, người này chưa bao giờ thấy qua, hắn đến bái cảm ơn cái gì? Không phải là mật phủ môn đối với hắn có ơn. Thương sư huynh khách khí. Mặc dù đối hắn nghĩ không nổi rồi, nhưng là mặt ngoài khách khí vẫn là phải duy trì. Thương Kiến thúc mỉm cười, nói, trời một cánh cửa chuyển thừa bao lâu, đã không thể nào khảo cứu, nhiều năm như vậy, không biết phân ra bao nhiêu môn phái. Nhưng mà, đại đa số môn phái đều chỉ có thành thệ một nghề. Một khi tìm không thấy thích hợp chuẩn nhân, đủ loại này tuyệt nghệ liền khó tránh khỏi như vậy thất truyền. Đúng vậy. Trung kiệt luôn mồm xưng vâng, nhưng lại hắn lại căn bản cũng không biết thương khiến thuốc nói những lời này để làm gì ý. May mắn, quý phái tổ sư Bạch Hạc chân nhân thuyết phục lúc ấy thiên nhất tông chủ, cho phép chúng ta từ phía trên vừa đi ra ngoài các môn các phái phái đệ tử về núi tu hành. Nay một việc thiện, không biết giữ lại bao nhiêu đạo môn tuyệt nghệ, thật sự là một kiện thiên đại công đức. Cái kia rằm. Sư huynh đệ trong miệng hai người khiêm tốn lấy, nhưng trong lòng thì vạn phần kỳ quái, đây chỉ là cho các phái con cháu tạo thuận lợi chi môn, đây tính toán là cái gì thiên đại công đức? trưng kiến tục bên ngoài đồng hồ mặc dù thô kệch, nhưng là cái tâm tư kín đó người, một thấy nét mặt của bọn hắn, liền biết bọn hắn đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì, lập tức cười nói, từ khi Bạch Hạc tổ sư phát này việc thiện về sau, đã có mấy ngàn năm khoảng trừng, tại cái này mấy ngàn năm ở giữa, cố nhiên có không ít môn phái sinh ra, nhưng tương tự cũng không ít môn phái tiêu vong. Bất quá, bọn hắn năng khiếu tuyệt nghệ cũng rất ít thất truyền. Vì cái gì? Tiêu Văn Bình nghe ra hứng thú, hẳn là cái này vậy mà cùng trời một cánh cửa mở ra đạo gia bách nghệ có quan hệ. Nếu như một môn phái, thực tế tìm không thấy tốt truyền nhân đến kế thừa y bát, Như vậy bọn hắn thường thường sẽ đem bản thân cấp cao nhất kỹ nghệ phong nhập mật giản bên trong, nâng bầu trời một cánh cửa thay tìm kiếm thích hợp chủ nhân. Mấy ngàn năm qua, trời một cánh cửa chỗ phong tồn mật giản tối thiểu đã có mấy trăm kiện. Lại có việc này, như vậy quả nhiên là một đại chuyện ư. Bất quá, trời một cánh cửa lại là thế nào vì bọn họ tìm kiếm chuyên nhân đâu. Mỗi đến trời một cánh cửa 100 năm thịnh điện thời điểm, đều sẽ đem những này mật giản lấy ra, tại trời một mật pháp chỉ dẫn dưới, một khi tìm tới thích hợp chủ nhân, giản liền sẽ phát ra bạch quang nhận chủ. Đương nhiên, có nguyện ý hay không tiếp nhận, cũng là song phương tự nguyện, trời một cánh cửa cũng không can thiệp. 100 năm thịnh điện, chính là lần này rồi. Ha ha, Thương Khiến Túc cười to nói, chính là lần này. Chơi một cánh cửa mỗi 10 năm vừa mở, thu nhận sử dụng hắn phái để tử báo danh nhập học, nhưng là mỗi đến 100 năm thịnh điện kỳ này, nhân số thường thường chính là nhiều nhất, thậm chí nhiều hơn cái 90 năm tổng cộng. Nói trắng ra, trừ muốn xem xét thịnh điện bên ngoài, mỗi người đều muốn lấy được một kiện mật giản đâu. Tiêu Văn Bình Nghiên lặng gật đầu, có thể khai sơn là phái, khẳng định có nó năng thiếu chỗ, một khi có thể có được chuyển thừa, tự nhiên là trăm điều lợi mà không một điều hại. Thí dụ như Hắn phái đệ tử một khi truyền thừa mật phù môn bản mệnh kia phụ, trong đó có khả năng đạt được chỗ tốt trí lớn, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Muốn nói đối diện với mấy cái này mật giản không động tâm chút nào, kia căn bản chính là lửa mình dối người. Thương sư huynh cũng là hướng về phía những này mật giản mà đến a. Trung Kiệt đột nhiên cười hỏi, "Không dám tướng dấu, tiểu đệ thật có này tâm, chỉ là việc này toàn bằng vận số, lại là miễn cưỡng không được." Nghe tới thương khiến thúc thẳng thắn thừa nhận mình ý đồ, huynh hai người ngược lại cảm thấy người này dễ thân rất nhiều. "Trung sư đệ, tiểu sư đệ. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến Trần Tiện cắt kêu to âm, hai người bọn họ càng là kinh ngạc không là vừa vặn rời đi a. Làm sao chỉ chớp mắt lại tới rồi? Trần Sư Minh mời tiến bảo. Đối với vị này trời một cánh cửa thủ tịch đại đệ tử, bọn hắn nhưng không dám thất lễ. Trần Thiện cắt chậm rãi đi tiến vào, liếc mắt liền thấy Thương Khiếp thúc, không khỏi có chút ngạc nhiên, Thương sư đệ, nguyên lai like các người nhận biết ta. Thương kiến Túc cung kính hướng hắn thi cái lễ, nói, Trần Sư Minh, tiểu đệ chỉ là ngưỡng mộ mật phù môn, cho nên chuyên tới để trèo cái giao tình. Thiện cắt hướng hắn hơi gật đầu, quay người đối Tiêu Văn Bình hai có người nói, hai vị sư đệ, gia sư vừa mới trước thời gian xuất quan, vừa nghe nói quý môn đệ tử đã đến, liền phân phó tiểu huynh mời đi gặp một lần. Ha, Trung Kiệt lập tức nói, "Có thể bái kiến tông chủ, là ta cùng vinh hạnh." Chương 55, Thiên Nhất tông chủ. Bên cạnh hắn thương khiến thuốc một màn tao ước, thẩm nghị không hổ là mật phủ môn đệ tử, liền xem như đến trời một cánh cửa, cũng muốn khiến người nhìn với con mắt khác. Cái này, Trần Thiện cắt trên mặt thần hiện vẻ xấu hổ, lại là nói không ra lời. "Trần sư huynh, tất cả mọi người là người trong nhà, có chuyện còn xin trực tiếp phân phó chính là." "Được." Trần Thiện cắt nhìn Tiêu Văn Bình, nói, "Già sư phân phó, chỉ là mời Tiêu sư đệ một người gặp nhau." Trung Kiệt vừa nghe xong, lập tức minh mạch, trong lòng của hắn không khỏi ẩn ẩn sinh ra một tia đấu kỵ tri tâm, bất quá lập tức một tiếng thầm than, không còn đem việc này để ở trong lòng. Bởi vì Tiêu Văn Bình thành cũng quá mức tại đột suất, cùng đệ tử khác khách quan, kia là một cái tại trời, một cái trên mặt đất, tựa như khác nhau một trời một vực, trung kiện sống hơn trăm tuổi, khác không dám nói, nhưng điểm này tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Trần Sư Minh, tiểu đệ trước khi tới đây, gia sư từng có phân phó, hết thể lấy nhị sư huynh như thiên lôi sai đầu đánh đó, nếu như nhị sư huynh không đi, như vậy tiểu đệ cũng không cần đi. Tiêu Văn Bình dì cùng thông minh, gặp một lần Trung Kiệt biểu lộ Lập tức biết hắn ý nghĩ trong lòng, lập tức từ chối nói: "Tiểu sư đệ, có thể tiếp kiến tông chủ là phúc khí của người, còn không mau theo Trần sư huynh đi." Chung Kiệt biến sắc, lập tức thuốc vàng nói: "Không cần, dù sao sau này đồng dạng có thể nhìn thấy." Tiêu Văn Bình thản nhiên nói, chỉ là thanh âm của hắn lại có vẻ vô song kiên trì. Chung Kiệt sắc mặt đại biến, đó là một loại kinh hoàng biểu lộ, trong lòng của hắn, trưởng bối mệnh lệnh là không thể có làm trái, mà Tiêu Văn Bình lại công nhiên vi phạm đạo môn tông chủ mệnh lệnh, lại có thể nào không để hắn kinh sợ. Bất quá, Tiêu Văn Bình vì sao làm như thế, liền xem như ngớ ngẩn cũng nhìn ra được, Chung đang sợ hãi đồng thời Nhưng trong lòng thì cảm kích và phân. Tại thời khắc này, kia một chút xíu lòng nghi đệ đã sớm theo gió mà hóa, không gặp tung tích. Thương Khiến Túc thấy là khó hiểu, thiên nhất tông chủ ra sao ngang phần, ở địa cầu trong tu chân giới có thể nói là độc nhất vô nhị đương kim đệ nhất nhân. Tiêu Văn Bình vậy mà lại vì một sư huynh đệ chống lại lão nhân ra ông ta mệnh lệnh, để Thương Khiến thuốc sinh ra không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Hắn lại cũng không lo được lễ phép, vận dùng thần nghiệm hướng Tiêu Văn Bình trên thân xem xét, lập tức kinh hô một tiếng, chính là cái nhìn này, hắn đã nhìn ra Tiêu Văn Bình mặc dù chỉ là một cái kết đan trung kỳ đệ tử, nhưng ở trên người hắn lại có tuyệt vô cận hữu linh căn. Trần Thiện cắt tiêu dung năng kết ở trên mặt, hắn hay là lần đầu phải thấy như thế không biết điều người, bất quá thân phận của đối phương xác thực không thể coi thường, nhàn mây lao đạo cũng cùng tông chủ là mạc nghịch chi giao, coi như muốn xuất thủ chức trị, cũng không thể từ hắn xuất thủ. Im ngay. Trung Tiệt thông suốt lệ quát một tiếng, nói: "Đã sư phụ nói để ngươi nghe ta, ngươi thì không cho chống lại." Tông chủ lão nhân ra ông ta đơn độc triệu kiến ngươi, kia là thiên đại phu duyên. Ngươi nếu là không nghe, ta." Trung Tiệt thanh âm đột nhiên chỉ trệ, "Tiêu Văn Bình nếu là không nghe, lại nên làm như thế nào là tốt?" Ngươi tiểu sư đệ này từ trước đến nay vô pháp vô thiên, liền ngay cả sư phụ cũng chưa bao giờ có cửa trách, mình lại tính cái dễ hành nào, nếu là đánh hắn, chỉ sợ cuối cùng bị nhàn mây lao đạo trách cứ ngược lại là mình cái này khi sư huynh. Hắn hậm đạm thở dài một tiếng, quay người trở lại, đối Trần Thiện cắt làm một lễ thật sâu, nói: "Trần sư minh, tiểu sư đệ hắn mới vừa tiến vào đạo môn không đủ 3 năm, là lấy chưa học hết cấp bậc lễ nghĩa, đây hết thảy đều là tiểu đệ chi tội, còn xin sư minh thứ tội." "Cái gì?" Trần Thiện cắt cùng thương khiến tốc đồng thời kinh hô một tiếng, hai người bọn họ nhìn nhau, cơ hội hoài nghi lấy mình kim kỳ tu vi cũng sẽ nghe theo có trước. Trung Kiệt cũng không để ý tới bọn hắn, mà là nhìn xem Tiêu Văn Bình, nói khẽ: "Sư đệ, tính tiểu hình cầu ngươi, mau đi đi." Nhìn thấy Trung Kiệt trong mắt cầu khẩn chi sắc, Tiêu Văn Bình rốt cục gật đầu, nói: "Vâng, tiểu đệ tuân mệnh chính là." Thượng Khiến Thúc nhìn qua Tiêu Văn Bình hai người đi xa bóng lưng, đột nhiên hướng Trung Kiệt hỏi: "Trung sư huynh, ngươi nói Tiêu sư huynh tu đạo bao nhiêu thời gian rồi?" "Là 30 năm a." "Không, 3 năm. 3 năm." Thượng Khiến Thuốc cứng họng, tựa như thất hồn là phách. "A, ta nói sai." Linh hồn rốt cục về thiếu, Thượng Khiến Thuốc lập tức tỉnh táo lại, Hàn thở dốc một hơi, mang một chút toán trách lưỡi liễu, nói: "Trung sư huynh, chớ đáng sợ hơn à, hẳn là 30 năm đi." Mặc dù Tiêu sư huynh thân có linh căn, nhưng 30 năm cũng là một cái cực kỳ hiếm thấy thành tích, liền ngay cả quý môn tổ sư Bạch Hạc Chân Nhân kết thành nội đan cũng tốn thời gian 25 năm lâu đầu. "Khục, Thương sư huynh, ta vừa rồi xác thực nói sai, tiểu sư đệ nhập môn cho tới nay chỉ có 2 năm 03 tháng mà thôi." "2 năm, linh. 3 tháng?" Thương kiến thúc lẩm bẩm nói, ánh mắt của hắn đã là một mảnh xinox. Đi tới một chỗ u tĩnh phòng xá, Trần Thiện cắt dựng bước, nói khẽ: "Tiêu sư đệ, Già sư liền ở trong phòng tương đợi, chính ngươi đi vào đi. Tiêu Văn Bình hướng hắn gật đầu một cái, đang chờ tiến vào, thình lình nghe hắn nói, "Tiêu sư đệ, ngươi nhập môn bao lâu rồi?" "Gần 3 năm đi." Tiêu Văn Bình thuận miệng đáp, hắn quay đầu, chỉ thấy Trần Thiện cắt ra mặt có chút rũ rượi, không khỏi hỏi, "Sư huynh, còn có việc a?" "A." Trần Thiện cắt lấy làm kinh hãi, cười khổ nói, "Không có, sư đệ mời đi." Tiêu Văn Bình kinh ngạc nhìn hắn một cái, quay người tiến vào phòng xá. Phía ngoài Trần Thiện cắt thở dài một hơi, trách không được khẩu khí của hắn cuồng vọng như vậy, liền ngay cả sư tôn của mình triệu cũng chưa từng để ở trong lòng, nguyên lai like hắn hay là thật có tư cách này à? Một đường đi tiến vào, Tiêu Văn Bình ngoài ý muốn phát giác, cái này rậm cùng nhàn mây lão đạo cái gian phòng kia căn phòng vậy mà không kém bao nhiêu, đều là giống nhau phản pháp quy chân, vô cùng đơn giản một bàn một ghế giữa một cái giường, không thấy chút nào xa xỉ chi vật. Đi tiến vào cuối cùng một gian, một vị trung niên đạo sĩ ngồi xếp bằng. Mặc dù hắn bên ngoài đồng hồ nhìn qua xa so nhàn mây lão đạo muốn nhỏ, nhưng Tiêu Văn Bình nhưng cũng không dám khẳng định. Những này có thể luyện đến nguyên anh kỳ, đều là mấy trăm năm lão gia hỏa. Số tuổi đến trình độ này, Tuyệt không còn là chỉ dựa vào bên ngoài đồng hồ liền có thể phân biệt ra. Một con 200 năm rùa đen cùng một con 150 năm rùa đen, nhìn qua tuyệt đối là không sai biệt lắm. Đệ tử Tiêu Văn Bình bái kiến tông chủ. Mặc dù ở bên ngoài có thể chứa khóc, nhưng là đến cái này dặm, nên ra vẻ đáng thương thời điểm, vẫn là phải ra vẻ đáng thương. Tiêu Văn Bình quy xuống, nặng nề mà dập đầu bác cái. "Đứng lên đi." "Vâng, cảm ơn tông chủ." Tiêu Văn Bình trung thực không khách khí đứng lên. Đánh giá cẩn thận một phen, thiên nhất tông chủ chợt sâu thở dài, nói, "Nhàn Vân đạo huynh có phúc lớn a." Chương 56, thần mục như điện. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, Câu nói này muốn làm sao tiếp lời a? Cũng may Thiên Nhất tông chủ cảm thán một phen, lập tức khôi phục bình thường. Nghe Nhàn Vân đạo huynh nói, Bạch Hạc chân nhân tự mình từ tiên giới truyền xuống bảo mệnh kim phủ, nhưng có việc này. Đúng vậy, ông sư phụ ân điển đã ban cho văn bố. Ừm, có thể hay không lấy ra cho lão đạo nhị qua? Tiêu Văn Bình cũng không chần chờ, lập tức từ thiên hư giới chỉ bên trong gọi ra bảo mệnh kim phủ. Trước mặt lao đạo sĩ này là ai a, chơi một cánh cửa tông chủ, coi như hắn đối với mình đạo này kim phù thèm nhỏ nức rãẽ, cũng tuyệt đối sẽ không xuất thủ cắt đoạn, điểm này nắm chắc Tiêu Văn Bình vẫn phải có. Bảo mệnh kim phù một khi lấy ra, cả phòng lập tức bao phủ tại một đoàn tinh quang bên trong, đoàn kia quang mang nhu hòa dịu dàng ngân ngoãn, khiến người như một xuân phong. Thiên Nhất Tông chủ ngẩng đầu nhìn chăm chú lưỡi này, rốt cục thở dài một tiếng, nói, quả nhiên là lao nhân ra ông ta thủ bút, ai. Mấy ngàn năm, Tiêu. Tiêu Đạo Hữu, ngươi thật sự là vận khí tốt ta. Tiêu Văn Bình kinh hãi, vừa rồi Thiên Nhất Tông chủ tựa hồ đang gọi mình Đạo Hữu tới, cái này lại làm sao có thể? Hẳn là hắn sống được niên kỷ quá dài, lão hồ đổ rồi. Tông chủ, ngài. Thiên Nhất Tông chủ mỉm cười, nói, hôm nay ngươi không bằng ta, nhưng trong vòng trăm năm, khi viễn siêu chúng ta, Ngày sau gặp nhau, có lẽ còn có làm phiên chỗ. Là lấy lao đạo mặc dù mà dạy, lại cũng không dám làm trưởng bối của người a. Tiêu Văn Bình tuyệt đối nghĩ không ra vị này địa cầu trong tu chân giới ngôi sao sáng sẽ nói ra những lời ấy, trong lúc nhất thời, ngược lại cũng có chút không biết làm sao. Bạch Hạc chân nhân tu vi xa không phải ta cùng có thể phỏng đoán một hai, liên quan tới cái này tấm đùa bạ bệnh, lao đạo chỉ nhìn ra hai điểm, chứ có thể phòng hộ tự thân bên ngoài, còn có chăm sóc người bị thương trí năng, chỉ cần nguyên hồn không tiêu tan, sử dụng này phủ, là có thể nặng đắc độc thân, bất tử bất diệt. Thiên Nhất tông chủ thở dài một tiếng, nói, trừ cái đó ra Lẽ ra còn có diệu dụng, bất quá, vậy thì không phải là ta cùng chỗ có thể biết được. Tiêu Văn Bình song mi một dương, thầm nghĩ ngươi đã đủ lợi hại. Liền xem như nhàn mây lão đạo cũng chỉ bất quá nhìn ra một hạng công năng mà thôi, ngươi lại có thể nhìn nhiều ra một hạng. Ân, Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, quả nhiên không hổ là thiên nhất tông chủ. Tiêu đạo Hưu đã có này linh phụ, đủ thấy Bạch Hạc chân nhân đối ngươi cũng là ôm lấy sâu sắc kỳ vọng. Đã như vậy, lão đạo liền mượn hoa hiến Phật, làm phận nước đi. chủ nói, kể từ hôm nay, tất cả thư tịch, tìm đọc, phòng cùng phòng cũng hướng mở cần gì cứ việc đi lấy, không cần lại trước bất kỳ ai bẩm báo. Vâng, nhiều cảm ơn tông chủ." Tiêu Văn Bình lập tức vui mừng quá đỗi. Tất cả điện cố thư tịch đều mặc hắn tìm đọc cái kia cũng thôi, nhưng là khí phòng cùng đan phòng đối với hắn cũng mở ra, vậy coi như là khó gặp tân điện. Liền không ngất một cánh cửa tuyệt đại đa số đệ tử, cũng vô pháp tùy tiện sử dụng đan, khí nhị phòng. Ra lão đạo sĩ gian phòng, Tiêu Văn Bình trở lại chỗ ở, vẫn may mắn không thôi. Trèo một cánh cửa chính giữa, đứng vững một cái cao lớn ban công, ban công chi lớn, đủ để dung nạp mấy ngàn người mà không có chen cảm giác. Mỗi ngày rằm giờ ngọ vừa đến, tại ánh chiếu rọi, Toàn ra ánh sáng lung linh, giống như là khọa xinh đẹp trân châu, suýt treo ở nói chính giữa cửa. Ba ngày sau, Thiên Nhất tông chủ ở đây lâu trên này, triệu kiến tất cả tới đây môn phái đệ tử. Tiêu Văn Bình đã sớm cùng Trung Kiệt đi tới lâu trên này, chỉ một lúc sau, đám người dần dần tăng nhiều, lục lục tiếp theo tiếp theo đã có 7, 800 người. Trong đó tuyệt đại đa số đều là kim đan kỳ tu vi, lại cao hơn một cấp nguyên anh kỳ trở lên láo quái vật cũng có mấy chục nhân chi nhiều. Bất quá, cái đan kỳ trừ Tiêu Văn Bình quái thai này bên ngoài, lại làm một cái cũng không có. Bất quá, khiến người kỳ quái là, ban công phía lại là chống đi một mảng lớn địa phương. Phòng vật kia bên trong là một mảnh vòng cấm, không người dám nhập một bước. Tiêu Văn Bình nhìn trung quanh, mặc dù tu vi của hắn tại cái này rằm đúng là thấp nhất, nhưng là, đối diện với mấy cái này tối thiểu hơn trăm tuổi lao yêu quái, hắn lại biểu hiện không tiêu ngạo không tự ti. Có lẽ, trong lòng của hắn, cho tới bây giờ liền không có đem những này kim đan kỳ cao thủ để ở trong mắt. Kim đan kỳ không tầm thương a. Chờ xem, trong vòng 10 năm, lao tử cũng hướng một cái kim đan cho các ngươi mơ màng tầm mắt. Bất quá, hắn cái này duy nhất kết đan kỳ người tu chân tại cái này rằm lại có vẻ 10 điểm trước mắt có thể tu luyện tới kim đan kỳ mặc dù đều là trăm tuổi trở lên người tu chân, nhưng là không thể phủ nhận là bọn hắn đều có thiên tư chắc tuyệt hàng người, từng cái tâm cao khí ngạo, trừ ngang cấp đếm được cao thủ bên ngoài, cũng sẽ không đem kết đan ngũ kỳ loại hình người tu chân để ở trong mắt. Là Lấy, tại Tiêu Văn Bình bên người, trừ trung kiệt bên ngoài, trung quanh mấy mét bên trong, giống tuyết, lại không có người nào tới gần bọn hắn. Trung Sư Minh, Tiêu Sư Minh. Thanh âm quen thuộc chuyển đến, đây là hôm nay lần thứ nhất có người hướng bọn hắn chào hỏi. Thương Sư Minh. Thương khiến tóc mặt mũi tràn đầy mỉm cười, đi tới bên cạnh của bọn hắn. Hắn nhưng là biết rõ Tiêu Văn Bình nội tình. Trương Hãn lấy lòng còn đến không kịp, như thế nào lại có nửa điểm ghét bỏ chi tâm. Thương Khiến thúc một bên cùng bọn hắn đàm tiếu thật vui, một bên hướng về đám người trùng quanh chào hỏi. Hắn một tiếng vào ban công, thứ liếc mắt liền thấy trong đám người hiện đến mức dị thường đột ngột Tiêu Văn Bình hai người. Thế là tự mình đi tới bên cạnh của bọn hắn về sau, mới bắt đầu hướng người quanh mình chào hỏi. Hắn lần này kỳ dị biểu hiện, lập tức dẫn ai ai ghé mắt, đều ở trong lòng suy đoán cái này hai người thân phận. Thương Khiến thúc tại cái này giảm hiển nhiên là cái khuôn mặt cũ, lâu trên Đài, vậy mà 89 10 đều nhận ra vị này tiên phong cửa đại đệ tử. Không những như thế, địa vị của hắn hiển nhiên cũng là khá cao. Phan Miệm chào hỏi, hướng hắn con mình hành lễ không phải số ít. Liền ngay cả kia mấy người Nguyên Anh kỳ lao ra hỏa đối với hắn cũng mỉm cười gật đầu. "Thương sư Vinh, ngươi tại cái này giặm rất có nhân duyên a." Tiêu Văn Bình mỉm cười nói. Thương Khiến tuốc lập tức thu hồi chung quanh ánh mắt, quay đầu, trên mặt chất đầy tiêu dung, nói, "Tiêu sư đệ có chỗ không biết, tu chân giới nhưng thật ra là một cái phi thường hiện thực thế giới. Chúng ta người tu chân duy nhất sùng bái, hoặc là nói là thừa nhận, chỉ có cường giả. Tại cái này giặm, cũng chỉ có cường giả chân chính mới có thể có đến vốn có địa vị." "A." "Như vậy thương sư huynh là một cường giả rồi." Thương Huynh Thúc trên mặt đầu tiên là lộ ra một bộ ngạo nghệ chi tình, bất quá lập tức biến mất không còn tâm tích, hắn cười khổ nói, nếu như lời này là những người khác hỏi, ta có lẽ còn có thể mặt dạn mày dày khoe khoang vài câu. Nhưng là, Tiêu sư huynh ơi hỏi câu nói này, đây chẳng phải là tại tổn hại ta tấm mặt mo này à? Ta nghĩ, tại trước mặt của ngươi, đoán chừng rất khó tìm đến cái gì cường giả. Tiêu Văn Bình nghe xong hắn miệng đầy sư huynh sư huynh, không khỏi nổi lên một trận nổi da gà. Tuổi của hắn mấy tuổi? Tiêu Văn Bình mặc dù không biết, nhưng tối thiểu muốn lớn hơn mình nhiều đi. Chương 57, Bách nghệ Lộ Các. Thương sư huynh, ngài là đạo môn tiền bối, Liên coi như chúng ta cũng không phải là Đa môn, nhưng người sư huynh này hai chữ là vô luận như thế nào cũng không tránh được. Đúng vậy à, thương sư huynh, vô luận là tu vi cảnh giới hay là phân biệt đối xử, ngài đều là sư huynh a. Chung Tuyệt cũng ở một bên nói giúp vào. Thượng Kiến Túc suy nghĩ một chút, rồi văn nói, đã như vậy, hai vị sư đệ, vì huynh liền không khách khí. Thương sư huynh, hai cái vị này là. Đối thoại của bọn họ vẫn chưa tận lực hàng thấp giọng, người quanh mình nghe được là rõ ràng. Một người trong đó kìm nén không được, tiến lên dò hỏi. Thượng Khiến Túc thẳng hắn một cái, hấp dẫn phụ cận mọi người lực chú ý, hắn giới thiệu nói, "Chúng vị tiền bối, Sư huynh đệ, hai cái vị này liền là đến từ Mật Phù môn trung kiệt trung sư đệ, cùng Tiêu Văn Bình Tiêu sư đệ. Mật Phù môn. Một trận xì xào bàn tán thanh âm tại mọi người ở giữa truyền bá ra, xem ra môn phái này xác thực có hy vọng rất cao, mọi người nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn cũng có chút khác biệt. Tông chủ đến. Không biết là ái quát nhẹ một tiếng, lâu trên này, lập tức lặng ngắt như tờ. Tiêu Văn Bình ngẩng đầu nhìn lại, thiên nhất tông chủ đi đầu mà đi, ở phía sau hắn, đi theo 6 người, niên kỷ có rất có nhỏ, bất quá chỉ nhìn bên ngoài đồng hồ thế, nhưng là nhìn không ra cái nguyên cớ. Nhưng mà Khiến người chú mục nhất chính là 6 người này bên trong một cái tuyển sắc thiếu nữ. Ánh mắt của nàng tinh khiết như thu thủy, không nhuốm bụi trần, phảng phất cao ngạo cô mai, khiến người khó mà thân cận. Tại bảy người này bên trong, cũng chỉ có một mình nàng là kim đan cảnh giới. Mấy người còn lại đã sớm luyện thành môn anh, thiên nhất tông chủ càng là cường hãn, đã là tiếp cận độ kiếp hậu kỳ tu vi. Gặp qua tông chủ, chỉnh thể thanh âm ở trong sân vang lên, không người dám đối với hắn có chút thất lễ. Thiên nhất tông chủ khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn cuốn chợt một tuần, dừng lại tại Tiêu trên thân, ngươi nói, lai like Tiêu đạo hữu đã tới trước. Hắn câu nói này mới ra, Phía dưới lập tức xôn xao. Lấy thiên nhất tông chủ thân phận, vậy mà cùng một cái kết đan kỳ người tu chân lấy đạo hữu tương xứng, truyền ra ngoài, tuyệt đối là một kiện chấn kinh toàn bộ tu chân giới nghe giận cả người sự tỉnh. Tiêu Văn Bình thế mới biết, nguyên lai đêm đó hắn cũng không phải là thuận miệng mà nói, càng không phải là tự mình xưng hô, mà là thật tâm thành ý muốn kết giao chính mình. Chỉ là, bị nhiều như vậy ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm, cái loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì. huống chi, hắn nhưng cũng không muốn rơi xuống cái bất kính sư trưởng chi danh. Lập tức khẽ cúi người, nói, "Nhiều cảm ơn tông chủ lo lắng." Chung đầy mặt kinh ngạc nhìn bên người tiểu sư đệ. Thế mới biết coi trọng hắn như vậy đạo môn tiền bối, nhưng cũng không phải là chỉ có sư phụ một cái, mà là có khối người. Thiên Nhất Tông chủ còn nửa lễ, biểu thị chỉ là cùng hắn ngang hàng luận giao, là lấy không dám thụ hắn toàn lễ, hắn lần này biểu hiện càng làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cùng Tiêu Văn Bình làm lễ hoàn tất, Thiên Nhất Tông chủ lại đối mấy cái tu vi cao thâm lão gia hoảng hậm nên vài câu, mới cất cao giọng nói: "Các vị đạo hữu, năm nay lại là bản phái 10 năm một lần khai sơn đại điển, phàm là nghệ gia bản môn các vị đồng hưu, đều có thể căn cứ tự thân tu vi, chụp vào phòng tham khảo." "Nhiều cảm ơn chủ." Thiên Nhất Tông chủ khẽ gật đầu nói, muốn đi vào phòng đọc các vị có thể báo danh. Hắn lời vừa nói dứt, liền có một người ra khỏi hàng, cao giọng nói, "Tông chủ, vận đạo muốn tiến vào 10 cấp phụ trợ loại đan cấp tham khả 10 năm, mời tông chủ đáp ứng." Thiên Nhất tông chủ thân bên cạnh một vị lao đạo lật tay lấy ra một vật, Tiêu Văn bình định mắt nhìn đi, không khỏi khẽ giật mình, "Đồ chơi kia, nếu như không có nhìn lầm, vậy mà là một đài la tông. Nghĩ không ra những lao gia hỏa này vậy mà hiện đại hóa triệt để như vậy, ngay cả thứ này cũng dùng tới." Lão đạo tại trên máy vi tính thuần thao túng mấy lần con chuột, nói, "Chúc mừng Trương hữu, 10 cấp phụ trợ loại đan cấp năm nay cũng không người cầu duyệt." Chưng Lao đạo thở dài một hơi, cười nói, "Đa tạ một đêm đạo huynh." Dứt lời, hắn đi đến ban công phía tây kia không có một hai khu vực, ngồi xếp bằng. Sau đó, dựa theo mọi người tu vi, lục tiếp theo có người báo đến hy vọng tiến vào lầu các. Mỗi báo một người, một đêm lao đạo đều sẽ thẩm tra máy tính, hoặc chuẩn hóa cự, không một mà định ra. Đạt được đáp ứng người, đều sẽ hớn hở ra mặt, mà những cái kia lọt vào cự tuyệt, mặc dù đầy mặt tiếc nuối, lại cũng không thể tránh được, đành phải thay cái lầu các, một lần nữa báo danh. "Nhị sư huynh, đây là có chuyện gì?" Tiêu Văn Bình nhìn xem thú vị, lén lén kéo lại bên người Chung Tiệt, hỏi Trung Kiệt khẽ giật mình, nói: "Tam sư đệ không có nói cho người mới ta. Tiêu Văn Bình mở mịt lắc đầu. Đạo môn Bách Nghệ vô cùng vô tận. Trơi một cánh cửa đem Bách Nghệ thô chia làm 108 cái lầu cát, mỗi một trong lầu các đồng đều có dấu một nghệ. Đồng thời căn cứ cá nhân tu vi chia làm một đến 10 cấp. Mỗi một lần, cung cấp một cùng một lầu các chỉ đối 10 vị đạo hữu mở ra. Những cái kia tương đối lôi cuốn lầu các cầu lớn hơn cung cấp, liền lộ ra nhân số khẩn chừng chút. Còn không có cùng Trung Kiệt nói chuyện, thương khiến thúc trước hết giải thích một lần. Tiêu Văn Bình bừng tỉnh đại ngộ, hỏi: "Thương sư huynh, ngươi làm sao không đi báo danh?" Thương Khiến Thúc thẳng hắn một cái, nói: "Tiêu sư đệ, báo danh trình tự là dựa theo mọi người tu vi, bây giờ còn chưa tới Kim Đan kỳ đâu." Tiêu Văn Bình Nghiên lặng gật đầu, hắn âm thầm đẩy dưới trung kiện, nói: "Nhị sư huynh, xem ra chúng ta muốn xếp tại rất đằng sau." Trung kiện mặt tưởng hường lên, nói: "Nói nhảm, vi huynh tiến vào Kim Đan kỳ không đủ 10 năm, đương nhiên là sau cùng." Sau một lúc lâu, Thương Khiến Thúc đột nhiên tiến lên một bước, cao giọng nói: "Đệ tử Thiên Phong cửa Thương Khiến Thúc muốn nhập cấp 3 công loại pháp khí các công nghệ, mời chủ chuẩn." Một đêm lão đạo ý theo lệ cũ thẩm tra một lần, nói: "Chuẩn." Thương Khiến Thúc đại hỉ. Đối với hắn là một lễ thật sâu, cùng tính lui ra. Lúc này Thỉnh Cầu đã là đông đảo kim đan kỳ người tu chân, bọn hắn mỗi lần trước một người đều là tự báo môn phái tính danh sau đó mới bắt đầu báo danh công nghệ. Đối với bọn hắn, một đêm lao đạo lộ ra tùy ý rất nhiều, tấm kia kim trong miệng, trừ một cái chuẩn chữa bên ngoài, chính là một cái không cho phép. Bất quá, đối với hắn lần này gần như vô lễ thái độ, tất cả mọi người là tập mãi thành thói quen. Dù sao, trên lệch bày ở kia rậm, người ta không chịu phản ứng ngươi, cũng là hợp tình lý. Bởi vì lúc này báo danh, phần lớn là kim đan cấp số, bọn hắn có thể lựa chọn phạm vi tiểu rất nhiều cũng chính là mỗi một tòa lầu các một tới cấp 3 mà thôi. Rất nhanh, đằng sau người báo danh liền lục tiếp theo có người lọt vào cư tuyển. Mỗi một cái thuật lợi báo danh xong, người tu chân đều tự giác đi tới ban công phía tây. Hiệu suất của bọn hắn rất nhanh, bất quá mấy giờ, ban công phía tây đã là kín người hết chỗ, mà vẫn như cũ đứng ở địa phương khác không có báo danh người tu chân đã là lắc đắc không có mấy. Chương 58, Vinh Dự trưởng lão. Đệ tử thái hành cửa dị chuyên binh, mời vào cấp 3 phòng ngự loại trận pháp các, mời Tổng chủ chuẩn. Trên một người trước, cung kính nói: "Không cho phép Di chuyến binh trên mặt hơi lộ ra vẻ thất vọng, nói, đệ tử mời vào cấp 3 phòng ngự loại pháp khí các, mời tông chủ thân chuẩn. Không cho phép. Đệ tử mời vào cấp 3 phòng ngự loại linh phụ các, mời tông chủ thân chuẩn. Không cho phép. Không cho phép. Di chuyến binh sắc mặt dần dần lung túng, hắn liên tiếp báo 7 cái cấp 3 lầu các, nhưng mà đoạt được đáp án đều là không cho phép. Người đi xuống trước, những người khác tới trước. Một đêm lao đạo không kiên nhẫn, vung lên to béo tay áo nói. Di chuyến binh thần sắc tối xâm lại, nhưng cũng không dám phản bác, đành phải không người lưu ra đệ tử mặt phù môn trung kiệt, ngươi vào cấp 1 công kích loại trận pháp cát, mời tông chủ lần chuẩn. Chuẩn. Theo trung kiệt đã được như nguyện tiến vào phong đọc, lúc này giữa sân chỉ còn lại hai người chưa báo danh. Một cái là Tiêu Văn Bình, một cái khác chính là vị kia liên tục gặp cự tuyệt gì chuyển binh. Một đêm lao đạo tại trên máy vi tính điểm mấy lần, ngày ra liên tiếp lầu các tên. Đây là trước mắt cấp 3 trở xuống còn thừa lầu các lựa chọn, ngươi chọn một cái đi. Di Truyền binh do dự một lát, đột nhiên hỏi, "Xin hỏi một đêm trưởng lão, đệ tử chô báo mấy cái kia lầu các nhân số, tựa hồ vẫn chưa đạt tới hạn mức cao nhất, vì sao không thể vào bên trong?" Một đêm lao đạo khẽ giật mình, Qua nhiều năm như vậy, cái này còn là lần đầu tiên hữu nhân chất vấn với hắn, hơn nữa còn vẹn vẹn một vị kim đăng kỳ người tu chân mặt thôi. Trên mặt hắn sắc mặt giận dữ lóe lên, thông suốt đứng lên. Đột nhiên, bên người Thiên Nhất tông chủ nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Một đêm lao đạo lập tức hành quân lặng lẽ ngồi xuống, hắn tiện tay tại trên máy vi tính điểm một lựa chọn, sắc mặt đột nhiên biến nổi, hoàng sợ nói: à, có quỷ rồi." Ở đây mấy ngàn ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn, mọi người sắc mặt đều là có chút cổ quái. Quỷ? Đó là vật gì? Ở thế tục ở giữa, có lẽ sẽ có người sợ như sợ còn. Nhưng là, nơi này đều là ai a? Người tu chân, nếu như quỷ gặp bọn hắn, vậy đơn giản chính là bánh bao thịt đánh chó, có đến mà không, có về a. Sư đệ, làm sao rồi? Bên cạnh hắn một vị lao đạo do hỏi. Một Minh sư minh, dựa theo quy định, mỗi cấp một lầu các đều có thể chứa được 10 người đồng thời tham khảo. Nhưng là, bây giờ máy tính biểu hiện lớn nhất nhân số lại là 8 người, ngươi nói xem, cái này chẳng phải là kỳ ư quái ư. Ừm, ta đã sớm nói, những vật này không đáng tin, vẫn là chúng ta lão tổ tông chuyển thừa văn phòng tứ bảo kiên cố hơn nhiều. Một Minh lão nói sở lấy sợ dâu, một mặt quang minh lẫm liệt. Hai vị sư đệ Cái này nhân số hạn mức cao nhất là vì huynh hạ lệnh sửa chữa." Thiên Nhất Tông chủ đột nhiên mở miệng nói, "Xin hỏi sư huynh, vì sao muốn giảm mạnh hai người?" "Đều bởi vì huynh cố ý cho phép hai vị đạo hữu, có thể không hạn chế tùy ý tham khảo tất cả lầu các, là lấy đem mỗi cái lầu cắt tối cao nhân số giảm mất hai người." Hai vị lao đạo hai mặt nhìn nhau, chuyện này hiển nhiên bọn hắn cũng là lần đầu biết được. Giữa sân lập tức lên một trận rất nhỏ ba động, mặc dù không có người ăn gan hùm mà báo, đi chất vấn vị này trời một cánh cửa tông chủ, nhưng là trong lòng của mỗi người đều khó tránh khỏi có một chút bất mãn chi tình. "Tông chủ, bần đạo có một chuyện hỏi, không biết" Sớm nhất báo danh vị kia Trương đạo nhân mở ra đóng chặt hai mắt, do hỏi: "Trương đạo hữu là muốn hỏi, đến tột cùng là cái kia hai vị có vinh hạnh đặc biệt này a?" Thiên Nhất Tông chủ mỉm cười nói: "Chính là, chơi một cánh cửa chính là ta đạo gia chính thống." Mặc dù bần đạo tin tưởng Tông chủ như thế quyết định, tất có thâm ý nhưng mà, nhân luôn đáng sợ, chỉ là muốn mời Tông chủ hơi chút trình bày thôi. Thiên Nhất Tông chủ ánh mắt ở trong sân trên mặt của mọi người khẽ quét mà qua, lập tức biết, mặc dù không người lên tiếng trả lời, nhưng cơ hồ tất cả mọi người là ý tưởng giống nhau. Hắn chậm rãi đầu, nói: "Từ khi 3000 năm trước, bản môn khai sơn, tiếp nhận các phái đệ tử vào núi tiềm tu về sau, chỗ đặt trước môn quy đầu thứ nhất, chính là công chính nghiêm cẩn, không được làm việc thiên tư. Phòng đọc mỗi các mỗi cấp, hàng năm cho phép các phái đệ tử 10 người mỗi dưỡng, mấy ngàn năm không thay đổi. Nhưng mà, nếu là gặp được một loại tình huống, có thể phá lệ giảm bất nhân số. Hắn hơi dừng một chút, nói, một đêm sư đệ, ngươi nói một chút, là loại nào tình huống? Một đêm công người, cung kính nói, môn quy đầu thứ hai, như gặp 10 triệu năm khó gặp lương tại mỹ ngọc, có thể phá cách phá lệ, thủ tại nó trở một vinh dự trưởng lão chi vị, chứng cứ mỗi các mỗi cấp một cái danh hạch. Bất quá, sư minh Cái này 3000 năm nay, chúng ta còn không có phá lệ quá a." Một Minh lao nói đột nhiên ồn ào. Một đêm núng mày, âm thầm đoán trách tông chủ không nên đem hắn cái này cái đầu giảm thiếu toàn cơ bắp sư huynh mang đến. Một Minh lao nói tu vi tuy cao, nhưng trong cả đời chưa hề đi rời sơn môn một bước. Trừ tu luyện ra, chính là một viên xích tự tri tâm, nói chuyện cũng không biết thấy gió chạy đá. Hắn kiểu nói này, chẳng phải là thụ người mượn cớ, nếu như tông chủ sở định hai người kia làm không được cái này 10 triệu năm khó gặp lương tài Mỹ Ngọc Xương Hồ, chẳng phải là muốn mất hết thể diện. Quả nhiên, trúc đạo nhân thế tiếp lời nói, "Xin hỏi chủ chơi một cánh cửa tân nhiệm hai vị vinh dự trưởng lao là cái kia hai vị. Thiên Nhất tông chủ tay áo mở ra, nói, hai cái vị này ngay tại đạo hưu trước mặt. Hắn đưa tay đối sau lưng Bạch Tỳ nữ tử kia cùng cô tịch đứng tại sân bãi chính giữa Tiêu Văn Bình phân biệt một chỉ, nói, chính là Phượng Bạch Tỳ đạo hữu cùng Tiêu Văn Bình đạo hữu. Lời vừa nói ra, giữa sân lập tức nổi lên một trận lại cũng khó có thể kiềm chế kinh hô thanh âm. Chơi một cánh cửa, ở địa cầu, tại cái này không tính quá cổ xưa tinh cầu bên trên, địa vị của nó chi cao, là đạo gia một mạch công nhận long đầu lão đại. Chơi một cánh cửa trưởng lão có nhất là cao thượng địa vị, mà vinh dự trưởng lao thì là trao tặng ngoại phái đạo hữu một hạng chí cao vinh quang, 3000 năm nay, vẹn vẹn có một lệ, chính là ngày xưa uy trấn toàn bộ tu chân giới mật phù môn khai phái tổ sư Bạch Hạc chân nhân. Chư vị này tuyệt đại thiên kiêu bên ngoài, liền rốt cuộc không người được hưởng ngày dự. Bây giờ thiên nhất tông chủ không những ở trong một ngày đồng thời giao phó hai người dạng này vinh quang, mà lại càng vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu chính là, hai người này tu vi, thực tế là làm người khó có thể tin. Không phải cao khiến người khó có thể tin, mà là thấp khiến người hoài nghi mình thần niệm cảm ứng một cái kim đan sơ kỳ, một cái kết đan trung kỳ. Tại cái này dặm, cái này lâu trên đài hơn ngàn người bên trong, lại nghĩ tìm một cái so với bọn hắn tu vi thấp, cũng là muôn vàn khó khăn. Sư Minh. Ngài, ngài. Một Minh Láo nói cứng họng, cũng may hắn mặc dù không hiểu nhân tình sự cố, nhưng đến cùng không phải là động đốc, cũng không nói đến cái gì lời khó nghe tới. Trương đạo nhân cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hai người bọn họ, một lúc lâu sau nói, nguyên lai like là hai vị có linh căn đạo hiệu a. Bất quá, tông chủ làm là như vậy có phải có chút, có chút quá. Cái kia, có xin lỗi cân nhắc Chu toàn a. Chương 59, độ ước. Địa vị của hắn ở địa cầu trong tu chân giới, cũng coi là số một số 2. Chỉ là, muốn ngay mặt chỉ trích Thiên Nhất Tông chủ, hắn lại còn không có lá gan kia, đành phải luyện chuyển, luyện truyền, lại uyển chuyển biểu đạt bất mãn của mình. Thiên Nhất Tông chủ mỉm cười, nói, "Các vị lão hữu, vị này Phượng Bạch Di là Tiên Sơn Bích Hà tiền tử chi đồ, 3 tuổi tu đạo, năm nay chỉ có 26 tuổi, đã bước vào Kim Đan đại đạo." Câu nói này phảng phất một viên quả bom nặng ký rơi vào trong nước, tóe lên khắp Thiên Vũ thủy. Giữa sân nghị luận ầm ĩ, phảng phất ớt, người người tranh nhau mở miệng, không còn có nửa phần người tu đạo thanh bình thản chi khí. Tiêu Văn Bình trong lòng giận mình, nhìn về phía Phượng Bạch Kỳ Điệp, nguyên lai nàng chỉ có 26 tuổi, đây chẳng phải là so từ bản thân đến, còn muốn tiểu cái 2 tuổi. Đối nàng ấn tượng, lập tức thay đổi rất nhiều. Nguyên bản trong lòng của hắn, có thể luyện đến kim đăng kỳ, tối thiểu cũng là trên trăm tuổi lão nhân. Cái này Phượng Bạch Kỳ mặc dù dung nhan tuyệt mỹ, dáng vẻ muôn vàn, bất quá, cũng hẳn là là một vị hơn trăm tuổi lão yêu bà. Lớn như vậy số tuổi, dáng dấp còn người còn yêu kiều hơn hoa, tao thủ lộng từ, chẳng phải là làm cho người ta buồn Không ngờ, mới là một vị chân chính, phong nhã hào hoa tuyệt đại tiểu nhan. Tiêu Văn Bình đầu nhìn cái, ấm địa diễm tuyệt nhân gian dung nhan, trong lòng thông suốt dâng lên một loại dị dạng tình cảm, mặc dù nhỏ bé, nhưng là chân thật như vậy tồn tại. 26 tuổi, Trương đạo nhân lúc này đã là không tự chủ được đứng lên, hắn nhìn xem phượng bạch tỷ tỷ, mặt mũi tràn đầy đều là lạc tịch chi sắc, nguyên lai đương thời thật có như thế 10 triệu năm bắt đầu phải gặp một lần tuyệt đại thiên phú. Các vị đạo hữu, đối với bần đạo quyết định có gì dị nghĩ không? Thiên Nhất tông chủ hài lòng mà liếc nhìn vẻ mặt của mọi người, hỏi lên. Không có người trả lời, đối với cái này vị có thể tại 26 tuổi liền lĩnh ngộ kim đại đạo mỹ lệ nữ tử, mặc cho ai cũng không dám lại nói nửa câu tâm chi nôn. Xin hỏi Tiêu sư huynh, năm nay bao nhiêu niên kỷ? Mọi người xem xét, đánh vỡ giữa sân yên lặng, chính là lúc này cùng Tiêu Văn Bình đứng chung một chỗ, còn không có báo danh thành công gì chuyển minh. Không dám, Hà sư Minh, tiểu đệ năm nay 28. 28. Lại là một mảnh tán thưởng thanh âm, nếu như không có 26 tuổi kim đan phía trước, Tiêu Văn Bình niên kỷ khẳng định sẽ khiến sóng to gió lớn. Bất quá, đã có Phượng Bạch Kỳ cái này trước xe, 28 tuổi kết đan kỳ cũng không phải là như vậy rung động lòng người. Ai? Anh hùng xuất thiếu niên A Tiêu đạo hữu là mật môn đệ tử a. Chúng đạo nhân tại cái này trong chốc lát đã khôi phục bình thường, hắn thở dài một tiếng, nói: "Đúng vậy, tưởng tượng lệnh sư tổ Bạch Hạc chân nhân, năm đó cũng là 3 tuổi tu đạo, tốn thời gian 25 năm, tại 28 tuổi thời điểm, kết thành nội đan. Tiêu đạo hưu có thể cùng lão nhân ra ông ta sánh vai, cũng là hiếm có tuyệt thế chi tài." Trương đạo nhân cảm thắn nói: "Hiếm có." Một đêm lão đạo nghiêng mắt thấy hắn một chút, dạng này thiên tư gọi hiếm có. Như vậy ngươi ngược lại là lại tìm một cái ra đến xem. Bất quá," ánh mắt của hắn thổi qua đứng yên như tiên phượng Bạch Tỉ không khỏi trong lòng thở dài, cùng nàng này so sánh, sát thực thì kém rất nhiều a. Lâu trên đài mọi người lập tức tụng tiếng như chiều, bất kể có hay không ra ngoài thực tình, đều tại ăn mừng hai cái vị này trời một cánh cửa tân nhiệm vinh dự trưởng lão. "Tông chủ, hai cái vị này đúng là 10 triệu, là ngàn năm khó gặp lương tại mỹ ngọc, lao đạo tâm phục khẩu phục." Trương đạo nhân lời đến khỏe miệng đột nhiên đổi miệng. "Tiêu Văn Bình xác thực cao minh, nhưng làm sao cũng không tính được 10 triệu năm khó gặp a." Trương đạo hữu, lao đạo còn quên một sự kiện. Thiên Nhất Tông chủ không nhanh không chậm mà nói, "Tiêu đạo hữu nhập ta đạo môn, bất quá 2 năm lẻ ba nguyệt, hắn 1 tháng kết đan, một năm kết đan, trong năm kỳ." Không biết như thế chi tài Có thể hay không làm bản môn vinh dự trường lao trước. Lâu trên này, ổn ảo thanh nham đột nhiên ngừng lại, ngàn hơn đạo ánh mắt lúc này chỉ có một cái tiêu điểm. Tiêu Văn Bình cao ngất không sợ, hắn thản nhiên đối mặt, nên tiếp trong đó một đạo. Kia là một đôi đen nhánh, phản phất thâm bất khả chắc mỹ lệ đôi mắt. Ra ban công, Tiêu Văn Bình cùng Phượng Bạch Tỷ cùng một chỗ theo Thiên Nhất tông chủ đi tới trời một đại điện, tại kia giằm nhận lấy một khối đại biểu trời một cánh cửa vinh dự trưởng lão ngập Từ biệt chủ, bọn hắn hướng về mình căn phòng đi đến. Trên đường Tiêu Văn Bình nhìn trộm dò xét bên người vị kia giai nhân tuy sắc, trong lòng kia cô cảm giác khác thường lại là càng ngày càng mãnh liệt. Không biết bọn này người tu chân là trải qua cuộc sống như thế nào, nhưng là tối thiểu cho tới bây giờ, Tiêu Văn Bình hay là giống một người bình thường nhiều một chút. Hắn đã đối phượng Bạch Kỳ có mang hảo cảm, đương nhiên phải thi triển thủ đoạn, thu hoạch phương tâm. Phượng đạo hữu, thiên sơn thế nhưng là chỗ của ta. Tiêu Văn Bình câu nói này thuần túy là một loại hoa thoại nói nhảm, bất quá, Phượng Bạch Kỳ hiển nhiên càng thêm không quen cùng người lưu tới. Ngay vậy chỉ là nhìn hắn một cái, liền không nói thêm gì nữa. Đụng cái mềm cái đỉnh, Tiêu Văn Bình mới sẽ không để ý trên đường đi, hắn tự đắc tự nhạc, nói đến quên cả trời đất. Chỉ là vô luận hắn nói đến như thế nào buồn cười. Phượng Bạch Di thủy chung là bất vi sở động. Phương đạo Hữu trẻ tuổi như vậy, cũng đã là kim đan kỳ, sợ là từ xưa đến nay để nhất nhân đi. Dương bước, Phượng Bạch Di rốt cục lần thứ nhất mở miệng, Tiêu đạo Hữu đã có rảnh đồ phí miệng lưỡi, sao không cố gắng tìm tu, sớm ngày đi vào kim đan đại đạo. Tiêu Văn Bình trong đầu linh quang lóe lên, lập tức minh bạch. Vị này mỹ tiểu nương đại khái là sinh ra, liền chỉ biết không ngừng tu luyện, chứ khổ tu tiên đạo bên ngoài, sợ là lại cũng không dành quan tâm chuyện khác. Bất quá, này khổ tu sĩ tại tu chân giới bên trong tay chảo một cái chính là một em, mà có thể có thành tựu, lại là lắc đắc không có mấy. Tại nàng số tuổi này có thể luyện tới Kim đan kỳ, càng là duy nhất cái này một người, tuyệt vô cần hữu. Dạng này khổ tu sĩ đồng dạng đều xem thường tu vi không bằng mình người, nếu như muốn đạt được bọn hắn hữu nghị, như vậy về việc tu hành tối thiểu muốn có được không giới cảnh giới của nàng mới là. Tiêu Văn Bình cười ngạo nghễ, đột nhiên nói, "Phượng đạo hữu, con đường tu tiên, phân cái đan, cái đan, Kim đan, hóa anh, phân thần, ly hợp, độ tiếp cùng đại thành 8 cái giai đoạn. Không bằng người ta đánh cược một cuộc, nhìn xem ai có thể đi đầu đưa thân hóa anh cảnh giới." Một đôi đôi mắt đẹp phảng phất giếng nước không dao động nhìn xem hắn, sau một lát, Phượng Bạch Đế nói, "Tốt ta và người cược. Người không hỏi xem tiền đánh cực là cái gì?" Tiêu Văn Bình có chút kinh ngạc hỏi. "Không cần, ta nhất định có thể thắng." Thanh âm mềm mại nhưng lại có vô cùng lòng tin. Tiêu Văn Bình thu hồi tiểu dung, hắn ngắm nhìn trước mắt tấm kia đẹp tuyệt người viên gương mặt xinh đẹp, nghiêm nét mà nói, "Ai thắng, liền có thể yêu cầu đối phương làm một việc, chỉ cần là đối phương đủ khả năng, liền không thể đổi ý." "Được." Tiêu Văn Bình rối ra ngón tay cái nhếch lên, cao giọng nói, "Một lời đã định." Dứt lời, hắn quay người bước nhanh mà rời đi, không còn có nhìn về phía Vượng Bạch đi một chút. Chương 60: Xung đột. Chỉ là Đi qua hai cái ngoạc rác, khỏe miệng của hắn lại lộ ra gian kế nụ cười như ý thẩm nghĩ trong lòng may mắn, may mắn nàng nhập thế không sâu, tựa như một trường không rảnh giấy trắng, nếu không mình cái này tiểu tiểu thủ đoạn lại như thế nào có thể dẫn nàng mắc câu. Hóa anh A. sát thực không dễ dàng. Bất quá, mình sở hữu dị năng cùng bản mệnh kim phụ tương trợ, thu hoạch được phần thắng khả năng hay là khả lớn. huống chi, liền xem như thua, mình cũng đã nói trước, chỉ cần là đối phương đủ khả năng sự tình. Vì dạng này nữ tử, tại cho phép Phạm Vi bên trong, mình còn có cái gì không thể theo nàng. Nếu là tháng sau, hắc Tiêu Văn Bình đột nhiên cất tiếng cười to cước bộ của hắn nhẹ nhàng vô song, hướng về chỗ ở của mình đi đến. Trong lúc vô tình, ánh mắt của hắn phía bên trái bên cạnh nhất chuyện, khỏe mắt tựa hồ nhìn thấy một bóng người. Trong lòng của hắn cũng không thèm để ý, tiếp tục tiến lên, nhưng mà ba bước về sau, cước bộ của hắn thông suốt dừng lại. Đạo nhân ảnh kia, Tiêu Văn Bình trong lòng đột nhiên hiện lên một cái hoang đường tri cực suy nghĩ. Hắn quay người, nhấc mắt nhìn đi, phía trước sớm đã là dấu tuyết. Trầm ngâm một lát, thân hình của hắn nhoáng một cái, đã biến mất nguyên điệu. Trong tay của hắn quang mang lóe lên, thân thể đã nguyên điệu rút lên, hướng không trung bay lên. Tu vi của hắn đã là kết đan kỳ, muốn đẳng vân giá vũ bay lượn trên trời hoặc là ngự kiếm nhàng dậm, còn lực có thua. Bất quá, nếu chỉ là trôi lơ lửng trên không trung, trầm dãi động bằng vào mật phủ môn linh phủ vị trợ, vẫn là có thể làm được. Theo thân thể lên cao, tầm mắt của hắn không ngừng mở rộng, vận khởi cực hạn thần niệm cùng tí lực, Tiêu Văn Bình nhìn xung quanh. Đột nhiên, thân thể của hắn ở giữa không trung có chút lắc một cái, cơ hội liền muốn ngã xuống dưới. Hắn đã lại một lần nữa nhìn thấy đầu kia thân ảnh nhỏ điệu, chính trầm dãi bước vào một gian phòng bỏ. "La nàng." Tiêu Văn Bình tự tin hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Thông suốt, tiếng xé gió không ngừng truyền đến, Tiêu Văn Bình hơi kinh hãi. Bên cạnh hắn đột nhiên nhiều bảy cái kim đăng kỳ người tu chân, chín vây quanh hắn lạnh lùng đánh giá. Đạo huynh người nào, chẳng lẽ không biết Tiên Nhất môn bên trong không được thi pháp phi hành a? Báo tới môn phái danh hiệu, theo ta đi gặp trưởng lão lĩnh tội." Một người cầm đầu khinh thường nói. dám can đảm chống lại thiên Nhất môn quy, tự tiện bay lên trên trời, không phải là không có, chỉ là những cái kia đều đã là thành danh mấy trăm năm lão quái vật, cùng tông chủ cùng các trưởng lão tương giao nhiều năm, không phải bọn hắn những này kim đăng kỳ đệ tử chấp pháp có thể có được. Nhưng chỉ là một cái kết đan kỳ người tu chân, vậy mà cũng có gan đảm này, thật sự là không biết xuống chết. Tiêu Văn Bình biến sắc, điều quy định này hắn tự nhiên là biết đến, cái này rẩm dù sao cũng là đạo môn trong địa, nếu là người người đều thi pháp ở trên bầu trời du dãng, lại còn thể thống gì? Chỉ là hắn nhất thời nóng đội phía dưới, vậy mà đem việc này ném xó. Đây cũng là tại mật phù môn bên trong nhàn mây lao đạo quá sủng hắn kết quả. Bất kỳ môn phái nào, chỉ cần là có được chính mình sân môn, liền sẽ có cùng loại quy củ. Tại mật phù môn bên trong, liền ngay cả lưu quân cũng không dám tùy tiện lên không. Bất quá, Tiêu Văn Bình hiện nhiên không giống bình thường, Minh Ngụy đã từng đối với hắn đề cập qua một lần, nhưng bị hắn coi quen xem như gió bên hai. Kỳ thật, coi như hắn nhớ được, cũng chưa chắc để ở trong lòng. Lên không lại có gì đặc biệt hơn người, Phượng Bạch Kỳ còn tại Quang Thiên Hóa ngày phía dưới ngự kiếm vượt qua máy bay đầu, làm sao không gặp bất luận kẻ nào chỉ trách nàng. Ha ha, không rảnh. Tiêu Văn Bình không nóng không lạnh nói một câu, chậm lại, hướng đạo thân ảnh kia biến mất phòng xá đi đến. Mấy cái Tiêu Kim Đan kỳ đệ tử chấp pháp đồng thời giận tím mặt. Thật là gặp qua hung hăng ngang ngược, chưa từng gặp qua như thế hung hăng ngang ngược. Cầm đầu đệ tử một ngụm nội khí lao nhanh trong lòng, kiếm chút từ giữa không trung xuống. Hắn hít sâu một hơi, nghiêm nghị quát, lớn mật Thân hình của hắn phi tốc hạ xuống, muốn đem cái này to gan lớn mật cuồng đầu ngay tại chỗ cầm xuống. Chỉ là, đã sớm chuẩn bị Tiêu Văn Bình xoay người một cái, trong tay quang hoa lóe lên, vậy mà bắn ra cuồng phong hải khiếu bành trướng lực, lượng, chúng điệp đánh vào người đệ tử kia trên thân. Cũng là hắn nấm mốc tinh tao chiếu, coi là xuất thủ cầm nã một cái kết đan kỳ người tu chân, còn không phải dễ như trở bàn tay một con nhỏ. Trước đó không có bất kỳ cái gì phong bị, không nở đối phương tu hành sát thực không cao, nhưng là tùy thân pháp khí lại không thể coi thường, chịu thoáng một cái, lập tức bay ngược mà quay về, té lăn đất. Toàn thân buốc lên từng sợi khói nhẹ, tựa như mới vừa từ đám cháy bên trong trốn sinh ra, quần áo đốt mấy cái lô lớn, liền ngay cả tóc lông mảy màu cũng đốt cháy khét một nửa, trở nên hào hào chật vật. Đệ tử còn lại kinh hãi, chính muốn xuất thủ, thình lính nghe có người sau lưng phấn nộ quát, dừng tay. Bọn hắn lập tức thu tay lại lùi lại, Túc Nhân Như lập, cung kính nói, "Đại sư huynh." Trần Thiện Cắt thân hình đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Văn Bình trước mặt, hắn thấp cung tất kính mà nói, "Đệ tử bái gặp trưởng Sư Minh không nên khách khí. Tiêu Văn Bình vội vàng đổi một bộ sắc mặt, cùng vừa rồi bộ kia không thèm nói đạo lý thái độ có một cái 180 độ bước ngoặt lớn. Không biết mấy vị này sư đệ như thế nào đắc tội trưởng lão, mời trưởng lão chỉ thị, khi nặng xử phần nặng. Những người kia trong lòng tiêu khổ, nhìn thấy Trần Thiện cắt bộ dáng này, cái kia dặn còn lại không biết Tiêu Văn Bình lai lịch. Chơi một cánh cửa từ trước môn Quy Sâm Nghiêm, đẳng cấp rõ ràng, đắc tội trưởng lão chi sự thật là không như bình thường. Trần sư huynh, nhắc tới cũng là tiểu đệ không đúng. Vừa rồi tiểu đệ vì tìm kiếm một vị cố nhân, không nên vận dụng đạo pháp, lên không tìm người, lúc này mới cùng mấy vị này sư huynh phát sinh xung đột, lẽ ra là tiểu đệ hướng các vị bồi không phải mới đúng. Lên hung. Trần Thiện cắt lập tức minh nguyên do chuyện, hắn liên tục khổ, nói Trưởng lão ngại không cần khách khí, một mực xin cứ tự nhiên, muốn làm sao bay liền làm sao bay tốt, đệ tử cam đoan, tuyệt đối không người lại dám ngăn trở. Như vậy đạt tại Trần sư huynh. Tiêu Văn Bình đối với hắn vừa chắp tay, quay người bước nhanh rời đi. Nhìn hắn đi xa, Trần Thiện cắt đi tới cái kia bị Tiêu Văn Bình đả thương đệ tử bên người, nhìn kỹ, hãi nhiên thất sắc. Đây chính là một cái kim đan sơ kỳ đệ tử a, lại bị một cái kết đan trùng kỳ người tu chân một cái linh phủ đánh hôn mê bất tỉnh. Đại sư huynh, hắn chính là cái kia mật phù môn Tiêu Văn Bình a. Một người cẩn thận từng ly từng tí song tới, hỏi. Trần Điện các nghiêm sắc mặt, nổi giận nói: "Mấy người các ngươi thật sự là đần có thể." Một cái kết đan kỳ người tu chân dám ở đạo môn bên trong không chút kiên kỵ bay lên không trung, lại còn nhìn không ra trong đó mờ ám, thật là sống nên có kiếp số này. Hắn tại bọn này sư đệ bên trong, có hy vọng tự cao, lúc này quằn mặt lại một trận giáo hấn, quả nhiên là người người khoanh tay mà đứng, căm như hến. Nói cho các huynh đệ khác, về sau nhớ kỹ một điểm, bản môn hai cái vị này vinh dự trưởng lão nhưng không phải chúng ta có thể chiêu trò được nổi, ghi nhớ. Là Chương 61, gặp lại Chân Thiện các nhìn nhìn lại trên mặt đất hôn mê bất tỉnh sư đệ một chút, trong lòng càng là nghiêm nghị. Tiêu Văn Bình kia một cái linh phù chỗ bao hàm lực lượng, tuyệt đối đã siêu việt cảnh giới kết đan, dù cho là so lên toàn lực của mình một kích, cũng là không chút thua kém. Cái này trưởng lão quả nhiên có không tầm thường bản lĩnh a. Nơi xa, Tiêu Văn Bình trong lòng cũng là thầm hô may mắn, hắn một kích kia nhìn như vi phong bắt diện, kỳ thật cũng chỉ có một kích chi lực mà thôi. Cho dù hắn nghĩ lại lần nữa đánh ra một đạo đồng dạng linh phù, cũng là có lòng không đủ lực. Cùng đệ khác khác biệt, hắn tại ngưng đan kỳ liền đã có thể vận dụng bản mệnh kim phù năng lượng. Điểm này, nhìn chung mật phù môn hơn 3000 năm lịch sử, cũng là tuyệt vô cận hữu. Đây mới là hắn lúc này bí mật lớn nhất vũ khí, cũng là hắn cầm lấy giữ vào hai bảo một trong. Tại thân hình của hắn hạ xuống một khắc kia trở đi, hắn liền bắt đầu điều động bản mệnh kim phù năng lượng, trong tay từ lâu làm tốt vẽ bùa chuẩn bị. Khi tên đệ tử kia phi thân mà xuống, ý muốn hành hung tày khắc, hắn lại nổi lên nổi lên, lấy tay không vẽ bùa chi pháp, tại lập tức họa một đạo liệt hỏa phù, để qua. Đạo này hỏa cũng là mật môn bên trong nhất tuyệt, bình thường đến nói, mỗi một đạo linh phù ẩn chứa năng lượng đều là cố định. Trừ là tu vi cao thâm như nhàn mây lão đạo chi lưu, Nếu không coi như muốn tại một tờ linh phủ bên trong đánh vào càng nhiều linh lực, đều là chuyện không thể. Nhưng cái này một đạo liệt hỏa phù dù cho là kết đan kỳ con cháu, cũng có thể vận dụng, cũng đem toàn thân linh lực tụ tập bắt đầu, làm kia thú bị nhốt một kích. Đây vốn là mật phù môn bên trong một vị cao nhân tiền bối tại nhàm chán thời khắc, sáng tạo ra đến gần gà phù pháp. Nếu là tu vi đặt tới hóa anh cảnh giới, kết thành nguyên anh, tự nhiên có thể tại một tờ linh phủ bên trong đạt tới mục đích giống nhau. Mà nguyên anh kỳ trở xuống, bản thân linh lực có hạn, coi như toàn bộ bị liệt hỏa phù thu nạp, cũng sẽ không có quá lớn uy lực. Nhưng mà, cho Tiêu Văn Bình đến sử dụng cũng không nghi ngờ chính có thể phát huy ra tốt nhất hiệu quả. Nếu như chỉ là Tiêu Văn Bình thể nội kết đan kỳ linh lực, tuyệt đối không cách nào bị thương một cái kim đan kỳ đệ tử. Bất quá, lại thêm tối thiểu một nửa bản mệnh kim phù bên trong năng lượng, liền ngay cả kim đan kỳ người tu chân tại bất ngờ không đề phòng, cũng chịu đựng không nổi. Liệt Hỏa phù mặc dù lợi hại, nhưng là cũng vô pháp dung nạp vô hạn lượng linh lực, hơn một nửa bản mệnh kim phù năng lượng đã là liệt hỏa phù cực hạn. Đoán chừng trước kia sáng tạo ra cái này một linh phù đạo môn tiền bối, cũng tuyệt đối nghĩ không ra một cái kết đan kỳ đệ tử sẽ có được ngay cả liệt hỏa phù cũng vô pháp toàn bộ thu nạp linh đi. Bất quá, Đạo linh phù này uy lực to lớn, dù cho là Tiêu Văn Bình cũng là thật sâu lấy làm kinh hãi. Trong lòng của hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu là ngày thường chẳng chuẩn bị sớm, nhiều chuẩn bị mấy chương dạng này liên hỏa phù, tại lúc đối địch, chẳng phải là chiếm lợi lớn. Hôm nay nếu là bên người có mấy trăm đạo luyện hỏa phù nơi tay, kia bảy tên kim đan đệ tử đừng nói muốn bắt lấy chính mình, chỉ sợ có thể ở trong tay của hắn toàn thân trở ra cũng đã là một kiện chuyện không tầm thường. Tiêu Văn Bình thầm nghĩ lấy, đi tới chỗ kia phòng xá. Hắn đưa tay muốn đẩy, lại là lại cảm giác do dự. Đạo thân ảnh kia, mặc dù quen thuộc, nhưng là lý trí của hắn lại nói với mình Người này trên cơ bản là không thể nào xuất hiện tại nơi này. Bất quá, như là đã đến cái này dặm, không trang một cái cha ra manh mối, hắn lại là không có cam lòng. Nghĩ đến cái này dặm, hắn hạ quyết tâm, đẩy cửa vào. Bên trong rộn rộn ràng ràng, tựa như một cái lớn tạp viện, hơn 10 người chính đang bận rộn làm trong tay công việc. Nhìn thấy Tiêu Văn Bình vị này khách không mời mà đến, bọn hắn cùng nhau xoay đầu lại, trong mắt có không che giấu nổi kinh ngạc. Cái này rậm mặc dù náo nhiệt, cũng là trời một cánh cửa sơn môn bên trong, nhưng lại hẳn hữu người tu chân nguyện ý tới đây, bọn hắn có chuyện gì, đều sẽ phân phó chuyên môn phục vụ người đi làm. Đến cái này rậm Không khỏi có phân. Xin hỏi, đạo trưởng có gì phân phó? Một vị lao phụ nhân tiến lên đón, cung kính hướng về Tiêu Văn Bình thi lễ một cái, hỏi, "Tiêu Văn Bình có chút đáp lễ lại, "Kính giả yêu trẻ, đây là Trung Hoa cổ quốc mấy ngàn năm yêu lương truyền thống." Tiêu Văn Bình mặc dù tiến vào nhập đạo môn tu hành, nhưng đối với cái này từ nhỏ đã lén lén trôi chạy một câu, lại là chưa từng quên. Về phần lưu quân, mấy ngồi đám người niên kỷ mặc dù chịu nhất định có thể nói không so trước mắt vị lao phụ này người nhỏ, nhưng bọn hắn đều là ai à? Người tu chân, là không thể bên ngoài đồng hồ mà nói định niên kỷ. Bọn hắn nhìn qua, so Tiêu Văn Bình còn nhỏ hơn tới 2 tuổi. Lại như thế nào có thể để cho hắn hưng khởi nửa điểm tôn lao chi tâm. Trước mắt lao phụ nhân này thể nội không có bất kỳ cái gì linh lực, ngược lại là có một thân không tầm thường nội lực, thuần lấy công lực mà nói, so với Triệu Phong cũng là không thua bao nhiêu. Hắn lập tức minh bạch, vị này khẳng định chính là trời một cánh cửa bên trong ngoại môn đệ tử, mà cái này dạng, đoán chừng chính là trời một cánh cửa bên trong những cái kia ngoại môn đệ tử cùng trong môn tạp dịch chỗ ở. Lão phụ nhân kia tuyệt đối không ngờ rằng Tiêu Văn Bình vậy mà lại hướng mình lễ, đây chính là nàng lần thứ nhất gặp được như thế người tu chân. Bình thường người tu chân đối cho các nàng những này bên ngoài môn tử đệ đều là xa cách, hào không để ý, trước mắt vị này lại rõ ràng nhất không giống bình thường. Lao nhân ra là, Lao thân là trời một cánh cửa ngoại môn thủ tịch đại đệ tử Vương Cầu Vồng Hà. Lão phụ nhân không dám thất lễ, hồi đáp: Tại hạ Tiêu Văn Bình. Vương Cầu Vồng Hà biến sắc, hoảng sợ nói: Mật phụ môn Tiêu Văn Bình. Đúng vậy. Kít sâu một hơi, Vương Cầu Vồng Hà cũng cung kính kính khom lưng đi xuống, nói: Vương, Cầu Vồng Hà ra mắt trưởng lão. Tiêu Văn Bình mình, lai hắn thân dự trưởng lão sự tình, đã truyền đến cái này rằng, không cần phải khách khí. Trưởng lão đại giá Quang Lâm, nhưng là có chuyện phân phó. Vương Cẩu Vồng Hà cẩn thận từng ly từng tí hỏi đến. Tiêu Văn Bình suy nghĩ một chút, hắn ngầm đầu lên, ở trong viện trên mặt của mọi người liếc nhìn một vòng, lại là thất vọng thu hồi ánh mắt. Nhân số chỗ này mặc dù không ít, nhưng lại không có mình mong đợi người kia. Hắn thật sâu thở dài, có lẽ là mình nhất thời ảo giác, làm sao lại tại cái này giảm thấy được nàng đâu. Không có việc gì, ta bất quá là đi lối rẽ, cáo tử. Tiêu Văn Bình hướng Vương cầu Vồng Hà chắp tay chào, xoay người sang chỗ khác, liền muốn rời khỏi. Vương Cẩu Vồng Hà nhẹ nhàng thở ra, cái này mới là đúng lý, Tiêu Văn Bình mặc dù là bản môn trưởng Nhưng dù sao tới đây chưa được mấy ngày, đi làm đường cũng là lại có mặt ở đây. Bất quá, như thế mơ hồ người, lại có loại kia có thể xưng thiên hạ vô song tu chân tiên phú, thật là làm cho nàng cái này khổ tu mấy chục năm lại chẳng được gì lao nhân đố kỵ a. Tiêu Văn Bình tay đã đặt tại cửa đem phía trên, ngón tay của hắn chậm rãi phát lực, liền muốn đẩy cửa đi ra ngoài. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn có trần chờ một chút, trong lòng bên trên lại lần nữa hiện lên một đầu bóng hình xinh đẹp. Hắn cũng không biết, nguyên lai trong lòng của hắn, vậy mà lại như thế quải niệm lấy cái kia hắn lúc đầu coi là đã quên mất người. Đột nhiên, hắn thần niệm đột nhiên có cảm giác Phái đầu hướng viện tử hậu phương nhìn lại. Tiếp rằng, một cái quen thuộc chi cực mỹ diệu thân hành chính dẫn theo một thùng thanh thủy từ viện sau đi tiến bảo. Nàng một tiến vào trong viện, lập tức cảm thấy bầu không khí không đúng, kinh ngạc ngẩng đầu, trong lúc vô tình cùng Tiêu Văn Bình bốn mắt nhìn nhau. Cạch. Trong tay thùng nước rơi xuống tại đất, nhưng mà, nàng lại không phát ra rất gì, một đôi mắt si ngốc ngáo nhìn phía trước. Lẳng lặng, phản phất là đi qua vô số năm, kinh lịch vô số lần sinh tử luân hồi. Ta tin tưởng vững chắc, chúng ta sẽ còn gặp lại. Quyền thứ hai cuối cùng, mời xem quyền thứ ba ngũ hành chi kiếp. Chương 62, đất gãy. Sơn môn bên trong bốn mùa như mùa xuân. Tháng đầu xuân mưa tễ, nghiêng nhìn bay tới lạnh mây, lúa mạch non nhận lấy tàn rạn, cỏ cây phun mới thúy, nhất mạch kia trong lạnh buồn đất khí tức, phảng phất vẫn cứ thấm vào ruột gan. Hai cái thân hình sóng vai đi tại đường núi ở giữa, giữa bọn hắn như gần như xa, tựa hồ bảo trì một điểm khoảng cách, lại tựa hồ thân mật kể cùng một chỗ. Thật sự là kỳ quái, chơi một cánh cửa bên trong làm sao còn sẽ có ruộng lúa tồn tại. Tiêu Văn Bình có vẻ như kinh ngạc hỏi. Trương Nhã Kỳ đẹp mắt nhỏ nhếch lên đạo mỹ diệu đường Bình trong lòng có chút nhảy một cái. Trương Nhã Kỳ mặc dù xinh đẹp, tuyệt đối được xưng tụng là một cái chân chính mỹ nữ. Nhưng là nàng cùng Phượng Bạch tí loại kia sắc đẹp khuynh quốc khách quan, lại là kém tương đối xa. Chỉ là chẳng biết tại sao, mình lại mười điểm yêu thích nhìn thấy cái này nữ tử xinh đẹp cởi điểm, loại kia xấu hổ mà cười từng kia từng kia ý nghĩ mặc nào, tựa hồ có thể trực tiếp đưa tiến vào cánh cửa lòng của hắn. Nghe sư phụ nói, trời một tổ sư vì rèn luyện gần đây nhập môn đệ tử ý chí, cho bọn hắn lập xuống quy củ. Gần đây cửa đệ tử, trước tiên phải ở ruộng đồng rầm làm việc nhà nông 3 năm. Trương Nhã Kỳ nù nói, làm việc nhà nông 3 năm? Cái này hữu dụng A. Đối với phương pháp này, Tiêu Văn Bình trong lòng có cực độ hoài nghi, hẳn là hữu dụng đi. Làm sao ngươi biết? Trương Nhã Kỳ mỉm cười, mang theo hắn đi tới một chỗ phòng xá, từ bên trong xuất ra một đèm công cụ. Tiêu Văn Bình con mắt càng mở càng lớn, kia rõ ràng chính là một cây quốc. Lúc này cầm tại Trương Nhã Kỳ cặp kia tú mỹ bàn tay nhỏ trắng nõn phía trên, thấy thế nào, đều lộ ra không hợp nhau. "Nhã Kỳ, ngươi, ngươi đây là làm cái gì?" Tiêu Văn Bình không che giấu chút nào mình giận mình, hắn lớn tiếng kinh hô lên. "Quốc ca?" Trương Nhã Kỳ huyện nhưng cười một tiếng, phản phất trăm hoa luôn ở. "Vì sao?" Tiêu Văn Bình bỗ trán một cái, nói: "Ta minh bạch, ngươi là gần đây nhập môn đệ tử, cho nên mới đến cái này giặm quốc." Trương Nhã Kỳ chán có chút chỉ vào, kia một đôi sáng rỡ con ngươi giặm đều là đẫm đẫm ý cười. "Muốn quốc bao nhiêu điệp?" Trương Nhã Kỳ mang theo hắn đi tới một chỗ đất hoang, chỉ mặt đất nói: "Cái này giặm, hôm nay lượng chỉ có cái này ba mẫu tả hữu." Tiêu Văn Bình dậm chân, thử một chút mặt đất trình độ cứng cáp, không khỏi giận hiện ra sắc, nói: "Ba mẫu? Ta nói Nhã Kỳ a, bọn hắn phải chăng đang lừa ngươi? Mà lại, cái này bên trong là đất hoang, ba mẫu đất hoang là một cái yếu đối nữ lưu có thể tại trong một ngày làm xong a." Có thể làm xong, ta đã làm một năm." Trương Nhã Kỳ nhu hòa nói. "Không khỏi vì đó, phản phất bị một cây châm nhỏ trong lúc vô tình đâm như vậy, trong lòng thông suốt đau sót, Tiêu Văn Bình hít sâu một hơi, đột nhiên đưa tay, cầm Trương Nhã Kỳ trong tay quốc, làm cái xảo lực, dễ dàng đột lấy. "A." Trương Nhã Kỳ nện nào mà gọi, đã thấy Tiêu Văn Bình một cái giống ruột té ngã, xoay người đi tới đất hoang phía trên. Tiêu Văn Bình người giữa không trung, linh lực vận chuyển, to lớn quốc nhẹ như không có vật gì. Hắn trái một quốc, phải vẩy một cái, đất hoang bên trên lập tức bụi đất bay dương, bụi mù lầy trời. Trương Nhã Kỳ che miệng nhỏ. Trong mắt kinh ngạc dần dần biến thành nụ cười thản nhiên, trong đó lại xen lẫn nhẹ nhẹ cảm kích cùng một loại kỳ dị tình hải. Giờ này khắc này, Tiêu Văn Bình đã là một vị kết đang trung kỳ người tu chân, mặc dù như cũng không cách nào cùng Nhàn Mây lão đạo cùng đánh đồng, so với Trần Thiện Cắt cùng lưu Quân bọn người cũng là có vẻ không bằng, nhưng là dùng một đem chăm chú linh lực quốc mở ra khai hoang địa, nhưng cũng là một chuyện dễ như trở bàn tay sự tình. Sau một lát, Tiêu Văn Bình thu quốc mà đứng, hắn ngẩn đầu ưỡn ngực, ngạo nghệ quanh, nhìn quanh sinh huy, huy, phong lẫm liệt. Ba mậu đất hoang lại như thế nào? Còn không phải trong chốc lát? Thế nào? Ta làm được như thế nào? Tiêu Văn Bình tranh công nói: "Tốt, Tiêu đạo hữu quốc bạn sự quả nhiên là thiên hạ vô song, nếu là thời cổ người người đều có tiêu đạo hữu như vậy thực lực, như vậy tất cả châu cải liền muốn thảm. "Châu cải thảm rồi? Có ý tứ gì?" Tiêu Văn Bình không hiểu chút nào mà hỏi thăm. "Nếu như người người đều có người như vậy mã lực, như vậy còn cần châu cải tác dụng gì, bọn chúng duy nhất công dụng há không phải liền là cung cấp người no bụng?" Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, đột nhiên tỉnh lộ lại, hắn dương cả giận nói: "Tốt, Nhã kỷ, ngươi nói ta là man nhiu đúng không?" Trương Kỳ lại cũng không lo được thật trọng, đến bật cả lưng, cất tiếng cười to. Tiêu Văn Bình bước nhanh đến phía trước, đi tới trước mặt của nàng, nhìn xem nàng thỏa thích mà cười, nhưng trong lòng thì một trận ấm áp. Qua hồi lâu, Trương Nhã Kỳ dừng Tiêu Dung, nhìn thấy Tiêu Văn Bình vững vàng nhìn chằm chằm nàng, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, giống như là bôi một tầng nhàn nhạt xuân phấn, càng thêm lộ ra tiểu xảo động lòng người. Nàng cầm qua Tiêu Văn Bình trong tay quốc, nhẹ nhàng nói, "Văn Bình, ngươi không muốn quấy rối, ta còn muốn tu hành đâu?" "Tu hành?" Tiêu Văn Bình một chỉ những cái kia đã đào phải lòng lòng lẹo lẹo thổ địa, nói, "Ta không phải đã đều làm xong rồi sao?" Tức giận lườm hắn một cái, Trương nói, "Kia là ngươi làm xong?" Ta còn không có làm xong công khóa của ta đâu. Ta làm ngươi làm không phải đồng dạng sao?" Thiêu Văn Bình miệng giọng cô lỗ. Trương Nhã Kỳ khẽ lắc đầu, nói: "Văn Bình, tư chất của ta cùng ngươi khác biệt, ngươi có thể tùy tiện luyện thành linh khí, nhưng là ta không thể. Sư phụ đã sớm tại ta nhập môn trước đó đã nói qua, lấy tư chất của ta, sợ là cả một đời khó mà thể ngộ khí cơ, luyện thành linh lực." Thiêu Văn Bình trong lòng run lên, hỏi: "Sư phụ ngươi, đúng vậy a, chính là trời một cánh cửa ngoại môn thủ tịch đại đệ tử Vương Cầu Vừng Hạ." "Là nàng?" "Ừm, theo lý mà nói, cái này bên trong là đạo gia sơn môn." Ta một cái bên ngoài môn tự lệ, là vô duyên tới đây tu hành. Bất quá, sư phụ Khẩn Cầu Hộ Sơn trưởng lão, rốt cục mở một mặt lưới, cho phép ta vào sơn môn 3 năm. Hy vọng tại trong 3 năm này, ta có thể thể ngộ khí cơ, luyện thành linh lực. 3 năm luyện linh lực. Thiêu Văn Bình có chút khó tin địa đạo. Chính là, sơn môn bên trong linh lực hùng hậu, hơn xa thế tục ở giữa, nếu như tại cái này trong vòng 3 năm, ta còn không cách nào luyện thành linh lực, như vậy một khi ra khỏi sơn môn, hy vọng liền càng thêm xa vời. Nhã Kỳ, như vậy cho rằng quốc quốc, liền có thể luyện thành linh lực rồi sao? Không biết. Không biết. Không ai có thể nói ra khí cơ ứng làm như thế nào linh nộ, cũng không ai có thể minh xác nói ra linh lực là như thế nào sinh ra và dụng. Phản phất những vật này là tùy từng người mà khác nhau. Có người có thể nhẹ nhõm luyện thành, nhưng có người cần đừng cả đời, nhưng vẫn là ở ngoài cửa buổi rồi. Trương Nhã Kỳ đột nhiên ngẩng đầu, hỏi: "Văn Bình, ngươi là như thế nào luyện thành linh lực?" Chương 63: Hành công. Tiêu Văn Bình tinh tế hồi tượng nhưng mà hắn một đôi lông mày lại là càng ngày càng gấp, cái này tựa như là sư phụ thâu nhập một đạo linh lực cho ta, sau đó ta liền luyện xong rồi. Đối với đáp án này, chính hắn cũng không hài lòng. Nhưng là thật để hắn kỹ càng tự thuật, linh lực là như thế nào sinh ra, như vậy thật đúng là làm khó hắn. Hắn cái này thân linh lực tới khó hiểu, phản phất là bẩm sinh liền tồn tại, chỉ bất quá bị nhàn mây lao đạo dẫn phát ra mà thôi. Trương Nhã Kỳ Hao ước nhìn xem hắn, nói: "Văn Bình, như ngươi như vậy tư chết, ngàn vạn người bên trong cũng chưa chắc có thể ra tới một cái. Chúng ta người bình thường muốn cảm ngộ khí cơ, kia là muôn vàn khó khăn, chẳng những bản thân nội lực muốn đạt tới nhất định tiêu chuẩn, mà lại cần ý chí kiên định, bách chết bất khuất." Nàng điếu đất thở dài, nói: "Bất quá, liền xem như có những này điều kiện cơ bản, vẫn là phải dựa vào cơ duyên hai chữ, nếu là kiếp này vô duyên, như vậy tu luyện lại khổ quá là hoa trong gương, trong trong nước, đến già chẳng làm nên trò trống gì. Tiêu Văn Bình như có điều suy nghĩ gật đầu, hắn cúi đầu, trước mắt lại trông thấy một bộ kỳ dị cảnh sắc. Đã vừa mới đào lòng thổ địa, giờ phút này lại lần nữa chậm rãi ngưng kết bắt đầu. Sau một lát, chẳng những kiên cố như lúc ban đầu, ngược lại càng sâu ba phân. Cái này, đây là có chuyện gì? Tiêu Văn Bình lớn thất kinh hỏi. Văn Bình, không muốn ngạc nhiên có được hay không? Trương Nhã Kỳ giận cười nói, cái này bên trong là trời một tổ sư tự mình thi triển đại pháp lực mở ra đến. Vì chính là rèn luyện hộ thể con cháu ý chí kiên định, cho nên cái này một khối thổ địa mỗi lần đào lòng về sau, đều sẽ tự động trở về hình dáng ban đầu. Tiêu Văn Bình bừng tỉnh đại ngộ, nói cũng phải, trời một cánh cửa lịch đại có bao nhiêu người cửa đệ tử, nếu như mỗi người mỗi ngày đều đào lòng ba mẫu đất, trời một cánh cửa lại lớn, cũng cho không giới nhiều như thế rung động. Văn Bình, ta có thể gặp ngươi, hiện tại đã thỏa mãn. Bất quá, ta còn phải tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm một ngày có thể thể ngộ khí cơ, luyện thành linh lực. Trương Nha Kỳ đưa tay đẩy bờ vai của hắn, nói, cho nên, ta tranh công khóa. Dứt lời, Nha Kỳ khiên quốc đi tới ruộng đồng phía trên, một quốc một quốc khai thận. Động tác của nàng thuần thục mà yêu nhã, liền xem như đang làm lấy loại này không thú vị việc nhà nông, nàng cũng giống vậy lộ ra vui mừng tự nhạc. Tiêu Văn Bình ánh mắt theo quốc trên giới mà phấp phồng, khóe mắt của hắn có một tiêu lóe ánh. Cầu tiên tri đạo, khó khăn cỡ nào? Trương Nha Kỷ có thể vứt bỏ hết thảy, đặt lên đầu này không đường về. Liền xem Như ngớ ngẩn, chỉ sợ lúc này cũng đã biết nàng làm như thế nguyên do. Cùng Tiêu Văn Bình được trời ưu hái thể chất so sánh, nàng nhưng coi là điển hình yếu đuối. dù trải qua hơn 1 năm luyện, tập được một chút cơ bản tâm pháp, nhưng là bản thân công lực vẫn như cũ đòi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, trên tay dùng công lực, tốc độ còn miễn cương có thể. Nhưng quốc qua một nửa đất hoang về sau, công lực tiêu hao hầu như không còn, chỗ bằng vào chính là bản thân thể lực cùng ý chí. Động tác của nàng càng ngày càng chậm, nhưng là vô luận như thế nào chậm chạp, nàng đều không có dừng lại một lát ý tứ. Từng kia từng kia mồ hôi nóng theo nàng mái tóc, bóng loáng cái cổ hướng phía dưới chảy xuôi. Sau một chốc, hậu tâm của nàng quần áo đã là đều ướt đấm. Tiêu Văn Bình bước chân có chút tiến lên trước một chút, hai tay của hắn cầm thật chặt, muốn đoạt lấy trong tay nàng quốc, thay nàng hoàn thành còn sót lại công quá. Nhưng mà, hắn lại sâu sâu biết, Trương Nhã Kỳ nhìn như yếu đuối nhưng là tính tình của nàng lại là quật cường vô song, một khi có chỗ quyết định, liền kiên quyết sẽ không bỏ rơi. Nếu như mình làm như vậy, nàng về sau nhất định còn sẽ đem những này công khóa chủ động bù lại. Rốt cục, tại Tiêu Văn Bình mang theo chút đau tiếc trong ánh mắt, nàng đã được như nguyện quốc xong cái này và mỗ đất. Ngẩng đầu nhìn trời, ngày đã lặn về phía tây, gió đêm thổi qua, mang theo một chút hơi lạnh. Trong lúc bất chi bất giác, đã qua hơn nửa ngày. Trương Nhã Kỳ buông xuống quốc, cũng không nghỉ ngơi, mà là khoanh chân ngồi xuống, vận khởi công tới. Từng tia từng tia khói trắng từ trên người nàng khởi. Chỉ là, Tiêu Văn Bình lại biết rõ, những này cũng không phải là linh lực. Chẳng qua là phổ thông ngoại môn đệ tử tu tập nội môn rồi tôi. Khi một người tình trạng kiệt sức thời điểm, vận công đạt tọa, khi đó chỗ sinh ra hiệu quả thường thường chính là tốt nhất. Chơi một cánh cửa lịch đại trong nội môn đệ tử, có tuyệt đại đa số đều là dưới loại tình huống này, cảm ngộ đến không gian bên trong kia cố lực lượng thần bí, từ đó đem một thân công lực chuyển hóa thành linh lực, từ đây mở ra thông hướng cầu tiền con đường quang minh đại đạo. Chỉ là, có thể hay không lĩnh ngộ khí cơ, kỳ thật chỗ bằng các có cơ duyên, dù cho là kia đắc thăng tiên cao nhân tiền bối cũng vô pháp rõ ràng nói cho hậu nhân, đến tột cũng phải nên làm như thế nào. Nhìn xem Trương Nhã Kỳ một mặt nghiêm túc, Tiêu Văn Bình trong lòng đột nhiên động nghiệm, hắn tiến lên một bước, vươn tay dán tại sau lưng nàng. Súc tu chố rớt xuống một mảnh, có thể thấy được nàng vừa mới đến toát cùng chạy xuống bao nhiêu mồ hôi. Một cỗ hùng hậu linh lực từ lòng bàn tay của hắn liên tục không ngừng hướng chương nhã kỳ thể nội chạy tới. Tiêu Văn Bình cách làm như vậy là từ nhàn mây lão đạo kia giảm trong được, hắn có thể lập tức lĩnh ngộ khí cơ, luyện thành linh lực, kỳ thật cũng là nhàn mây lao đạo không tiết hao tổn tự thân tu vi, vì hắn mở khuyết chương kinh mạch, cuối cùng càng đem một tia linh lực lưu trong cơ thể hắn, mới có thể khiến hắn miễn đi đủ loại gian khổ, nhảy qua tu tập nội lực này, trực tiếp tu luyện linh lực. Từng tia từng tia linh lực phảng phất vô cùng vô tận, dựa theo nhất định lộ tuyến tại chương nhã kỳ thể nội chảy xuôi không ngớt. Tựa hồ là nhận thể nội linh lực kích thích, nàng trên thân thể tầm kia xương mù màu trắng có biến hóa rất nhỏ, càng ngày càng làm mờ nhạt, dần dần, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Qua hồi lâu, Tiêu Văn Bình thu công mà lên, ngay tại vừa rồi, hắn đem thể nội gần như 3 thành linh lực toàn bộ rót tiến vào chương nhã kỳ đan điền. Nếu không phải sợ kinh mạch của nàng cùng đan điền không thể thừa nhận lớn như thế lượng lực, hắn còn không chịu dừng tay. Nhẹ thở dài một hơi, mặc dù người là tương đối mệt mỏi một điểm, nhưng là hắn lại cam tâm tình nguyện. Kinh ngạc nhìn tấm kia thanh nhã tiểu dung, Tiêu Văn Bình sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn lại lần nữa vươn tay, dò xét bên trên Trương Nhã Kỳ mạnh môn, qua một lúc lâu, sắc mặt của hắn càng thêm cổ quái. Bởi vì hắn cảm ứng được, mình lưu tại Trương Nhã Kỳ linh lực trong cơ thể, đang lấy tốc độ cực nhanh tiêu tán. Hơn phân nửa đã biến mất vô tung vô ảnh, chỉ có một tiểu bộ phân chuyển hóa thành nội lực, bị Trương Nhã Kỳ hấp thu. Tiêu Văn Bình chán nản ngã ngồi, nguyên lai mỗi chất có ta, không thể lĩnh ngộ chính là không thể lĩnh ngộ, không có chút nào đạo lý có thể giảng. Nếu không chỉ cần mỗi cái sư phụ cho đồ đệ quán thông một lần linh lực, liền có thể tạo nên một vị nội môn đệ tử lời nói, người tu chân kia nhân số liền đem nhiều không thể tưởng tượng nổi, cùng loại Triệu Phong cùng Vương Cẩu Vồng Hà loại hình tiếc núi cũng sẽ không còn có. Chương 64, là thuốc ba phân độc. Từng kia từng kia mấy không thể gặp khí vụ chậm rãi trở về tại Trương Nhã Kỳ thế nội, nàng mở ra đôi mắt to sáng ngời, đối Tiêu Văn Bình nói, "Văn Bình, cảm ơn ngươi." Tiêu Văn Bình thở dài một tiếng, nói, "Có cái gì tốt tặng, ta cũng không có giúp ngươi lĩnh ngộ khí cơ." nghiêng đi khuôn mặt, lộ ra cái nghịch ngợm tiểu nói, "Không muốn như vậy nạn chỉ ạ." Liền ngay cả ta cũng một mực không hề từ bỏ hy vọng, ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, ta nhất định sẽ thành công. Cảm nhận được trong lời nói của nàng cái chủng loại kiên mãnh liệt tự tin, Tiêu Văn Bình ngẩng đầu nhìn lại, nên tiếp kia một đầm thu thủy như đôi mắt. Ta tin tưởng vững chắc, nhất định có thể cùng ngươi gặp nhau, bây giờ chúng ta không phải đã nhìn thấy. Như vậy, ta liền tin tưởng vững chắc, nhất định có thể đuổi kịp cấp bộ của ngươi, sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi. Tiêu Văn Bình tâm thật sâu chấn động, một câu như vậy vô cùng đơn giản lời nói lại bao quát sâu bao nhiêu cắt tình ý. Hắn thông suốt đứng lên, cắn răng, nói, Nhã Kỳ, ngươi yên tâm, ngươi một nhất định có thể đã được như nguyện. Dứt lời, cổ tay của hắn lật một cái, trong lòng bàn tay trống rông thêm một cái bình ngọc, từ trong bình đổ ra một viên trúc cơ đan. "Nhã Kỳ, ngươi nhìn." Tiêu Văn Bình thả ở lòng bàn tay, khoe khoang nói, "Chocolate đầu." Trương Nhã Kỳ kinh ngạc nhìn qua hắn, lớn như vậy người, làm sao còn như thế tham ăn tiểu hài từ đồ vật ta? Khục. Khục. Tiêu Văn Bình một hơi kem chút không có nhận đi lên, hắn u đoán nhìn xem chốc cơ đan. Tại không biết ra hỏa này lai lịch thời điểm, bất kỳ người nào lần đầu tiên nhìn thấy nó thời điểm, xác định vững chắc sẽ ngộ nhận là đây chính là một viên chocolate đầu. "Nhã Kỳ, Đó cũng không phải một viên phổ thông sô cô la đầu, nó chứa sô cô la sô không có lực lượng. Tiêu Văn Bình cũng lười lại nhiều tốn nước bọn, trên mặt của hắn chất đầy tự giác nhất là hòa thuận tiêu dung, thuần thuần hướng dẫn nói, tới đi, ăn một viên thử một chút, liền biết. Tiêu Văn Bình vô vô bộ ngực, nói, ta cam đoan ngươi dùng qua một viên về sau, còn muốn phục dụng viên thứ hai, dùng qua viên thứ hai về sau, còn muốn phục dụng ngàn ngàn vạn vạc quả. Trương Nhã Kỳ rũa ra trắng non tay nhỏ nhẹ nhàng kẹp lên viên này chút cơ đan, mỉm cười, thả trong cửa vào, mơ hồ không rõ mà nói, biết ngươi bây giờ như cái gì. Tiêu Văn Bình mở mịt lắc đầu, hỏi, như cái gì? giống một cái ma túy con buôn ngay tại chảo hàng ma túy đồng dạng. Tiêu Văn Bình mở chừng hai mắt, nói: giống ta như thế trung thực người có thể tin được, làm sao có thể cùng kia vạn ác ma túy con buôn liên hệ với nhau, người muốn hướng ta xin lỗi." Trương Nha Kỳ xảo tiếu không thôi, nói: "Tốt, ta xin lỗi, như vậy ngươi, ngươi không giống ma túy con buôn, giống giống như một con sói bà ngoại nha." Sói bà ngoại. Tiêu Văn Bình thông suốt dương nhanh múa vước khoa tay bắt đầu, đồng thời kêu lớn: "Sói bà ngoại đến, muốn ăn rơi tiểu hồ mặt bên trên lập tức đỏ mặt, đột nhiên nét mặt của nàng cứng đờ, lại cũng không lo được cái khác. Tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Tiêu Văn Bình biết, trong cơ thể nàng dược lực phát tác, trúc cơ đàn đã bắt đầu phát huy nó vốn có dược hiệu. Trương Nhã Kỳ thần sắc nghiêm nghị, tỉnh tọa không nói, nàng tất cả tâm thần đều đã tập trung ở thể nội phương kia tròn chi điện, sôi trào mánh liệt lực lượng liên tục không ngừng từ trong bụng truyền ra, liền tựa như kia hừng hực liệt hỏa, không ngừng rèn luyện ngũ tạng lục phủ cùng toàn thân kinh mạch. Cái loại năng lượng này khổng lồ vô song, giả dích không dứt, vĩnh vô chỉ Tinh mạch của nàng bành trướng nguồn lực, trong thân thể cố năng lượng này nếu là lại lần nữa cầm tiếp theo khuyết trương xuống dưới, chỉ cần một lát, liền đem bạo thể bỏ mình. Từ khi Trương Nhã Kỳ ăn vào trúc cơ đan về sau, Tiêu Văn Bình đồng dạng cũng là khẩn trương và phân, hắn giáng chặt lấy Trương Nhã Kỳ sau lưng bàn tay rõ ràng cảm ứng được trúc cơ đan nhập thể sau biến hóa. Theo dược lực bay hơi, Tiêu Văn Bình sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Một cỗ linh lực trầm rãi thua trong cơ thể nàng, kia cô đã ở vào bộ phát biên giới năng lượng giống như là đột nhiên tìm được một chỗ phát điểm, toàn bộ liền xông ra ngoài. Viên này chốc cơ đan chỗ sinh ra năng lượng, truyền đại đa số chạy vào Tiêu Văn Bình thể nội chỉ còn lại một chút không có ý nghĩa năng lượng, hóa thành từng tia từng tia nội lực, lưu tại chương nhã kỳ đan điền. Thật sâu bất đắc dĩ thở dài, Tiêu Văn Bình giờ mới hiểu được, có một số việc cũng không phải là hắn tưởng tượng dễ dàng như vậy. Đối với hắn mà nói, hiệu quả rõ ràng trúc cơ đan tại chương nhã kỳ thể nội lại không phát huy ra một 1% công hiệu. Nội lực cùng linh lực là hai loại khác biệt quá nhiều năng lượng, như lấy vi lực mà nói, cùng ngang nhau linh lực muốn thắng qua nội lực gấp 5 lần trở lên. Nhưng là, linh lực còn có một chút dị dụng, đó chính là nội lực theo không kịp. Đối với người tu chân đến nói, linh lực chính là một cây cầu lương, là người tu chân có thể vận dụng năng lượng thiên địa nơi mấu chốt, nội lực lại cao, cuối cùng cũng là thuộc về nhân lực phàm thao. Nhân lực mạnh hơn, cũng là có hạn, lại làm sao có thể cùng thiên địa chi uy địa vị ngang nhau. Cho nên, đối với người tu chân đến nói, lĩnh ngộ khí cơ, đem nội lực chuyển hóa thành linh lực, mới là tu chân bước đầu tiên. Nếu như ngay cả linh lực cũng vô pháp luyện thành, như vậy liền càng khỏi phải nói chuyện gì kết đan kết đan loại hình chủ đề. Linh lực là tu chân một bước mấu chốt nhất, một khi luyện thành linh lực, liền ngay cả người bản thân thể chất cũng sẽ phát sinh một chút vi diệu khó tả biến hóa, khiến cho người tu chân càng thêm dễ dàng cảm thụ năng lượng tiên địa. Chúc cơ đan là đạo môn thánh dược, nếu là lĩnh ngộ linh lực người tu chân đan vào, có thể dịch cân phẩy tủy, thoát thai hoang cốt. Người bình thường nếu là muốn phục dụng, nhất định phải trải qua trùng điệp dường giả thủ đoạn, lợi dụng cái khắc chân quý dược phẩm đến điều hòa đan dược bên trong kia cô năng lượng cường đại. Một viên trúc cơ đan, tại trong vòng một năm phân lần phục dụng, khi có thể khiến cho một cái ốm yếu người bình thường từ đây trở nên sinh long hóa hổ, bách bệnh bất thông. Triệu Phong hướng Tiêu Văn Bình xin thuốc, chính là sử dụng biện pháp này đến cải thiện hắn duy nhất cháu trai thể chất. Bất quá, nếu như người bình thường một hơi đem chúc cơ nuốt tiến vào trong bụng, Như vậy tuyệt đại đa số tình huống liền chỉ có kinh mạch bạo liệt, ngoa tôi mà chết. Nếu không phải Tiêu Văn Bình xem thời cơ kịp thời, nhanh chóng đem trong cơ thể nàng linh lực dẫn đi, lúc này Trương Nhã Kỳ sớm đã là hương tiêu ngọc vẫn đã lâu. Văn Bình, ngươi cho ta là vật gì? Trương Nhã Kỳ khỏe miệng hay là tràn ra một tia nhàn nhạt màu đỏ, nàng người khổ hỏi. Tiêu Văn Bình đầy mặt xấu hổ, nói, Nhã Kỳ, ta cũng không biết thứ này vậy mà bá đạo như vậy, thật xin lỗi. Hắn nói lời nói này lại là chân tâm trải qua vừa rồi kia phiên giày vò, Trương Nhã Kỳ kinh mạch toàn thân bị hao tổn, đan điền muốn nứt, đã là thụ nội thương rất nặng. Chương 65 Trương đạo nhân, được không bù mất, đây là Tiêu Văn Bình đối với mình lỗ mãng hành vi duy nhất đánh giá. Mặc dù Trương Nhã Kỳ nội lực là gia tăng một điểm, nhưng chính là như vậy một điểm số lượng, lại cần phải bỏ ra to lớn như thế đại giới, tuyệt đối là một cái không có lợi chi cực mua bán. Ha ha. Trương Nhã Kỳ đột nhiên cười một tiếng, nói, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Bất quá là thụ một chút vết thương nhỏ thôi, rất nhanh liền có thể khỏi hẳn, mà lại ta làm hơn một năm quốc công khóa, hiện tại chính dễ dàng danh chính luôn thuần trốn mấy ngày khóa. Tiêu Văn Bình yên lặng gật đầu, hắn tự nhiên biết, lời nói này thuần túy là Trương Nhã Kỳ an ủi mình lời nói, lấy tính tình của nàng Nếu không phải hoàn toàn bất đắc dĩ, là tuyệt đối sẽ không trốn cái gì khóa. A, muốn như vậy, ta cũng phải trở về. Văn Bình, lần sau thấy a. Trương Nha Kỳ ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên đổi sắc mặt, vội vàng cùng Tiêu Văn Bình lên tiếng chào, bước nhanh mà đi. Tiêu Văn Bình đưa mắt nhìn nàng uể oải bóng lưng, trong lòng nhiều cảm xúc đan xen, thông suốt xoay người một cái, hướng lên trời một cánh cửa nội đường chạy đi. Tại phía sau của hắn, Trương Nha Kỳ bước chân đột nhiên một cái loạng choạng, khỏe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, nàng chịu nội thương, vậy mà so Tiêu Văn Bình trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn hơn nhiều. Hơn rất nhiều. Chỉ là Từ đầu đến cuối, nàng đều không có phát ra hơn phân nửa câu rên rỉ cùng lời phản giận. Thuốc? Thuốc? Thuốc đầu. Tiêu Văn Bình một tay cầm kia mặt đại biểu trời một cánh cửa vinh dự trưởng lão Ngọc Bội, một tay nắm lấy đan phòng một tên kim đan kỳ thủ hộ đệ tử vào, gầm lên. Tên đệ tử kia đã là kim đan sơ kỳ, đơn thuần tu vi cao hơn Tiêu Văn Bình số cấp bậc, nhưng mà, hắn một đôi mắt nhìn chăm chú kia mặt tỏa ánh Ngọc Bội, vậy mà không dám có chút ý niệm phản kháng hành động. Trưởng lão bất giận, cái này bên trong là phòng luyện cũng không phải là chữa bên trong sắc thực không có thành phẩm đan dược Hắn cẩn thận từng ly từng tí cởi theo biện giải, Thịnh Phượng Trộm nhìn Mạn Hán Sắc, nếu là hắn nghĩ cầm mạnh đối thủ, như vậy liền chỉ có bỏ trốn mất dạng. Mặc dù tự ý rời đan phòng là cái thiên đại tội danh, nhưng là nếu như tới đây quay dối chính là bản môn trường lão, như vậy vô luận như thế nào cũng không trách được trên đầu của mình đi. Chữ đan thất, đan dược không phải tại cái này giảm chứa được sao? Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, làm sao tin tức này cùng mình từ trong sách nhìn thấy khác biệt a? Bình thường sách giặm đều là viết bắt cóc người ta phòng luyện đan về sau, đều sẽ đại phát một bút. Khủ. Tiêu đạo hữu vì sao phát này lôi đình chi nộ? Thanh âm từ Tiêu Văn Bình sau lưng truyền đến. Tiêu Văn Bình trong lòng giun lên, người này là khi nào đến, mình vậy mà hoàn toàn không biết gì. Hắn quay đầu nhìn một cái, lập tức hiểu lòng. Người này chính là lâu trên đài cái thứ nhất đưa ra tiến vào trời một lầu các trưởng đạo nhân. Cái này trương đạo nhân thân phận không thể coi thường, liền ngay cả thiên nhất tông chủ đối với hắn cũng nhìn với con mắt khác. Nghe Trần Thiện cấp nói, lão này đã đạt độ kiếp kỳ, ở địa cầu trong tu chân giới xem như một tên xếp hàng đầu nhân vật đứng đầu. Mà lại hắn nam hiểu nhất nói nghệ chính là lửa đàn, cho nên trời một cánh cửa các cấp đan các cơ hồ đều bị lão nhân gian này chạy một mấy lần. Trương Tiên bối. Đối với những này có bản lĩnh thật sự lão đạo Tiêu Văn Bình vẫn còn có chút tự mình hiểu lấy, hắn cung kính không người xuống, muốn bao nhiêu tôn kính liền có bao nhiêu tôn kính. "Ôi, cái này nhưng không dám nhận." Trương đạo nhân vội vàng tránh ra, biểu thị không dám thụ hắn cái này thi lễ, "Tiêu đạo hữu ngàn vạn lần đừng đến một bộ này, chúng ta tu chân giới quý củ, từ trước đến nay chính là cường dạ vi tôn, Tiêu đạo hữu làm như vậy nhưng là muốn phá lao đạo bộ này mặt bo." Tiêu Văn Bình đem ngọc bội trong tay thu hồi thiên hư giới chỉ bên trong, đây chính là một cái tốt, tuyệt đối không thể giật. Vừa rồi chính là bằng vào bảo bối này, hắn mới có thể tại cái này giảm cáo mượn hùng làm mưa làm gió được ngày Mấy cái tiêu Kim Đan kỳ đệ tử gặp một lần Ngọc Bội trong tay của hắn, lập tức căm như hến, đối với câu hỏi của hắn kia là hỏi gì đã đấy, so thấy tổ tông còn muốn cung kính mấy phân. Chuyện này, để Tiêu Văn Bình khát sâu cảm nhận được, nguyên lai tại tu chân giới bên trong cũng có quyền lực tồn tại à. Cái đồ chơi này, ân, về sóc nhưng muốn sống tốt lợi dụng một chút. Trứng tiền bối, vô luận là tu vi hay là kiến thức, Văn Bình đều là một cái hậu học tiểu bối, không cách nào cùng ngài đánh đồng. Haha, khách khí, đạo hữu hôm nay có lẽ không bằng lão đạo, nhưng là ngày sau phi thăng lên giới, lão đạo liền theo không kịp. Tiêu Văn Bình cười khổ nói, ngài quá khen. Hắn hiện tại chỉ là kết đăng kỳ, nghĩ muốn phi thăng thiên giới, tối thiểu còn muốn đi 108.0000 dặm đường mới được. Xa đâu. Trưởng đạo nhân mỉm cười, nói, "Tiêu đạo hữu ngày sau tự biết, bất quá." Hắn lấy tay chỉ một cái những cái kia đứng trang nghiêm không nói các đệ tử, hỏi, "Tiêu đạo hữu lại là vì chuyện gì cùng bọn hắn so đo đâu?" Tiêu Văn Bình lộ ra một bộ hết sức thất vọng biểu lộ nói, "Vạn ngôi nghe nói tới đây là luyện đan thất, muốn tới đây đòi hỏi mấy viên thuốc, không ngờ bọn hắn lại là như thế hỏi, thậm chí ngay cả một viên cũng không có." Trưởng đạo nhân vân vê râu dài, cười nói, "Trời một cánh cửa lấy đạo gia chính thống, được chia nhỏ vùng điểm." Cũng là chuyện đương nhiên. Không biết tiêu đạo hữu cần gì đang dược. lao đạo bất tải, chỗ này lại vẫn có một ít tuần kho. Thật sao? Tiêu văn bình lập tức nghĩ đến hắn luyện đan đại sư thân phận, không khỏi mừng rỡ trong lòng, nói, muộn như vậy bối liền đa tạng ngài lão. Ha ha, không cần phải khách khí, tiêu đạo hưu cần gì đang dược, cứ việc mới nói. Trưng đạo nhân một tay khoác lên bên hông, tiêu văn bình xem xét liền biết, hắn là chuẩn bị kỹ cảng, một khi chính mình đạo ra đan dược danh tự, hắn liền sẽ tại chỗ từ đai lưng chứa đồ bên trong lấy ra. Vạn đối muốn một viên có thể cải biến người bình thường thể chất đan dược, tốt nhất để người bình thường phục dụng về sau, lập tức kết thành nội đan. Tiêu Văn Bình đầy cõi lòng chờ mong nói: "A, chư đạo nhân miệng không tự chủ được mở lớn đến tự hạn hắn thì thào nói, cái này, tựa hồ có chút rất không có khả năng a." Như vậy liền lui một bước, phục dụng về sau, đạt tới ngưng đan kỳ cũng có thể. Một giọt mồ hôi lạnh từ đã đạt tới độ kiếp kỳ lao đạo trên đầu chảy xuống, hắn cười khổ nói, "Cái này, có vẻ như cũng có chút khó khăn a. Cái này cũng không có a." Tiêu Văn Bình khổ tư nửa ngày, nói, "Như vậy trực tiếp lĩnh ngộ khí cơ, Luyện thành linh lực luôn có đi. Cái này? Trương đạo nhân trần chờ một chút, nói, không biết Tiêu đạo hưu tìm kiếm cái này linh dược để làm gì ý? Cũng không có gì, bất quá là một vị bằng hưu thể chất không quá thích hợp tu chân, mà van bối nghĩ tận hết sức mà thôi. Ngài là Đan đạo tông sư, không biết nhưng có biện pháp. Chương 66, Nhân định thăng thiên. Trương đạo nhân ngạc nhiên nói, là cái gì của người bằng hữu? Tiêu Văn Bình hơi đỏ mặt, hắc hắc hai tiếng, nói khẽ, là van bối một cái. Một sư muội, thể chất nàng không tốt, cho tới nay trên là ngoại môn đệ tử. Chương đạo nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi, trở nên hoảng hốt. Tiền bối tiền mối. Tiêu Văn Bình kinh ngạc gọi hai tiếng. Trương đạo nhân như ở trong ngục mới tỉnh, a một tiếng, nói: "Tiêu đạo hữu mới vừa tiến vào tu chân linh giới, có lẽ còn không rõ lắm, đạo môn linh vực là không sẽ ban cho ngoại môn đệ tử." "Vì sao?" "Ai, linh vực khó được, sư nhiều cháu y ta." Tiêu Văn Bình hơi cảm giác thất vọng, lão nhân ra này ý tứ rõ ràng, linh dược tuyệt đối sẽ không ban cho không có lĩnh ngộ linh lực đệ tử, như vậy Trương Nhã kỳ chẳng phải là hoàn toàn tuyệt vọng a? Hắn con người đảo một vòng, cố tình không để ý đến trong đó ý tứ, nói: lai là không có loại linh này a?" "Ai." Nghĩ không ra lấy ngài kiến thức rộng rãi cũng đối này hoàn toàn không biết gì, ai? Thật là nghĩ không ra a. Trương đạo nhân một gương mặt mơ có chút đỏ lên, nói, theo cổ thư chứa đựng, loại này linh dược xác thực tồn tại. Thật. Tiêu Văn Bình hai mắt sáng lên, hắn cùng nửa ngày chính là chờ đợi câu nói này. Bất quá, Trương đạo nhân chợt vật nuốt miệng phun dịch, Bất Đắc Dĩ nói, tại địa cầu chúng ta trong tu chân giới đã có mấy ngàn năm chưa gặp tung tích. Mấy ngàn năm chưa gặp tung tích? Vì cái gì? Muốn muốn luyện chế loại này linh dược, cần nhiều loại thiên tài địa bảo, đáng tiếc, Trương đạo nhân bất đắc dĩ nói, địa cầu chúng ta bên trên đã không có những tài liệu này. Vì cái gì không có rồi? Trúc đạo nhân cười khổ một tiếng, đối với cái này yêu thích truy hỏi kỹ càng sự việc Tiêu Văn Bình không thể làm gì, nếu là đổi một người, hắn rất không cần phải để ý tới, trực tiếp phải tay áo bỏ đi. Bất quá, quái thai này a, lão nhân ra ông ta kỳ thật vẫn là thật nhớ cái giao. Loại này thiên tài địa bảo, chẳng những sinh trưởng tại nhân thú hiếm thấy địa phương, mà lại trưởng thành chu kỳ rất dài, tối thiểu cần mấy ngàn năm quan cảnh, bây giờ địa cầu a. Trúc đạo nhân thở dài một hơi, lắc đầu, không nói lời nào. Tiêu Văn Bình lập tức biết, lấy bây giờ địa cầu từng năm ô nhiễm hoàn cảnh mà nói, cái này thiên tài địa bảo có thể thuận lợi trưởng thành mới có quỷ. Ngài nói địa cầu tu chân giới không có, đó chính là những tinh cầu khác tu chân giới có rồi." Ông một tia hy vọng." Tiêu Văn Bình hỏi. "Có lẽ vậy." Trương đạo nhân không xác định nói, bất quá có một câu hắn cũng không có nói cho Tiêu Văn Bình, lấy lao nhân ra ông ta sống gần ngàn tuổi cao tuổi, lại là chuyên công đan thuật một nghệ, nhưng đối với cái này linh dược, cũng chỉ là có chỗ nghe nói mà chưa hề nhìn thấy. Tiêu Văn Bình tâm tư nhẹ nhóm, đối với hắn không người một cái thật sâu, nói, "Đa tạ tiền bối chỉ điểm rồi." Trương đạo nhân liền vội vàng khoát tay nói, "Đạo hữu không cần khí, bất quá, loại này linh dược tuy có, nhưng là cực kỳ hiếm thấy, cho dù người khác có được" chắc hẳn cũng là coi như chỉ bảo, sẽ không tới chỗ khoe ngoang, đạo hữu hay là không muốn còn có hy vọng quá lớn mới tốt. Vâng, văn bố minh bạch. Tiêu Văn Bình nhưng trong lòng thì xem thường, mình lại không phải mưu xin người ta bảo bối, chỉ bất quá đến lúc đó dùng thần niệm quét hình một chút, tự nhiên có thể chế tạo ra. Thứ này coi như quý giá đến đâu, nhưng chỉ cần không phải từ tiên giới truyền thừa, đoán chừng liền không có vấn đề. Bất quá, nếu là cho hắn biết, liền ngay cả Trương đạo nhân bản nhân cũng từ chưa từng thấy qua cái này lĩnh vực lợi nói, hắn liền tuyệt đối sẽ không lạc quan như vậy. Trương đạo nhân nhướng mày, hắn nhìn ra Tiêu Văn Bình vẫn chưa hết hy vọng, khổ khinh nhủ Tiêu đạo hữu, người đều có mệnh, nếu là chú định không thể tu chân, hay là không muốn cưỡng cầu tốt, người đều có mệnh a." Tiêu Văn Bình khinh thường cười một tiếng, nói: "Đa tạ tiền bối, bất quá vãn bối sẽ không bỏ rơi, bởi vì ta từ đầu đến cuối tin tưởng, nhân định Thang Thiên." Trương đạo nhân khẽ giật mình, thẳng đến Tiêu Văn Bình hướng hắn sau khi cáo từ ra đàng phòng, trong miệng của hắn hay là tại nói rông dài lấy câu kêu nhân định Thang Thiên. Hắn cặp kia lao mắt ở trong phòng đông đảo trời một cánh cửa bên trong kim đan đệ tử trên mặt đỏ qua, chỉ gặp bọn họ từng cái trên mặt đều treo cung kính thiếu dung. Chứng đạo nhân tùy ý hướng bọn hắn gật đầu một cái, nhanh chân đi ra ngoài. Hắn đã quên, mình tới đan phòng đến ban sơ mục đích. Sớm đã phong trần không biết bao nhiêu năm ký ức giống như là bị người đột nhiên mở ra, một người mắt ngọc mảy ngải thiếu nữ phản phất sống sờ sờ ra hiện tại trước mắt của hắn, kia là một đôi tuyệt vọng cùng thương cảm con mắt. Đồng môn huynh muội, thiên phú khác nhau, một cái nhập đạo, một cái hoàn tủ. Bao nhiêu năm, ấn sư một câu nói kia lại đột nhiên tại trong đầu của hắn vang lên. Mình đã từ bỏ, như vậy hắn đâu? Cái kia triều khí phồn thịnh thiếu niên đâu? Tại thời khắc này, đạo nhân tụ ở trên người hắn nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Ta đã tiếc nuối qua một lần, lần này cũng không cần lại để cho tiếc nuối phát sinh đi. Trương đạo nhân trong miệng lầm bẩm lầu bầu nói gì đó, tứ bộ của hắn lại là không bị khống chế hướng về Tiêu Văn Bình rời đi phương hướng đi đến. Khi Trương đạo nhân xa xa rời đi về sau, một cái phong thái chắc tuyệt thân ảnh ra hiện tại bọn hắn sau lưng, sẽ không bỏ rơi, nhân định thắng tiên a. Phượng Bạch đi nhẹ nhàng từ lẩm bẩm. Tại tấm kia khuynh quốc kinh thành, Tiên Sắc vô song mỹ lệ khuôn mặt phía trên, đồng dạng lan tràn lấy một cỗ sát thái thần bí, phảng phất bị cái gì kích thích nàng dấu ở chỗ sâu nhất kia một tia tiếng lòng. Ba bước cũng làm hai bước, Tiêu trở lại Trương kỳ chủ sở. Bất quá lần này, hắn nhưng hấp thụ hấn, không tiếp tục từ trên trời bay qua. Mặc dù Trần Thiện cắt nói qua, hắn thích làm sao bay liền làm sao bay, nhưng là lấy hắn lúc này tiêu chuẩn, thật muốn hắn một thân một mình tại không bên trong biểu diễn tơ thép tú cho người ta nhìn, hắn thật đúng là không có cái kia ra mặt dày đâu. Đợi đến về sau luyện đến đại thành kỳ, đắc đạo phi thăng sắp đến, lại đến để bọn hắn mở mắt một chút, ao ước một chút còn tạm được. Hắn lúc này thân phận không thể coi thường, muốn gặp một cái ngoại môn đại đệ tử, đây còn không phải là thuận miệng chuyện một câu nói. Bất quá một lát, Vương cầu Vồng Hà đã đi tới trước mặt hắn. Bái gặp trưởng lão. Không cần phải khách khí, Vương. Vương tiền bối. Vương Cẩu Vồng Hà biến sắc, vội vàng nói: Trưởng lão ngàn vạn không thể như Dương hô này, kia là loạn bối phận, làm trái môn quy, đệ tử phải bị trọng trách. Tiêu Văn Bình nhướng mày, nói: "Ta cùng Nhã Kỳ là bạn tốt, ngươi nếu là sư phụ của nàng, tự nhiên cũng liền là trưởng bối của ta, tông chủ bọn hắn muốn trách, liền trách ta đi, không có quan hệ gì với ngươi." Vương Cầu Vồng Hà khúm núm lên tiếng, chơi một cánh cửa mỗi một vị trưởng lão đều là mấy trăm tuổi lão nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít mình yêu thích ám mê. Rơi trong mắt người chung quanh, không khỏi có chút quái gì Vương Cẩu Vồng Hà cũng là gặp nhiều, đã sớm là tập mãi thành thói quen. Bất quá Giống Tiêu Văn Bình như vậy không để ý đến thân phận, nhưng vẫn là duy nhất một cái. Chương 67, thương thế. Ngươi là như thế nào cùng Nhã Kỳ kết xuống đoạn này thiện duyên? Nhắc tới cũng là trùng hợp, hay là nhờ có mật phù môn Triệu Phong Triệu sư huynh kia tấm thẻ vàng. Thẻ vàng? Cái này thẻ vàng, Tiêu Văn Bình đương nhiên sẽ không lạ lắm kia là hắn đưa cho Trương Nhã Kỳ lễ vật. Vương Cầu Vồng Hà thấp giọng nói, chính là, Nhã Kỳ cầm tia tấm kim cạ dị tiền giữa đường phí, chuyên môn đến các nơi dừng thiên nước độc đi tìm kiếm di tích cổ dấu vết, không ngờ rốt cục bị người để mắt tới, muốn cản đường ăn cước. May mắn khi đó Nàng đã đi tới trời một cánh cửa phạm vi bên trong. Bởi vì nàng tại cái này giảm soát quá thẻ, đệ tử tưởng lầm là Triệu Phong Triệu sư huynh giá lâm, trước đi nghênh đón, không nghĩ động thẳng, thuần tay đưa nàng tú lại. Cái gì? Tiêu Văn Bình kinh hô một tiếng, nguyên lai còn có lần này khúc chết, nhưng là Trương Nhã Kỳ lại không chút nào đối với mình đề cập qua. Nhã Kỳ thấy đệ tử thân thủ, nói cái gì cũng muốn bái tại đám đệ tử hạ. Đệ tử gặp nàng tư chất bất quá, vốn không muốn thu nhận sử dụng, nhưng nàng tại trời một trên bình đài khổ quý ba ngày đêm. Ai? Vương Cẩu Vong Hà thở dài, cái này thế đạo, như thế thành tính hướng tới thiên đạo, đã là tuyệt vô cần hữu. Đệ tử vì đó thành tâm mà thay đổi, là lấy phá lệ đưa nàng thu nhập môn tưởng. Tiêu Văn Bình Nghiên lặng gật đầu, trong lòng của hắn lại là sóng cả bành trướng, ánh mắt tập trung. Trương Nhã Kỳ một cái chỉ là yếu đối nữ lưu, vì tiên đạo chuyên môn đi kêu ít hai lui tới địa phương, trong đó nguy hiểm như thế nào kia mấy câu có thể khái quát. Càng đường ăn cướp, Vương cầu Vồng Hà nói thật nhẹ nhàng, nhưng lấy Trương Nhã Kỳ mỹ mạo, nếu là thật sự gặp được giặc cướp. Tiêu Văn Bình linh dùng mình một cái, nếu như phát sinh chuyện như vậy, hắn lại sẽ như thế nào tự xử đâu. Ba ngày đêm, một cái như nàng như vậy nữ tử, quỷ trên mặt đất ba ngày đêm, nghĩ đến đây dạ Tiêu Văn Bình tâm liền nhảy lời hạ. Nhã Kỳ đâu? Hơi chỉnh lý kiệt như là đây rối tâm tư, Tiêu Văn Bình hỏi. "Ai, đứa nhỏ này." Vương cầu Vồng Hà bất đắc dĩ lắc đầu. "Làm sao rồi? Đệ tử đã nói với nàng qua, tu tiên tri đạo, giảng cứu chính là duyên phận, mọi thứ đều có định số, không cưỡng cầu được. Thế nhưng là nàng, ai." Nghe tới nàng than thở nửa ngày, nhưng chính là không nói lời nào, Tiêu Văn Bình thế nhưng là lão đại không cao hứng, chỉ là trở ngại trương Nhã Kỳ mất mũi, không dễ nói chuyện. Nhưng mà, trên đầu của hắn vẫn mơ hồ nhíu mày, nói, "Vương Tiên Bối, Nhã ở đâu?" "À, Nhã ngay tại sau sương phòng nghỉ ngơi." Đệ tử để nàng hào hào điều dưỡng, trong vòng trăm ngày không được luyện công. Không được luyện công? Vì sao? Nhã Kỳ không biết phục dụng cái gì cương liệt dược vật, mặc dù khiến cho công lực có chỗ tăng cường, nhưng là toàn thân gân mạch lại là thụ tổn thương nghiêm trọng. Đệ tử đã sớm nói, muốn ổn đánh ổn đâm, không thể tham công vội vàng sao động. Lần này ăn trộn gà bất thành phản lỡ mét, không có trăm ngày tu dưỡng, kia là khó mà khỏi hẳn. Vương cầu Vong Hà vốn còn nghĩ kế tiếp theo trách cứ xuống dưới, không ngờ ngẩng đầu một cái lại trông thấy Tiêu Văn Bình tâm kia cực kỳ khó coi sắc mặt, một hồi đỏ như con công, một hồi đen như nổi đất, một hồi thanh như cỏ tử, rất là thú vị. Trong lòng nàng run lên, lập tức nhớ tới vừa mới Trương Nhã Kỳ chính là cùng trước mắt vị trưởng lão này cùng đi ra, nếu như ăn cái gì vật ly kỳ của quái, chắc hẳn cái này một vị cũng là thoát không được quan hệ. Mà lại, loại tiêu cương liệt dược vật thường thường đều là thánh dược, đoán chừng Trương Nhã Kỳ là không thể nào có, mà vị trưởng lão này lại hẳn là không ít đi, nghĩ đến cái này giảm, Vương Cầu Vồng Hà sắc mặt lập tức lúng túng. Có chuyện như vậy a. Tiêu đạo hưu nếu là không bỏ, không ngại để lão đạo nhìn thấy thế nào. Trương đạo nhân đột nhiên xài bước đi tiến vào căn này ngoại môn đệ tử bọn tạp dịch hiện đang ở trong đại viện. Đối với vị này được hưởng nổi danh lão đạo sĩ, Vương Cẩu vùng hà thế, nhưng là không dám có chút lười biếng mệt mỏi, vội vàng treo lên 12 phân tinh thần, cùng tính làm lễ. Tiêu Văn Bình lúc này lại là vui mừng quá đôi, hắn mặc dù đạt đến kết đan cảnh giới, nhưng là lấy hắn loại kia nhảy vọt tu hành tốc độ, rất nhiều thứ đều chưa có tiếp xúc qua, nếu không cũng sẽ không như thế lộ mãng cho Trương Nhã kỳ phục dụng chút cơ đan. Nghe tới nàng bản thân bị trọng thương, chính là trong lòng bàng hoàng, đã thấy Trương đạo nhân xung phong nhận việc mà ra, tựa như là bắt lấy một cọng cỏ tử mạng, nói, đà tạ tiền bối. Vương Cẩu vùng hà mang lấy bọn hắn đi tới sau thư phòng, một chỉ trong đó một gian phòng bỏ, chưa mở miệng nói chuyện. Tiêu Văn Bình liền vượt lên trước đẩy cửa vào. Bên trong một vị nữ tử đang cùng áo nằm tại, nghe tới động tĩnh, trông thấy Tiêu Văn Bình, lộ ra một cái đẹp mắt lại ngoài ý muốn thiếu dung. Tiêu Văn Bình tiến lên cầm tay của nàng, một cỗ linh lực chuyển trong cơ thể nàng, lập tức lông mày cau chặt, nói: "Nhã Kỳ, thần xin lỗi. Chỉ là cái này trong chốc lát." Tiêu Văn Bình liền biết thương thế của nàng cực nặng, chút cơ đan dược tính chi bá đạo, còn là xa xa vượt qua người bình thường mức cực hạn có thể chịu đựng. Mỉm cười, khuôn mặt đỏ chơn váng, cũng không biết là bởi vì tụ thương quan hệ, hay là bởi vì bị hắn đột nhiên cầm tay nhỏ. Nàng nói khẽ: "Cùng ta Khỏi phải nói xin lỗi tiêu văn bình khỏe mắt có chút nhảy động một cái chỉ cảm thấy mũi có chút mọi như hắn vội vàng đổi chủ đề nói nhắcỷ ta cho ngươi mời cái đại phu kia nhưng là đường thế hẳ nhất Không, khôngương thời thứ nhất đại danh ý để ngươi cái này một chút vết thương nhỏ lập tức có thể khỏi hắn phía sau hắn Trương đạo nhân khẽ giật mình tâm nghĩ lúc nào lao đạo ta vậy mà biến thành danh ý rồi bất quá cái lao đạo sĩ này không hổ là địa cầu tu chân giới số một đan đạo đại sư loại tiêu khiến người thoát thái hoán Quốc Linh dược mặc dù không cách nào luyện chế nhưng cái này một chút vết thuốc nhỏ nhưng vẫn là không thả trong mắt hắn chỉ gặp hắn tiến lên một bước, tại Tiêu Văn Bình ánh mắt ngông chờ dưới, lấy ra một chiếc bình ngọc, lao đạo sĩ mở ra nắp bình, lập tức một cô hương khí đập vào mặt, khiến người lung lay mơ say. Trương đạo nhân mỉm cười, giơ lên trong tay bình ngọc, ngón tay một điểm. Một giọt kim hoàng sắc lập tức từ bình bên trong bay ra, chậm rãi đi tới Trương nha kỳ phía trên, đột nhiên, kia một giọt hóa thành đầy trời mưa bụi, đem vị tia xinh đẹp nữ tử lồng chụp vào trong. Tiêu Văn Bình cực kỳ khẩn trương nhìn xem đạo nhân pháp, hắn thần niệm vụng nói người bình ngọc trong tay quét hình qua cứ. đạo sĩ này luyện chế đồ vật, khẳng định không là phàm phẩm, trước phục chế xuống tới cũng tốt, về sau liền lo trước khỏi họa. Hắn thần niệm tự nhiên không gạt được Trương đạo nhân, bất quá lão nhân gian này làm sao cũng không nghĩ ra trên thế giới lại còn có từ không sinh có dạng này ly kỳ cổ quái sự tình. Là lấy hắn chẳng những không có mày may che giấu, ngược lại giới thiệu nói, đây là lao đạo thu thập mấy chục năm bách hoa mưa mộng, đối với kinh mạch tổn thương sắc thực có hiệu quả. Tiêu đạo Hưu yên tâm, một khắc đồng hồ về sau cam đoan trả lại ngươi một cái này nhọt tương bừng tiểu tình. Không, tiểu sư muội chính là. Tiêu Văn Bình hơi đỏ mặt, nói, đa tạ đạo trưởng. Chương 68, nhận thân. Kim hoàng xác xương dần dần chui vào trương nha thể nội. Đến lúc cuối cùng một sợi dương mù cũng biến mất thời điểm, Trương Nhã Kỳ kinh ngạc từ đứng lên. Nàng cũng là nhu thuận người, lập tức hướng lao đạo sĩ bái tạ nói, "Đạt tạ tiền bối." Trương đạo nhân nuốt dâu mỉm cười, nhìn xem trong mắt của nàng đột nhiên nhiều mấy phân nhăn sắc, giống là nhớ ra cái gì đó, đó là một loại tưởng niệm, một loại lo lắng. Tiêu Văn Bình trong lòng kinh ngạc, không hiểu nhìn xem hắn, không biết lao gia hỏa này đang giở trò quỷ gì. "Ai." Trương đạo nhân thở dài một tiếng, nói, lao đạo mấy trăm năm qua, một thân một mình, không có truyền nhân con cháu, đáng tiếc đáng buồn a." Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, "Nói gì vậy?" Hắn là hắn nghĩ thu Chương Nhã Kỳ làm đồ đệ a. Bây giờ độ kiếp sắp đến, vạn một thất bại, ai? Chương đạo nhân vô tình hay cố ý nhìn Trương Nhã Kỳ một chút, tiếp tục nói, nếu là có một nghĩa tử nghĩa nữ, cũng có thể vì lao đạo đưa một chút cuối cùng a. Tiêu Văn Bình trước mắt, lão nhân ra kia túi đến túi đi, náo nửa ngày, nguyên lai là nghĩ nhận Nhã Kỳ làm nghĩa nữ a. Bất quá, đối với Nhã Kỳ đến nói, đây chính là thiên đại hảo sự. Hắn lập tức đối Chương Nhã Kỳ nháy mắt ra hiệu, muốn nàng lập tức đáp ứng. Tại phía sau bọn họ Vương Cẩu vùng hà càng là kinh ngạc nói không ra lời, Chương đạo nhân hưởng dự tu chân giới nhiều năm, hắn làm người quái gở. Như thế nào hôm nay lại giống như là đổi một người, không khỏi lắc đầu thầm than, duyên phân hai cái này chưa thật sự là không cương cầu được a. Trương Nhã Kỳ ánh mắt tại mấy người trên mặt quét qua, mỉm cười, đối Trương đạo nhân thật sâu quỳ gối, nói: "Nữ nhi bái kiến nghĩa phụ." Ha ha. Trương đạo nhân phải mái cười to, đem Trương Nhã Kỳ đỡ dậy, từ trong ngực lấy ra một chiếc bình ngọc, nói: "Vi phụ không có thứ gì tốt, liền đưa ngươi một điểm lễ gặp mặt đi." Tiêu Văn Bình trong lòng hơi động, không kịp chờ đợi nói: Kỳ, mở ra nhìn xem." Kỳ xa không giống Tiêu Văn Bình khịt nàng trước cảm ơn Trương đạo nhân, mới mở ra bình ngọc, sắc mặt lập biến. Tiêu Văn Bình thăm dò nhìn quanh, bên trong hách lại chính là tầm 10 bản chúc cơ đan. Cái này rậm có 12 quả trúc cơ đan, sau đó vi phụ mở một tờ giấy, ngươi sắc thảo dược, ngạo thành nồng canh, một viên trúc cơ đan cắt thành 8 phần, mỗi một phần phối một tế nước thuốc, mỗi 7 ngày liều thuốc. Cái này 12 quả đầy đủ ngươi 2 năm sử dụng, trong vòng 2 năm, vi phụ ổn thỏa thu thập linh dược, vì ngươi khai lỏi luyện đan. Hắn ngừng một chút, nặng nề mà nói, ngươi đã nhận ta vi phụ, nếu là không thể để cho ngươi đạp lên con đường tu chân, vi phụ cũng không có mặt mũi phi thăng tiên giới. Vương Cẩu Hà ở phía sau nghe được rất là háo hức, thật là một cái nhân duyên phân thiên quyết định à. Trương Nhã Kỳ tạ một câu, hỏi: "Nghĩa phụ, một viên trúc cơ đan muốn phân 8 lần phục dụng a?" "Chính là, ngươi chưa luyện thành linh lực, không cách nào thu nạp dược lực, cho nên chẳng những muốn chia làm 8 lần, hơn nữa còn phải phối lấy nước thuốc mới có thể có ích vô hại." Trương Nhã Kỳ kia một đôi biết nói chuyện mắt to hướng Tiêu Văn Bình phương hướng nhìn sang, đã thấy sắc mặt của hắn cực kỳ cổ quái xấu hổ, không khỏi hóng ánh cười một tiếng, giống như trăm hoa đua nở, tiểu diễm động lòng người. Vội vàng một tháng trôi qua, tại Trương đạo nhân trợ giúp dưới, Trương quả nhiên là tiến bộ thần tốc, mặc dù không có lĩnh ngộ khí cơ, nhưng là bản thân công lực lại là từng tầng ngọt tiến vào. So với tu luyện 10 năm phổ thông ngoại môn đệ tử đã là không thua bao nhiêu, để Vương cầu Vồng Hà cũng không lường ngóc. Tại sự thật trước mặt, Tiêu Văn Bình không thể không thừa nhận, làm rùa đen cũng có rùa đen chỗ tốt. Tối thiểu sống thời gian dài một điểm, kiến thức cũng sát thực rộng một điểm, chương đạo nhân loại này tuần tự dần tiến vào phương pháp mới thật sự là vương giả chi đạo, mà mình bộ kia phương pháp lại là tuyệt đối khó chịu cùng dùng tại người bình thường trên thân. Một ngày này, Tiêu Văn Bình không có việc gì đi tới trương nhã kỳ chỗ ở trời một cánh cửa các tầng lầu các muốn tới sau 4 tháng 100 năm khánh điện hoàn tất mới sẽ mở ra, cho nên tại cái này trong vòng mấy tháng, hắn là không rất rảnh rỗi. Mặc dù ở trên người hắn có đại biểu trời một cánh cửa danh dự trưởng lao ngập bội, có thể tùy ý đến các tầng lầu các thỏa thích xem, nhưng là hắn hiện tại lại là để không nổi bất cứ lưng thú gì. Vừa mở cửa, đã nhìn thấy Trương Nhã Kỳ sư đồ hai người chính đang đàm luận cái gì, nhìn thấy Tiêu Văn Bình đến, Trương Nhã Kỳ hớn hở ra mặt, tiến lên nói khẽ, "Văn Bình, ta cầu ngươi một chuyện được chứ?" "Được a, ngươi nói." Tiêu Văn Bình không chút nghĩ ngợi một chút, liền trực tiếp đáp ứng. Sư phụ tại Canada một cái thân thích vừa mới đánh tới một cái cảng dương điện thoại, nói là đắc tội một cái hấp huyết quỷ bá tước, cầu sư phụ mời người cứu viện. Hấp huyết quỷ tước? Canada Tiêu Văn Bình trong lòng lấy làm kỳ, làm sao cùng Phương Tây cũng dính líu quan hệ rồi. Bất quá, đối mặt giai nhân, hắn cũng không do dự, chỉ là hỏi, Hấp huyết quỷ bá tức tương đương với chúng ta người tu chân cấp bậc gì? Hấp huyết quỷ bá tức cũng chính là Kết Đan kỳ đỉnh cấp tạp hữu. Vương Cầu Vồng Hà cung kính nói. Kết Đan kỳ a, ha ha, chuyện nhỏ, giao cho ta tốt. Tiêu Văn Bình nói đúng lòng tin 10 phần. Hắn gần nhất mỗi ngày thời gian ở không đều tại làm một việc, đó chính là luyện chế Liệt Hỏa phù. Nếu là phổ thông Kết Đan kỳ người tu chân một ngày có thể luyện chế một đạo Liệt Hỏa phù liền đã phi thường lợi hại, nhưng là Tiêu Văn Bình không giống bình thường. Một ngày tối thiểu có thể vẽ ra hơn 10 đạo. Một tháng ở giữa, hắn đã tích trữ mấy trăm đạo, có nhiều như vậy liền hòa phù mang theo, đừng nói chỉ là một cái kết đăng kỳ, liền xem như những cái kia kim đan sơ kỳ, Tiêu Văn Bình cũng chưa chắc sẽ để ở trong mắt. Huống chi, Tiêu Văn Bình còn không phải một người, tại bên cạnh hắn còn có một vị trung kỳ đâu. Một cái kim đan sơ kỳ, tăng thêm mấy trăm đạo liệt hỏa phù, nếu là lại đánh không lại một cái hấp huyết quỷ ba thước, kia mới gọi có quỷ. Đạt tại trưởng lão. Vương Cẩu Vùng Hà không người nói, bây giờ đại điển sắp đến, các đệ tử đều nghiêm cấm thiện rời sơn Môn. nếu là không có trưởng lão cho phép, đây chính là đại tội là lấy đệ tử mới nghĩ. Vương tiền Bối, người đối Nhã Kỳ có ân, điểm này một cái nhấc tay việc nhỏ, còn cần đến tạ a." Tiêu Văn Bình mỉm cười, nói, "Ta đi mời sư huynh cùng đi, có một cái kim đăng kỳ người tu chân, thế nào cũng có thể đánh được đi." Hắn lôi kéo Trương Nhã Kỳ tay nhỏ, đi tới lưng chừng núi. Mấy ngày nay, hai người bọn họ quan hệ trong đó tiến triển rất nhanh, kéo kéo tay nhỏ cái gì, đã là lại cũng bình thường bất quá một cái hành vi. Dù cho là tại trời một cánh cửa, Trung Kiệt mỗi ngày sáng sớm cũng muốn đến lưng chừng núi chỗ đả tọa và công, hôm nay quả nhiên cũng không có ngoại lệ. Tiêu Văn Bình nhìn xem hết sức chăm chú Thu Nạp Thiên Địa Nguyên Khí Nhị sư huynh, nhưng trong lòng thì thản nhiên dâng lên một loại có chút kính nể suy nghĩ. Hắn người sư huynh này thiên tư tại tất cả sư huynh đệ bên trong là kém nhất, nhưng là hơn trăm năm như một ngày kiên trì khổ tu, mới có thành tựu ngày hôm nay, đó mới là thực sự công phu, không, có nửa điểm lưu lợi chỗ. Nếu không phải mình ủng có như thế dị năng, thật đúng là chưa chắc có này tính nhẫn mãi đâu. Chương 69, viện thủ, nhị sư huynh. Tiêu Văn Bình cười hì hì kêu gọi. Trung Tiệt thu hồi công pháp, kinh ngạc nhìn hắn một cái, hỏi: "Sư đệ, rốt cục dự định tu luyện rồi sao?" Từ khi rời đi mật phù môn về sau, Chung Kiệt thậm chí ngay cả một lần cũng không có trông thấy Tiêu Văn Bình theo hắn cùng nhau tu luyện qua, chỉ có rảnh lúc họa mấy đạo linh phù cất giữ, Tiêu Văn Bình hiển nhiên cũng không đem tu luyện coi là chuyện to tát. Thật nghĩ không thông hắn như thế lười biếng mệt mỏi, vì sao về việc tu hành lại là một ngày nằm dặm, xa phi thường người có thể đụng. Chỉ là đạo lý trong đó đừng nói là hắn, chính là mình cái kia kiến thức rộng rãi, đã đạt tới độ kiếp kỳ cảnh giới ân sư Nhàn Vân đạo trưởng cũng giống vậy là ngây thơ vô tri. Bất quá, người tiểu sư này tại sơn môn bên trong, còn biểu hiện cần cù chăm chỉ, mỗi ngày rậm công khóa bao nhiêu cũng còn lắm chút. Nhưng là ra khỏi sơn môn giống như này lợi biếng, thấy thế nào đều không giống là chuyện của ta. Nếu là ngày sau cho sư phụ lão nhân ra ông ta biết, chỉ sợ. Tiêu Văn Bình khẽ lắc đầu, nghiêm mặt nói, "Sư huynh, con đường tu luyện, rằng cứu chính là khổ nhàn kết hợp, không thể một mực khổ tu, nếu không hiệu quả quá mức bé nhỏ." Chung Kiệt nhướng mày, "Khổ nhàn kết hợp, nhưng cũng không thể chỉ giật không lập đi." Hắn hưu tâm trách cứ hai câu, chỉ là vừa nghĩ tới hắn tu hành tốc độ, mình cùng hắn so sánh, quả thực chính là thiên xoa địa viễn, ngay cả tương đối tư cách cũng không có. Câu này gỡ trách lời nói liền vô luận như thế nào cũng vô pháp mặt dạn mày dày nói ra miệng. Nhìn thấy Trung Kiệt sắc mặt cũng không phải là quá đê mắt, Tiêu Văn Bình lập tức chuyển đổi ý, nói: "Sư huynh, tiểu đệ gần nhất nhàn rối hoảng, không bằng chúng ta đi ra ngoài chơi mấy ngày trở lại tốt." "Như vậy sao được, nơi này chính là trời một cánh cửa, không được cho phép, chúng ta lại có thể nào tự tiện?" Trung Kiệt đột nhiên nghĩ đến một chuyện, thở dài nói: "Ngươi cái này nhặt được trưởng lão tự nhiên là ngoại lệ." Đối với Tiêu Văn Bình bình thăng trưởng lão một chuyện, liền ngay cả Trung Kiệt cũng là cảm thấy cực độ không thể tưởng tượng nổi, làm sao trên đời này lại còn có chuyện tốt như vậy a. "Sư huynh, nếu như ngươi không đi, vậy tiểu đệ nhưng liền tự mình đi." Nếu như ở trên đường đụng phải cái gì người xấu, bị thương, bị sư phụ trách cứ, cũng coi như ta không may. Trung Kiệt khẽ giận mình, thầm nghĩ, sư phụ trách cứ sợ không phải là người chứ, mình cái này làm sư huynh, kia là vô luận như thế nào cũng thoát không được quan hệ, tối thiểu bảo hộ không chu toàn tội danh, kia là nhất định phải rơi xuống. Hắn thở dài, bất đắc dĩ nói, "Tô ta, liền tùy ngươi mong muốn, muốn đi đâu?" "Hắc hắc, Canada." Tiêu Văn Bình chất lên cười tươi như hoa nói, "Canada?" Trung Kiệt vẻ mặt nghi hoặc, nói, "Tốt tên quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nghe qua." "A." Lần này thế nhưng là đến phiên Tiêu Văn Bình giật nảy cả mình, lão sư này hình mấy chục năm không hỏi thế sự, chẳng lẽ còn biết ra nước điệu danh a. Ta nhớ tới, đây là một cái phiên bang danh xưng, giống như tại cái gì châu Mỹ, đúng, là Nam Mỹ châu a. Trung Kiệt vỗ tay một cái, nói, Tiêu Văn Bình cùng Trương Nhã Kỳ nhìn chăm chú một chút, đều nhìn ra trong mắt đối phương kia tia tiêu ý. Bất quá, bọn hắn lại không chút nào hớn nắng Trung Kiệt lời nói bên trong sai lầm ý tứ. Canada a. Ta cũng nghĩ ra đi dạo chơi, cùng đi được sao? Dễ nghe âm tại phía sau bọn hắn vang lên, mặc dù là hỏi thăm lư khí nhưng lại để người sinh ra một cú không cách nào cự tuyệt cảm giác. Trương Gia Kỳ quay đầu nhìn một cái, lập tức thở nhẹ một tiếng. Ở trước mặt bọn họ, một vị bạch kỳ tiên tử đứng ở trên sơn núi, gió núi thổi qua, váy áo tung bay, phản phất liền muốn đạp gió mà đi người trong chốn thần tiên. Phượng đạo humility, thật sự là cầu còn không được. Đối với cái này ngoài ý liệu tương viện, Tiêu Văn Bình là thật mừng rỡ, hai cái kim đăng kỳ, nếu như lại đánh không lại một cái hấp huyết quỷ bà tước, trừ phi, không có trừ phi, là tuyệt đối không có khả năng. Một đoàn người ra khỏi sơn môn, mặc dù thủ vệ đệ tử rất là kỳ quái, bất quá nhìn thấy hai vị danh dự trưởng lão cùng một chỗ, coi như cho bọn hắn cái lá gan lớn như trời cũng không dám tiến lên hỏi thăm. Đi tới chân núi, Phượng Bạch đi chỉ một ngón tay, một đạo nghiêm nghị hàn quang vững vàng dừng ở bên chân, nàng giữ chặt trường nhã kỳ tay, đạp lên phi kiếm, nói, "Bay qua đi." Tốt. Tiêu Văn Bình là cao dơ hai tay hai chân đồng ý, bất quá lấy hắn lúc này tu vi, muốn khoảng cách giải phi hành nhưng vẫn là kém một bậc, đành phải đem ánh mắt chuyển qua trung kiệt trên thân. Trung kiệt cười khổ một tiếng, hắn nhưng không so được hai cái này to gan lớn mật dạ hỏa, dám tại quang thiên hóa ngày phía dưới lượn kiếm phi hành. Bất quá, hắn lúc này đã không có lựa chọn nào khác, đành phải than khổ một tiếng, đưa tay hư điểm, một đám mây màu tại hắn cùng Tiêu Văn Bình dưới chân lượn lờ dâng lên. Bốn người bay lên không chung, cứ việc Trương Nhã Kỳ là lần đầu tiên bay trời, nhưng nàng chỉ là sắc mặt hơi bạch, cũng không có chút nào kinh hoàng thất thố cử chỉ. "Ở đâu?" Phượng Bạch Trí hỏi. "Người không biết ta." Tiêu Văn Bình ngạc nhiên nói. "Ta chưa từng đi, đương nhiên không biết." Tiêu Văn Bình há hốc mồm, thất vọng tỏ rải, hướng phía dưới nhìn quanh một lát, nói, "Sư huynh, cái này giảm đi." Tại hắn chỉ dẫn dưới, mọi người rất mau tới đến một chỗ thành phố lớn tới vào lúc này đã trời tối, lấy bọn hắn năng lực, tại một chỗ chỗ bí mật chậm lại, cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Ngay tại cái này rằm a. Trung Tiệt Kỳ quải nói, "Sư đệ, ngươi sợ là mang lầm đường, cái này bên trong là trời một cánh cửa địa bàn, làm sao lại biến thành phiên bang sở thuộc đầu?" Tiêu Văn Bình một nhún vai, mang lấy bọn hắn đánh đi tới một nhà nhà khách ngủ lại, mở hai gian phòng, gọi điện thoại. Không lâu sau, Vương cầu Dung hạ vội vàng đem bốn người bọn họ hộ chiếu cùng vé máy bay đưa đến. Tiêu Văn Bình âm thầm đầu, ngay cả phủ môn đều cùng quốc gia đơn vị có mật thiết liên hệ, trời một cánh cửa thân là đạo gia chi chủ loạt được lợi ích chỉ sợ lớn hơn. Kia bốn tờ hộ chiếu mặc dù biết rõ là giả, nhưng là chỉ sợ làm chứng giả, lại là chân chính ban ngành chính phủ đâu. Có Vương Cầu Vồng Hà chuẩn bị, bọn hắn thuận buồm xuôi gió đạp lên bay hướng Canada máy bay. Máy bay tại Ottawa hạ chậm lại. Cái này bên trong là Canada thủ đô, bọn hắn vừa đưa ra, liền cảm nhận được cực kỳ nhiệt liệt không khí ngày lễ. Văn Bình, lễ Giáng sinh nhanh đến đi." Trương Nhã Kỳ nhỏ giọng hỏi. Tiêu Văn Bình lập tức hiểu được, cái này bên trong là Canada, có 70% người thờ phụng đạo chúa cùng cơ đốc tân giáo, bọn hắn lễ dáng xin liền tương đương với Trung Quốc Tết Xuân đồng dạng, phi thường náo nhiệt ra sân bay, đi tới một quán rượu, Tiêu Văn Bình liên hệ Vương cầu Vừng Hà, chờ đợi nàng cái kia thân thích phái người tới đón. Đã đi tới cái này giảm, đương nhiên muốn đi ra ngoài mở mang kiến thức một chút. Bất quá trung kiện cùng Phượng Bạch Tí hiển nhiên đối này không có chút nào hứng thú, Tiêu Văn Bình đành phải lôi kéo Trương Nha Kỳ ra ngoài đơn độc đi ra ngoài chơi du địch. Tướng mạo bình thường, xuất sinh, hoàn toàn không có thành thạo một nghề sinh viên năm nhất Lý Bân, tại một lần ngoài ý muốn tổn thương bên trong ngoài ý muốn thu hoạch được ba viên dị năng tinh thạch, ký ức tinh thạch, tiếng nhạc tinh cùng cân đối tinh thạch. Từ đây, Lý Bân có được vô biên ức, tiếng nói chi vô song cân đối năng lực gần sát chân thực sân trường sinh hoạt dặm, lại nhìn Lý Bân như thế nào lợi dụng mình đối ba viên tinh thạch nhận biết quệ tung toàn bộ sân trường. Quệ tung cả nước, quệ tung thế giới. Hợp lý tự sướng, từng bước lên cao, gần sát sinh hoạt, tuyệt không quá, mỹ nữ rất nhiều, đều có tính cách. Chương 70, nguyên do. Đi tới một nhà trang trí cửa hàng, bên trong một người người mặc tiên sứ vụ ý y, tại mời chào khách hàng. Dưới nách của hắn hai cái cánh chầm chậm bay múa, đồng thời phát ra tia sáng chói mắt. Trương chỉ vào kia lập lòe tỏa sáng tiên sứ vụ ý để, nói: "Văn Bình, thật xinh Trang trí cửa hàng lão bản tiến lên đón. Cùng Trương Nhã Kỳ lưu giữ đàm luận hồi lâu. Trương Nhã Kỳ quay đầu lại, nói: "Văn Bình, lão bản nói cái này vũ y là một bộ nhất sản phẩm mới, vừa mới dưới dây chuyển sản xuất mới hai ngày, cánh dưới khe hở tiến vào bóng đèn, bên trong có tự mang nguồn điện, nhấn một cái chốt mở, liền có thể trực tiếp tỏa sáng. Ở bên trong còn có một cái cái loa nhỏ, có thể phát ra thánh ca." Ân. Lão bản nói, nơi này thánh ca là từ thánh địa Vatican thu nguyên bản âm nhạc. Tiêu nghe được thú vị, nói: "Cái đồ chơi này có ý tứ, mua một bộ cũng tốt, trở về cho nhị sư huynh mang tầm cười đầu, xuất ra triệu phòng kia tấm thẻ vàng mua một điện. Tiêu Văn Bình tiếp nhận túi nhựa, tiện tay để vào Thiên Hư giới chỉ, cùng Trương Nhã Kỷ cười toe toét rời đi. Lão bản kia rủi rủi con mắt, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Tiêu Văn Bình trong tay túi nhựa liền không gặp. Nhưng mà, chờ hắn từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, hai người này đã đi cái vô tung vô ảnh. Hắn sờ sờ trước ngực thập tự giá, kinh ngạc ngốc nửa ngày, cuối cùng rủi rủi con mắt, thở dài nói, quá mệt mỏi, quá mệt mỏi, đóng cửa nghỉ ngơi, đóng cửa nghỉ ngơi. Trương cùng Tiêu Văn Bình đôi này tiểu tình nhân ở bên ngoài chơi cái quên cả trời đất, cơ hồ đợi đến sáng sớm ngày thứ 2 mới trở lại khách sạn. Mà lúc này, Vương Cẩu Vồng Hà thân thích chỗ phái người tới sớm đã chờ đã lâu. Kia là một cái hơn 30 tuổi hán tử khỏe mạnh, trong mắt hắn, Tiêu Văn Bình nhìn thấy cực độ kinh ngạc cùng hoài nghi. Ngẫm lại cũng thế, mình cùng Trung Kiệt đều không phải dáng người khôi ngô hạ người, chỉ nhìn bên ngoài, hiển nhiên là thuộc về loại kia tương đối khuyết thiếu uy hiếp lực một loại người. Về phần Trương Nha Kỷ cùng Phượng Bạch Tỷ hai nữ, liền càng không cần nhắc tới. Nếu như mình nói các nàng là phim diễn viên, đoán chừng tuyệt đại đa số người là tin tưởng, nhưng muốn nói các nàng là có thể hàng yêu phục man nữ đạo sĩ, sợ là 89 10 sẽ khịt mũi coi thường mà người này rõ ràng chính là trong đó một trong, thân thể của hắn mặc dù cường tráng, nhưng là thể nội ngay cả nội lực cũng không có, lại càng không cần phải nói linh lực, rõ ràng chính là một cái cường tráng người bình thường mà thôi. Tiêu tiên sinh. Cái kia tráng hán cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sợ mình tìm nhiều người. Đúng vậy. Tiêu Văn Bình không lạnh không nhà tương với. Ngài tốt. Chần chờ một chút, hắn tử kia vẫn là nói, ta gọi Tấm Hoa, là Vương Tiên Sinh phái ta đến cái này giảm tiếp các vị. Rất tốt, vậy thì đi thôi. Tiêu Văn Bình nói. Hắn tự nhiên biết, Tấm Hoa trong miệng Vương Tiên Sinh, chính là Vương Cầu Vồng Hà thân đệ Vương Hồng Thần. Mặc dù nhìn không thấu mấy người kia sâu cạn, nhưng là Tấm Hoa hiện nhiên đối Vương Hồng Thần rất có lòng tin, 14 người bọn họ bên trên một bộ xa hoa xe buýt, mở đến vùng ngoại thành một gian cỡ lớn trong biệt thự. Mới vừa tiến vào biệt thự, Trung Kiệt cùng Phượng Bạch Kỳ trong mắt gần như đồng thời hiện lên một tia lăng lệ qua mang, Tiêu Văn Bình cũng là theo sát phía sau cảm thấy một cố cường đại linh lực ba động. Về phần trương Nha Kỳ, tu vi của nàng quá nhỏ bé, căn bản cũng không từng có phát giác. "Phương Tây hẳn là đạo thiên chúa lực lượng ánh sáng." Trung Kiệt đột nhiên mở miệng nói, Tấm Hoa kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Nhưng mà chung Kiệt lại sớm đã nhắm lại hai mắt, phản phất câu nói kia cũng không phải là hắn nói tới đồng dạng. Trương Tiên Sinh, trừ chúng ta bên ngoài, Vương Tiên Sinh lại mời Thiên Chúa Giáo hội bên trong người A. Tiêu Văn Bình tự nhiên minh mạch Trung Kiệt ý tứ, thay mặt hắn hỏi. Tấm hoa lắc đầu, nói, Vương Tiên Sinh cũng không có mời Thiên Chúa Giáo hội ra mặt, bất quá, sử tiểu thư cha sứ tại hai ngày trước lại là sung phong nhận việc đi tới chúng ta cái này dạm, chúng ta cũng không có ý tứ chối tử. Ừ, không cần chối tử, đến chính là khách, thêm một cái giúp đỡ luôn luôn tốt tiêu Văn bình cười nói Xe chậm rãi dừng lại, một vị thân thể cường kiện lão giả bước nhanh lên tiếp, nhìn thấy Tiêu Văn Bình bốn người, hắn một mực cung kính, túi người chào nói: "Đệ tử Vương Hồng Thần bái kiến ba vị tiền bối." Tiêu Văn Bình nhìn hắn nói ít cũng có 25 tuổi, không khỏi cười nói: "Vương tiên sinh khách khí, bàn về niên kỷ, chỉ sợ hay là lao nhân ra người hơn mấy tuổi a." Vương Hồng Thần liên tục nói không dám, đem bọn hắn đón vào sảnh bên trong. Lần này thân tỷ điện lời nói được tương đối mập mờ, mờ, bất quá đã đến chính là hai vị trưởng lão, cũng đều là cái đan, kim đang tiêu chuẩn, cái tuổi này chắc hẳn cũng là không tiểu. Tiêu Văn Bình nhìn bên trong bày trí, ngược lại là rất có mấy phân cổ đại phương Đông sắp điệu. Ngươi cũng nhập qua đạo môn a?" Tiêu Văn Bình hỏi, "Vương Hồng Thần thể nội có không tầm thường công lực, mặc dù không bằng nó tỷ rất xa, nhưng là đã không so Trương Nhã Kỳ phải kém. Đệ tử học mấy năm, chỉ có thiên tư quá kém, cuối cùng, ai?" Vương Hồng Thần đầy mặt xấu hổ nói. Trương Nhã Kỳ kéo một chút tiêu Văn Bình ống tay áo, cái sau khẽ gật đầu, không còn hỏi tham việc này, mà là nói, "Vương tiên sinh vì sao cùng hấp huyết quỷ phát sinh tranh chấp rồi?" Vương Hồng Thần thở dài, nói, "Về trưởng lão, đệ tử 20 năm trước, đi tới Ứt Hoa, bằng vào hai tay cũng là đánh xuống một mảnh địa bàn, tại người Hoa Ba giặm cũng là có chút danh tiếng." Thanh âm của hắn đột nhiên ngược lại mang mấy phần hận ý, "Không ngờ, 10 ngày trước, Italia Mafia một trong các khắc gia tộc hướng đệ tử truyền lời, muốn toàn diện tiếp thu đệ tử địa bàn. Đệ tử tự nhiên không chịu đáp ứng, nhưng là hộ tống truyền lời lại có một vị hấp hết quỷ bá tước, cho nên đệ tử chỉ có nén giận, ướt thúc môn hạ không được chống cự, đồng thời hướng đạo cửa cầu viện. "Địa bàn? Cái gì địa bàn? Vương Tiên Sinh làm chính là cái gì kiếm sống? Sẽ không là hôn hắc đạo đi?" Tiêu Văn Bình hỏi. Hát đạo thượng sinh ý đệ tử đã rất ít đủ, đều là vừa tới Canada thời điểm, vì sinh kế, mới lội kia hộ Tiêu Văn Bình nhiên lặng gật đầu, liền biết hắn không có thành thật như vậy. Trên thực tế, khi một người có viễn siêu người bình thường vũ lực thời điểm, lại để cho hắn triệt để tuân theo pháp luật, kia là quyết không khả năng sự tình. Bọn hắn đã tiếp thu địa bàn của ngươi. Không có, kỳ hạn chốt là hai ngày sau đó, đệ tử đã hẹn bọn hắn tại vùng ngoại ô tư nhân vườn hoa gặp mặt, liền xem như xảy ra chuyện gì tương đối kịch liền xung đột, cũng không sẽ kinh động cảnh sát. Rất tốt, như vậy vị này cha xứ cũng cùng đi a. Tiêu Văn Bình chỉ vào ngoài cửa, nói: "Chương 71, mạnh mẽ đông tới." Vương Hồng thần giật mình, quay đầu nhìn lại, ngoài cửa chậm đi tiến vào một người. Một thân màu đen trà sứ bảo, mặt mũi của hắn nghiêm túc, nhìn về phía Tiêu Văn Bình đám người ánh mắt mang theo tia hiếu kỳ và thân thiện, hắn nhẹ giọng dùng hắn ngữ tự giới thiệu mình, "Đạo tiên chúa khổ tu sĩ sử tiểu thư." Trung kiệt cùng Phượng Bạch đi đối với hắn xa cách, bọn hắn hoặc là tu hành 100 năm ẩn sĩ, hoặc là không người phiên dịch chòn nên khổ tu người, tự nhiên không có bất kỳ cái gì để ý tới hứng thú của hắn. Tiêu Văn Bình cười lớn một tiếng, tiến lên cho sử tiểu thư một cái to lớn ôm, nói, "Chúng ta là Trung Quốc người tu chân, ta gọi Tiêu Văn Bình. Khỏi phải đợi ngày mai, hiện tại đi." Mọi người khẽ giật mình, nói chuyện lại là kia phong Phiêu nhân như tiên phượng Bạch Tỉ Di. Tiểu thư xinh đẹp, mặc dù nặc khắc gia tộc hiện tại chỉ có một cái hấp huyết quỷ bá tức ra mặt, nhưng là ở sau lưng của bọn họ khả năng còn có cái khác hắc ám lực lượng. Ta đã đem tin tức chuyển về giáo đình, rất nhanh liền sẽ có cao cấp tu sĩ đến đây, chúng ta hay là chờ đợi hai ngày tốt." Sở tiểu thư nghiêm mà nói. "Không cần, ngươi không đi, xin tứ tự nhiên, chúng ta đi." Tiêu Văn Bình cười khổ một tiếng, hướng sử tiểu thư làm cái bất đắc dĩ thủ thế, trong lòng của hắn, sát thực tràn đầy đồng cảm, mình một phương này thế, nhưng là có được hai tên kim đan kỳ người tu chân a. Tại Vương Hồng Thần trong lòng, rất hiển nhiên Tiêu Văn Bình một đoàn người nói chuyện phân lượng nặng rất nhiều. Đạt được Tiêu Văn Bình cho phép, hắn lập tức hạ lệnh xuất phát, Sử tiểu thư cười khổ mấy tiếng, đành phải sau đó đu theo. Lần này là Từ Vương Hồng thần tự mình lái xe, thủ hạ của hắn thấy lao đại một thân một mình đưa những này không biết mùi vị khách nhân tiến về địch nhân hang ổ, vô không quá sợ hãi, nhao nhao khuyên can. Nhưng mà Vương Hồng thần chỉ là mở trừng hai mắt, lập tức không có người còn dám dài dòng. Ô tô tốc độ cũng không chậm, rất nhanh liền đến một chỗ bị tiểu rừng cây tư nhân đường cái. Xe tại đường cái cuối song trước cửa lại, mấy cái cao lớn người da trắng nhìn chằm chằm này đột nhiên xuất hiện ô tô. Ta đi thông báo một tiếng. Vương Hồng thần nói, khỏi phải, nếu là đánh nhau đến, còn cần đến khách khí như vậy A tiêu Văn Bình cười hắc hắc, nói, nhị sư hình, làm phiền ngươi. Trung Kiệt cũng không nói chuyện, con ngón đúng ra, một điểm hồng tinh từ ngón tay của hắn bay ra. Chầm chầm bay đến trên cửa sắt một màn kỳ dị xuất hiện, cửa sắt giống như là bị bị liệt hỏa đốt tuyết đoàn, cấp tốc hóa thành một đoàn màu đỏ nước thép. Trong chốc lát, trên cửa sắt liền mở một cái to lớn lỗ tròn nhìn thấy mà giật mình. Trong môn mấy cái kia người da trắng nhìn trận mắt hốt hoồm, một cái chính cầm đối dạng khí người nói chuyện kinh ngạc há to miệng, liền trong tay đối dạng khí ngã rơi xuống đất cũng không chút nào cảm thấy. Hô, ô tô mở đủ lập tức lực, hướng về bên trong như bay vào vào. Cha đạp qua tu bổ chỉnh tề mặt cỏ, trên đường đi gà bay cho chạy, cũng không biết đụng ngã giá bao nhiêu cách đắt đỏ bài trí, cuối cùng phát ra ầm vang một tiếng thật lớn, đem trước đại sảnh phương rơi xuống đất pha lê đụng cái náo loạn, hướng tiến vào trong đại sảnh. Như thế tiếng vang ầm ầm, người ở bên trong cũng không ngồi yên được nữa, theo một tiếng ho hét, chạy ra vô số tay cầm súng ống mạ phi đem xe bao bọc vây quanh. Mặc dù trải qua kịch liệt va chạm, nhưng là hơi trên xe lại không có nửa điểm tổn thương, một đoàn như có như không bạch quang quấn ô tô, khiến cho phía trên ngay cả một tia vết cắt cũng không có. Phượng Bạch đi thần sắc hơi động một chút, mặt phù môn linh phủ thật có trô độc đáo, dù cho là nàng cũng không khỏi lau mắt mà nhìn. Một gã đại hán từ vùng trong ra, khi cực bại phôi lớn tiếng gầm rú. Vương Hồng thần nói, chính là gia hỏa này, nặc khác gia tộc tại người phụ trách nơi này, Vại lưu Mặc, nặc khác. Bất quá, Tiêu Văn Bình bọn người lại chỉ là có chút liếc mắt nhìn hắn mà thôi, ánh mắt của bọn hắn dừng lại tại từ Vại Lư Mặc sau lưng trầm dãi đi ra một vị thanh niên người da trắng trên thân. Chính là hắn rồi." Sở Tiểu Thư cha sứ hỏi. "Đúng vậy, Vại Lư Mặc gọi hắn A Đức Vại Dật Bá Tước đại nhân. Không sai, quả nhiên là hấp huyết quỷ bá tước. Thiên Chúa giáo hội cùng Hắc Ám giáo hội đối kháng hơn ngàn năm, đối với lẫn nhau đương nhiên là rất quen thuộc." A Đức Vại Dật phân phó vài câu, Vại Lư Mặc liên tục gật đầu, theo hắn lớn tiếng gầm rú, tất cả súng ống đầy đủ mạ phi ạ kinh ngạc rời đi xa xa, không còn dám tới gần nơi này giảm. "Cái này chính là của ngươi trả lời rồi sao?" Đợi những người bình thường kia đi quang, Vại Lư Mặc quay người lớn tiếng kêu lên: Tiêu Văn Bình xuống xe, khẽ cười nói: "Ta còn đang phiền não muốn thế nào cùng ngươi giao lưu, nguyên lai like ngươi sẽ hàm ngữ, kia thật là quá tốt. Ta là cổ lão nhạc khắp thành viên gia tộc." Hiểu được bảy quốc nữ nói, Vại lưu Mặc đắc ý nói: "Thật lợi hại." Tiêu Văn Bình vỗ tay từ đáy lòng tán thưởng vài câu, nói: "Chúng ta tới cái này dặm, là muốn cùng vĩ đại nhạc khắp gia tộc thương lượng một sự kiện." "Cái gì?" "Chúng ta đã quyết định, nguyện ý làm một cái thức thời tuần tiễn, đồng ý ngài lần trước đưa ra yêu cầu." Vại Lư Mặc khẽ giật mình, hắn nhìn kỹ mắt Tiêu Văn Bình, chỉ thấy trong mắt của hắn lộ ra cực độ thành khẩn ánh mắt. Dần dần, hắn căng cứng mặt lòng xuống dưới, nhưng mà Tiêu Văn Bình sau đó một câu lại làm cho hắn giận tí mặt. Tiêu Văn Bình nhìn thấy trong mắt mọi người đều không thể tránh né lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi cười nói, "Chúng ta nguyện ý không giành buộc tiếp thu quý gia tộc tất cả sản nghiệp, địa bàn cùng công ty, đương nhiên, ngân hàng sổ tiết kiệm cũng là muốn." Vại Lưu mặc cắn chặt hàm răng, nói, "Ngươi biết trêu đùa nạp khắp gia tộc là dạng gì hậu quả?" Tiêu Văn Bình liên tục gật đầu, nói, "Biết ta, liền tốt so là như thế này." Vài Lưu mặc khẽ giật mình, đột nhiên thấy hoa mắt, chỉ nghe thấy bên người lóp bụp một trận bạo hưởng, xen lẫn một trận quen thuộc gầm rú thanh âm, nhưng mà, còn không chờ hắn kịp phản ứng, lực siết chặt, đã bị Tiêu Văn Bình bắt lấy cổ, chống giống nhấc lên. Trung Quốc chúng ta có câu ngạn ngữ, gọi người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất gấp trăm lần thường chi. Tiêu Văn Bình giận quát một tiếng, nói, đem các người gia tộc tại nơi này địa bàn, công ty, sổ tiết kiệm, mật mã, hết thảy cho lão tử giao ra. Mặt đối trước mắt cái này một cái so cường đạo còn muốn dã man ba phân Tiêu Văn Bình, vài lưu mặc trong lòng đột mà dâng lên một cỗ thật sâu ý sợ hãi. Hắn liều mạng đạp hai chân, nhưng là Tiêu Văn Bình một cái tay so với sắt kìm còn muốn lợi hại hơn nhiều, hắn chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, hai mắt trắng dã, đầu não một trận mơ hồ. Trưng 72, Đại công tước. Giống. A Đức vải giặt giống to một tiếng, từ một đoàn trong sương khói vọt ra. Hắn lúc này quần áo tạ tơi, toàn thân cháy đen, không còn có bất luận cái gì phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, chậm nhìn đi, giống như một cái mới vừa từ đám cháy trốn tới nạn dân như. Tiêu văn bình ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, nói, tiếp ta một cái liệt hỏa phụ, lại còn nhảy nhót tương bừng, không tệ, không tệ. Ngay tại vừa rồi, hắn dẫn đầu làm có dễ, đầu tiên là thưởng cái này hấp huyết quỷ một đạo liệt hỏa phụ, nhưng mà bắt được vải Ngay cả Kim Đan kỳ đệ tử đều có thể đánh bất tỉnh liệt hỏa phù vậy mà không có đem cái này hấp huyết quỷ bá tức đánh ngã, này cũng có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Tiêu Văn Bình mặc dù kinh ngạc, nhưng A Đức vải giật chính là sợ hãi, hắn sớm đã toàn bộ tinh thần đề phòng, Tiêu Văn Bình vừa ra tay, hắn liền vận khởi đen năng lượng tối, chỉ là trăm ngàn không nghĩ đến, kia một đạo nho nhỏ, không chút nào thu hút linh phủ, lại có uy lực như thế. Có chút bản lãnh, vậy liền để ta đến dạy dỗ ngươi trung nguyên đạo môn tuyệt đi. Tiêu đầu cười một tiếng, nói không nên lời hăng hái. Trung Kiệt nhìn thấy hắn uy thế như vậy, ở trong lòng đầu. Tiểu sư đệ càng ngày càng có cao thủ khí chất, so với hai năm trước nên chiến dưới mặt đất quyền vương thời điểm, muốn lao luyện rất nhiều. A Đức vội giật tự nhiên nhìn ra trước mắt những người kia chỉ sợ không có một cái dễ trêu, hắn lên tiếng giống to, lại là do dự không tiến. Không tốt, hắn đang gọi Tử Bình. Sư tiểu thư đột nhiên cao giọng hét phá ý đồ của hắn. Một cỗ cường đại hắc ám linh lực ba động từ đằng xa như bay đến gần, Tiêu Văn Bình cùng sắc mặt đồng thời biến đổi, cỗ này linh lực mạnh, xa tại mọi người đoán chừng phía trên. Nhị sư huynh, bắt lấy hắn. Tiêu Văn Bình tay đem vải lụa mặc ném ra, nghiêm nghị quát. Chung lên tiếng, hai tay vung lên, không trung ánh sao lấp lánh, ngáy mắt hóa thành một đoàn lưu tinh xiển xích, thật chặt đem Á Đức vại giặt khóa lại. Vại Lư mặc trợn mắt nhìn chỗ rửa của mình vậy mà như thế không tốt, tại mấy người kia trước mặt thậm chí ngay cả tự vệ năng lực cũng không có, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch bắt đầu. Mặc dù, cái này tiểu hấp huyết quỷ bị Trung Kiệt dễ như trở bàn tay cầm xuống, bất quá, mọi người thần kinh cũng không có chút nào bưng lỏng. Một tiếng kỳ dị ngắn khiếu từ phương xa vang lên, nhanh như thiểm hướng về cái này bay gần. Bình cổ tay khẽ một đạo đã xuất hiện trong tay, hắn thật quát một tiếng, linh phù xuất thủ, như bay lên đón tiếp lấy. Nhưng mà, Không trung bóng đen lượn lên, lần theo một đạo ly kỳ đường vòng cung, tựa như một con cỡ lớn con rơi, vậy mà hiện lên cái kia đạo linh phủ ngăn chặn. Tiêu Văn Bình đám người thần sắc ngưng trọng lên, chỉ bằng vào thân pháp liền có thể tránh thoát linh phủ phục kín, tốc độ của người này nhanh chóng, thiên hạ hiếm thấy. Đạo hắc ảnh kia thông suốt tại không trung dừng lại, hóa thành hình người, xuất hiện tại A Đức vải giặt bên người, đây là một cái bên ngoài đồng hồ tại năm, 60 tuổi ở giữa lao nhân. Trong miệng hắn gấp rút ngâm câu, gấp chói tức lập, tức mang, lập tức tiêu tán tại hư vô không gian bên trong. Đại công tước, chơi ạ. Vậy mà là đỉnh cấp liền muốn tiến hóa vì thân vương đại công tước. Sử tiểu thư sắc mặt tái nhợt hoàn sợ nói: "Tiểu ra hỏa, có chút ánh mắt." Lao giả há miệng ra, trong miệng mơ hồ có thể thấy được mấy cái sâu xa răng nanh, hắn nhìn xem Trương Nhã Kỳ cũng vượng bạch tí li, cười gần nói: "Hai cái mỹ lệ mà ngon miệng sự nữ, ân, thật mạnh linh lực a, uống máu của các ngươi, ta liền có thể tiến hóa." Vĩ đại hắc ám chi thần a, cảm tạ ngài đối ngài sĩ vợ lôi đức chiếu cố, đưa tới cho ta mỹ vị như vậy đồ ăn. Sử tiểu thư đột nhiên bước nhanh về phía trước, ngang tại Tiêu đám người trước mặt, hắn từ trong ngực móc ra một cái làm bằng thập tự giá, la nói: Đưa kia hai nữ từ đi, một khi hắn tiến hóa thành thân vương, liền ngay cả thánh kỵ sĩ cũng không nhất định có thể thắng qua hắn. Muốn đi a? Không kịp. Ngải Sĩ vờ lôi Đức trong tiếng cười lớn, lại lần nữa hóa thành một con rơi, tại không trung phát ra bén nhọn đùa cợt tiếng cười, cuốn lấy bọn hắn xoay tròn. Ánh sáng đông đóm. Phượng Bạch đi cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay hơi điểm, trước mặt của nàng thông suốt tuôn ra một đoàn lộng lẫy qua mang, vô số kiếm quang tản ra lạnh thấu xương hà khí, hướng về không trung con rơi theo. Thủ đoạn tấn công như thế này, hiển nhiên vượt qua Ngải Sĩ lôi Đức dự kiến, mắt thấy đã đem hắn bao bọc vây quanh, thân thể của hắn đột nhiên nổ tung hóa thành một đoàn áp vụ. Cương đại linh lực ở giữa không trung tỏa ra, Phượng Bạch Đi Đôi Mi thanh tú nhũ một cái, thu hồi phi kiếm. Ngại Sĩ vừa lôi Đức lại lần nữa hóa thành hình người, bất quá, trên người hắn áo bào đen đã là thủng trăm ngàn lỗ, áo không đủ che thân. Đáng chết phương Đông đạo thuật, các ngươi là đạo môn người. Lao Gia Hỏa, lần này tính ngươi có chút kiến thức. Tiêu Văn Bình hì hì cười một tiếng, đối trung kiệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trung Kiệt thần sắc nghiêm trọng, hai tay của hắn không ngừng hư điểm, từng đạo linh tại không không ngừng hình thành, hoặc là phòng ngự, hoặc là công, về Lao Hấp quỷ phát động không đoạn công kích. Vừa bạch đi kiếm trong tay quyến hắn, không trung quang hoa lại xuất hiện, kiếm quang bay múa, trùng điệp đẩy tiến vào. Về phần Tiêu Văn Bình, đứng chắp tay, đứng tại Trương Nha Kỷ cùng Vương Hồng Thần trước người, một phái thông dong tự nhiên phong phạm cao thủ. Ngải Sỉ vợ lôi đức đã tiến hóa đến đại công tứ đỉnh cấp, tương đương với kim đan kỳ đỉnh cấp, nếu như chờ hắn tiến thêm một bước, tiến hóa đến tân vương, liền có thể có thể so trong tu chân giới nguyên anh kỳ cao thủ. Hắn nếm đến phương đông đạo thuật đắng, lần này thủ không còn có chút chủ quan, màu tới xa, cùng trời kiếm quyết nhau, không ngớt. tiểu thư không ngừng mà ở trước vẽ lấy thập tự giá trên mặt của hắn ngựa mừng nửa lo, "Vạn năng chủ a, là ngài chỉ dẫn những này phương đông khách nhân đến đến cái này giảm, cứu hộ ngài con dân, ca ngợi ngài, Vạn năng chủ." Tiêu Văn Bình lườm hắn một cái, rõ ràng là công lao của mình, hai người này đều là mình từ phía trên một cánh cửa kéo tới giúp đỡ, làm sao biến thành chủ chỉ dẫn? Hắn hắng hừ một tiếng, bất quá lúc này là đồng tâm hiệp lực, cũng không thể trước đấu tranh nội bộ đi. Mắt thấy Nhị sư huynh cùng Phượng Bạch Đĩ liên thủ, cũng bất quá cùng lao hấp huyết quỷ đánh cái khó hòa giải, Tiêu mày, hỏi, "Sử tiểu thư cha xứ, hấp huyết quỷ nhất sợ cái gì?" Phổ thông hấp huyết quỷ sợ ánh nắng, làm bằng bạc thập tự giá Đỡ chờ, kia lão gia hỏa này đâu? Hắn đã tiến hóa đến đại công tứ cấp, không có cái gì có thể sợ, trừ phi, trừ phi cái gì? Trừ phi là thánh kỵ sĩ hoặc là tiên sư giáng lâm, mới có thể vững vàng thắng qua hắn." Sử tiểu thư cười khổ nói. "Ồ, tiên sư giáng lâm a." Tiêu Văn Bình con ngươi đảo một vòng, khoe miệng xẹt qua vẻ tươi cười. "Chương 73: Thương." Sử tiểu thư hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên trong sân tình huống biến hóa, trong tay của hắn sớm đã giành dụng lớn nhất thánh lực, chỉ là hắn hiểu được, lấy mình cái này ít thánh lực muốn đối đại công cấp bậc quỷ có chỗ tồn đường. Cơ hội liền là chuyện không thể, cho nên hắn chỉ là trận điện sẵn sàng, cẩn thận để phòng mà thôi. Nhưng mà, một cỗ lực lượng cường đại từ phía sau hắn hiện ra đến, Sử Tiểu thư thình lính quay đầu, chỉ thấy Tiêu Văn Bình trên thân bị một đoàn nhặt cùng quang mang bao phủ, hắn dáng vẽ trang nghiêm, sau lưng chậm rãi vươn hai cái màu trắng cánh. Đồng nhiên, ưu mỹ mà cao thánh ca từ Tiêu Văn Bình trên thân vang lên. Nương theo lấy to rõ tiếng ca, kia hai cái màu trắng, mộc đầy vũ mau cánh tiến động, Tiêu Văn Bình thân thể không ngừng cát cao, đoàn kia quang mang càng, càng liệt, một cỗ cường đại đến cực điểm linh lực từ trên người hắn không phát ra. Cố này linh lực sự hùng hậu. Dù cho là so với ở trong sân thỏa thích chém giết ba người tổng cộng cũng không chút thua kém. Trong lúc nhất thời, xôi chào mấy liệt, vô cùng vô tận linh lực bao phủ cả cái biệt thự. "Chủ a, thiên sứ giáng lâm a." Sở tiểu thư vong tình lớn tiếng gầm dù lấy, trong miệng hắn lớn tiếng hát thanh ca, phủ phục tại đất, lấy mình nhất là khiêm cung tư thái đến ca ngợi cùng tiên dương chủ ấn điện. Bị kia cố mạnh vô cùng khó tin linh lực làm chấn kinh, cuộc đấu bên trong ba người không hẹn mà cùng ngừng lại. Bọn hắn nhìn về phía Tiêu Văn Bình ánh mắt dù các có khác biệt, nhưng đều không ngoại lệ, đều tràn ngập tuyệt đối kinh ngạc. Tiêu Văn Bình ngẩng nhìn lao hấp huyết quỷ, trên mặt của hắn hiện lên thánh mang. Thiên địa có chính khí, tập nhưng phú lưu hành, dưới thì làm non sông, bên trên thì làm ngải tinh. Với người nguyện hạo nhiên, bái hổ nhét thương minh. Lúc này, ở trên người hắn, độn nạo một thân hạo nhiên chính khí, phảng phất vô biên vô hạn, tràn ngập giữa thiên địa. Uy dọa trên đất sử tiểu thư từ đáy lòng dâng lên cảm thấy rất mợ vực, đây là thiên sứ giáng lâm a. Làm sao cùng thánh lực cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tiêu Văn Bình ngón tay chậm rãi nâng lên, phảng phất ở trên đây ngưng, ngưng trọng, bọn hắn đều cảm thấy, tại cái này cây trên ngón tay, tụ cường đại linh lực. Tiêu Văn Bình thông suốt cao giọng ngúng ra, thanh âm của hắn tại thánh ca nhạc nền dưới, lộ ra thần thánh mà không thể xâm phạm. Một chút xíu quang mang từ ngón tay của hắn chổ bay ra, cùng không khí tiếp xúc, hóa thành cực nóng bạch sắc hỏa diễm, hướng về lao hấp huyết quỹ bay đi. Ngải thị vợ lôi đức quá sợ hãi, hắn cảm ứng được nơi này, mỗi một điểm quang mang đều chứa sức mạnh cực lớn, có thể đối với mình sinh ra tổn thương cực lớn. Đem cường đại như thế linh lực áp xúc đến như thế một điểm tinh quang bên trong, hắn cũng có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng là, chỉ cần xem xét Tiêu Văn Bình tiện tay điểm ra kia hào không tốn sức bộ dáng, có thể không có cuối cùng vĩnh viễn phá ra. Là hắn biết mình tuyệt đối làm không được. Trong lòng của hắn kinh hái chí cực, Tiêu Văn Bình có bao nhiêu tu vi, hắn liếc thấy xuyên, liền xem như so với A Đức vải giặt cũng là hơi có không bằng. Nhưng hắn phát ra công kích, mỗi một cái đều có viễn siêu bản thân hắn tù vi lực công kích, như vậy liền chỉ có một lời giải thích. Những lực lượng này cũng không là của hắn, mà là hắn mượn tới. Thánh lực triệu hắn, hắn đột nhiên nhớ tới Tiêu Văn Bình vừa rồi rất lớn. Lão hấp huyết quỷ quyết định thật nhanh, kinh hô một tiếng, hóa thành một đoàn hắc vụ, cuốn lên trên đất Á Đức Vại nháy mắt đi xa, tan biến không gặp. Ha ha, ha, ha. to phách lối thanh âm từ Tiêu Văn Bình trong miệng xa xa truyền ra. Cái gì hấp huyết quỷ a, còn đại công thức đỉnh cấp, thật sự là một cái không có can đảm lão con rơi. Phượng Bạch đi cùng người đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết hắn đang trợn trò quỷ gì. Cuối cùng, hay là Trung Kiệt hỏi lên, "Tiểu sư đệ, ngươi, ngươi, ngươi chừng nào thì biến thành thiên sứ giáng lâm?" Nhị sư huynh có chỗ không biết, tiểu đệ vốn chính là thiên sứ chuyển sinh, hôm nay thấy thế cục nguy nan, bất đắc dĩ, đành phải hiện ra chân diện mục. Tiêu Văn Bình thở dài một hơi, lộ ra buồn bực không vui địa đạo. "Phốc xích." Trương Nhã Kỳ nhìn thấy Tiêu Văn Bình một bộ nhận thần thái, cùng Trung Kiệt kinh ngạc không đóng được miệng, rộng nhìn nhìn lại một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Dùng cực độ sủng bái thần sắc nhìn xem Tiêu Văn Bình sử tiểu thư cha sứ, nàng không thể kiềm được, che lại miệng anh đỏ nhỏ, ở một bên cười đau nhức cái bụng. Trương Gia Kỳ như thế cười một tiếng, Phượng Bạch đi lập tức nhìn ra trong đó kỳ quặc, nàng đôi mi thanh tú cau lại, nói: "Tiêu đạo hữu, được rồi, đi, ta nói thẳng đi." Tiêu Văn Bình cũng không muốn cùng cái này mỹ tiểu nương trở mặt. Hắn đưa tay ở trước ngực nhấn một cái, kia quanh quần thánh ca thanh âm lập tức đột nhiên ngừng lại, đồng thời, trên thân tầng kia nhu cũng đi. giải khai chiếc lược nút thắt, áo màu trắng. Đem hai miếng cánh kẹp ở dưới nách, nói: "Xin cho phép bị nhân chứng trọng hướng các vị giới thiệu nào đó nào đó công ty sản xuất nhất một đời mới thiên sứ hệ liên sản phẩm." Cái này thiên sứ áo bảo phía trên, chẳng những có hai cái mềm mại mà có tự động thổi phồng lắc lư công năng cánh, mà lại tại áo bảo bên trên khe hở nhập đại lượng bóng đèn, cùng thu tại thánh địa Vatican chân thực thánh ca. Hắn đưa tay tại nguồn điện bên trên nhấn một cái, thánh ca cùng quang mang lại lần nữa xuất hiện. Tiêu Văn Bình từ đấy lòng cảm thán nói: "Khoa học kỹ thuật thứ này, đúng là càng ngày càng trước tiến vào, ngay cả thiên sứ cánh đều có thể tạo như thế giống như lúc, lợi hại á lợi hại." Ngươi, ngươi không phải thiên sứ giáng lâm a?" Trang Ngập thất vọng thanh âm từ sử tiểu thư trong miệng phát ra. "Dĩ nhiên không phải, ta thế nhưng là đường đường chính chính người Trung Quốc, thế nào lại là mọc ra cánh điều nhân đâu?" Tiêu Văn Bình khinh thường nói. Phượng Bạch đi hơi nhíu lông mày cũng không có gian ra, mặc dù Tiêu Văn Bình giải thích kia thân kỳ dị trang phục lai lịch, nhưng là đối với hắn vì sao có thể phát ra kia cường đại đến cực điểm linh lực trận, cùng kia phảng phất vô cùng vô tận linh lực đoàn một chuyện, lại là không hề đề cập tới. Trên thực tế, kia cố cường đại linh trận cũng không phải là Tiêu Văn Bình bản thân linh lực, mà là hắn tế ra Bạch Hạc chân nhân ban thượng bảo mệnh kim phù. Cái này đến từ Tiên giới siêu cấp bảo Bối, vốn có năng lượng cường đại tự nhiên không phải mấy người bọn hắn chú có thể sánh được. Mà những năng lực kia đoàn chính là dấu ở Thiên hư giới chỉ bên trong liệt hỏa phù, chính là bởi vì có kiện bảo bối này tồn tại, cho nên hắn mới có thể giấu giếm được Phượng Bạch Kỳ đám người linh giác tìm kiếm mà ung dung không đội ngay cả tiếp theo phát ra. Cũng may mắn là Tiêu Văn Bình, có mấy trong đạo liệt hỏa phù có thể cung cấp hắn tiêu xải, nếu là đổi một người, liền xem như có cái này thần trang bị, nhưng biểu hiện không ra tới tương xứng thực lực, cũng là vật vô dụng. Bất quá, cái này đạo lý trong đó, Tiêu Văn Bình thế nhưng là sẽ không đần công chi tại thế. Không phải thiên sứ dáng Lâm A Thầm trầm thanh âm từ mọi người sau lưng đột ngột vang lên. "Văn Bình." Trương Nhã Kỳ đột nhiên ra sức đẩy, đem Tiêu Văn Bình đẩy ra. Một đoàn hắc vụ cuốn qua, đem Trương Nhã Kỳ nháy mắt cuốn đi. "Nhã Kỳ." Tiêu Văn Bình hai chân đứng vững, xem xét phía dưới, muốn rách cả mí mắt. Ngại thị vợ lôi Đức không biết khi nào đã đi mà quay lại, Trương Nhã Kỳ rơi vào trong tay của hắn, không nhúc nhích, lại là không rõ sống chết. "Tiểu tử vận khí tốt ta, lúc đầu nghĩ cái thứ nhất uống máu của người, bất quá, đã nàng đẩy khai trừ ngươi, như vậy trước hết uống máu của nàng đi." Tiêu Văn Bình giận tím mặt, trong tay lật một cái, 10 đạo liệt hỏa phù đồng thời xuất hiện trên tay, 10 cái huyền màu vàng phù văn theo gió phiêu dương, liền muốn rời tay mà ra. Nhưng mà, động tác của hắn cũng chính là dừng ở đây, kia 10 tờ linh phù tựa như là vững vàng đính vào trên tay của hắn, rốt cuộc không thể rời đi một phân một hào. Bởi vì, ở trước mặt của hắn, ngại sĩ sì vợ Lôi Đức đã đem Trương Nha Kỳ thân thể ngăn tại trước mặt mình. Trung Kiệt vốn cũng không đem Trương Nha Kỳ tính mệnh để ở trong lòng, trong tay hắn tinh hiện, liền muốn xuất thủ công, chỉ là nhìn thấy bên người Tiêu văn Bình bộ kia khẩn bộ dáng, lại là do dự mãi, vẫn chưa xuất thủ. Nàng là bằng hữu của ngươi a, có thể thay mặt ngươi đi chết, không biết nàng liệu sẽ hối hận đâu. Bất quá, không sao, bởi vì ta rất nhanh liền sẽ đem các ngươi cùng một chỗ đưa tiến vào Hắc Ám Chi Thần ốm ấp. Ngải Sĩ vợ lôi đứt một bên cởi gần, một bên mở ra miệng rộng, từ trong miệng của hắn, bốn cái rãnh nhỏ răng nanh chậm rãi rũa ra. Đầu của hắn không ngừng tới gần Trương Nhã Kỳ cái cổ, răng nanh phía trên lóe ra một điểm làm người sợ hãi quá mang. Tiêu Văn Bình sắc mặt càng thêm xanh xám, hắn toàn thân linh khí đã tích xúc tới cực điểm, trong đan bản mệnh kim phù cũng là phát ra vạn đạo quá mang, tất cả linh lực không giữ lại chút nào hội tụ đến hai tay của hắn ở giữa. Cường đại linh lực chướng đến hai cánh tay hắn kinh mạch gần ẩn phát đau nhức, nhưng là, Tiêu Văn Bình lại là không phát ra gì, trong mắt hắn có vô tận hối hận. Miệng của hắn ngay đóng chặt, răng thật sâu khắc sâu vào bờ môi bên trong, ánh mắt của hắn chỉ có một cái tập trung. Trương Nhã Kỳ chậm rãi mở mắt ra, nàng thứ liếc mắt liền thấy một kia phàn quang, một đầu dài nhỏ răng nhanh ngay tại hướng nàng tới gần. Kinh hoàng ánh mắt chấn động lúc nhích, nàng muốn động đậy một hạ thân, lại là bất lực, Trương Nhã mắt, trông thấy một mặt bi phấn Trong của nàng thông ra vui mừng thần thái vẻ miệng của nàng vạch ra một tia trấn an ý cười, "Nguyên Lai like ngươi bình yên vô sự a. Vậy liền đủ đủ rồi, chỉ là về sau đường ta sợ là không thể ở cùng với ngươi." Nàng đối Tiêu Văn Bình mỉm cười, chỉ là trong mắt nhưng lại có một vòng trôi qua không đi đến đâu loại kia thật sâu thất lạc. Một loại cảm giác lạnh như băng áp vào nàng trắng nõn như tuyết cái cổ, tựa hồ đột nhiên có cảm giác đau đớn. Nhưng mà, chỉ là như vậy có chút đau sót, sau đó liền lại vô tri giác, thậm chí ngay cả cảm giác tê dại cũng không có. Thể nội huyết dịch tại hướng về phần cổ chảy tới, cơ hồ là cùng thời khắc đó, nàng tựa hồ cảm thấy một cỗ lạnh như băng lực lượng hướng chảy thể nội. Ý thức của nàng mặc dù còn rất thanh thình, nhưng là con mắt của nàng đã bắt đầu mơ hồ. Trong lúc mơ hồ, nàng nhìn thấy Tiêu Văn Bình run rẩy thân thể, trong lúc mơ hồ, nàng nghe tới một tiếng quen thuộc tràn ngập phẫn nộ cùng bất đắc dĩ gào thét, trong lúc mơ hồ, nàng hồi tưởng lại ngày xưa từng ly từng tí. Ta tin tưởng vững chắc, nhất định có thể bội kịp mục bộ của ngươi, sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi. Chỉ là, ta làm không được. Một giọt tóe ánh nước mắt theo nàng gương mặt xinh đẹp yên tĩnh trượt xuống, theo nàng trắng non cái cổ, theo kia bốn cái nho nhỏ màu đen vết thương bên trên yên tĩnh sẽ qua. Chương 74, Thánh thị sĩ. Không Tuyệt vọng gào thét từ Tiêu Văn Bình trong miệng giống lên, hắn rút cuộc không chế không nổi, vọt lên. Ngải Sỉ vợ lôi Đức lớn tay khẽ vùng, cầm trong tay Trương Nha Kỳ ném tới, Tiêu Văn Bình thân thể đột nhiên dừng lại, tựa như cái đinh vững vàng đâm vào trên mặt đất. Hắn tiếp được Trương Nha Kỳ thân thể mềm mại, thông suốt lui lại, đưa nàng hướng Vượng Bạch Tỷ trên tay đưa tới, nói, "Chiếu cổ nàng." Phượng Bạch Tỷ thuận tay tiếp nhận Trương Nha Kỳ, nghe vậy lại là khẽ giật mình, trong lòng lên một trận cảm giác khác thường, đây là trừ sư phụ cùng mẫu thân bên ngoài, cái thứ nhất đối nàng lấy loại này khẩu khí người nói chuyện. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, nhìn xem trong ngực Trương Nha Kỳ trên cổ kia mấy điểm nhỏ nhỏ lỗ đen trong lòng của nàng chính là không cách nào hưng khởi mảy may chống cự suy nghĩ. Tiêu Văn Bình thân thể đột nhiên trở nên linh động vô song, hắn đuổi theo kia một màn màu đen tàn ảnh tại không trung vừa đi vừa về phiêu đãng. Khinh thân phủ, Chánh linh phủ, phàm là có thể tốc độ tăng lên linh phủ, Tiêu Văn Bình toàn bộ dùng tới, đồng thời trong tay không ngừng gạch ra các loại công kích phù văn, giống như cơ quan thương hướng lao hấp huyết quỷ vào tới. Động tác nhanh chóng, không thể tưởng tượng, phảng phất đang lúc này, hắn đã kích phát toàn bộ tiềm năng, đạt tới trước nay chưa từng có cảnh đẹp nhất giới. Trung Tiệt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Văn Bình biểu diễn cá nhân, mặc dù đã sớm biết mình người tiểu sư đệ này là cái quái thai, nhưng là quái đến như thế không hợp tối thường cảnh giới, còn là lần đầu tiên biết. Hắn chỉ là kết đan kỳ, còn không thể nhanh chóng thu nạp cùng trực tiếp vận dụng thiên địa nguyên khí. Mà giờ khác này, hắn mỗi một đạo phù văn lực công kích đều đã đạt tới linh phù cực hạn, hiển nhiên là không giữ lại chút nào toàn lực hành động. Liền xem như đã đạt tới kim đan sơ kỳ mình, cũng chưa chắc liền dám như thế tiêu xài, cũng chưa chắc liền có thể đạt đến mức này. Như vậy, hắn lại có thể kiên trì ở, cái này cũng là người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nơi nào đến nhiều như vậy linh lực à? Tiêu Văn Bình cắn chặt rằng, một bên truy đuổi, một bên tại trên người mình không ngừng điệp ra kim cương phủ. Nếu không phải thể nội bản mệnh kim phủ vì hắn cung cấp liên tục không ngừng năng lượng, hắn đã sớm mệt mỏi nằm xuống. Hai tay tung bay, trên tay 10 đạo màu vàng linh phù phân tán bắn ra, ở trong không gian đột nhiên tuôn ra liên tiếp tiếng vang, Tiêu Văn Bình đã đem kia 10 đạo liệt hỏa phù đồng thời bung ra. Ngại thị vợ lôi Đức giữ tận cười một tiếng, hắn sở dĩ một mực chạy trốn, chính là cố kỵ Tiêu Văn Bình trong tay kia 10 đạo linh phù, nếu không lấy một cái chỉ là kết đan trung kỳ người tu chân, lại như thế nào sẽ thả trong lòng của hắn. Đã Tiêu Văn Bình mất đi hộ thân phủ, Lao Hấp Huyết Quỷ bốn phía tán loạn thân thể đột nhiên dừng lại, chớp động ở giữa, đã xuất hiện tại Tiêu Văn Bình sau lưng. Mặc dù Tiêu Văn Bình tốc độ đã đạt tới một cái cực nhanh tình trạng, nhưng là cùng Lao Hấp Huyết Quỷ so sánh, nhưng vẫn là kém một cái cấp bậc. Ngải Sỉ Vợ Lôi Đức mở ra miệng giận hướng Tiêu Văn Bình phần cổ ta tới, sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên bị người rùa chạy, thù này không báo, làm bậy Hấp Huyết Quỷ. Nhưng mà, Lao Hấp Huyết Quỷ mắt không đúng, phần rắn như thạch, hắn cái này một ngụm vậy mà cắn chi bất động. Ngải Vợ Lôi Đức giống to một tiếng, chỉ cảm thấy hàm răng đúng lòng, đau đến muốn nức Đột nhiên thủ đoạn siết chặt, đã bị Tiêu Văn Bình tóm chặt lấy. "Lão quỷ, có biết không? Ta thế nhưng là điệp gia 100 đạo kim cương phủ, nếu như ngươi còn tán động, ta liền từ nhà chọc trời bên trên nhảy đi xuống." Tiêu Văn Bình nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên thân hình nhanh lùi lại. Ngải Sĩ vợ lôi đức một tiếng kêu sợ hãi, hắn nhìn xem áp sắt vào trên cánh tay kia một tròng liệt hòa phủ, làm sao vung vậy cũng đi chi không xong. "Bạo!" Theo Tiêu Văn Bình một tiếng gầm thét, dòng 20 tấn màu vàng linh đồng thời bạo tạc. Tiếng một tiếng tựa như cựu thiên thần lôi tiếng làm cho cả biệt thự tựa hồ cũng hơi dao động một chút. Hiện trường yên tĩnh trở lại chỉ còn lại nồng đậm khói đen không ngừng bốc lên. Tiêu Văn Bình mặc dù lui phải nhanh, nhưng vẫn là chịu ảnh hưởng, toàn bộ phần lưng bị nổ máu thịt bé bẹp, đây là hắn điệp ra 100 đạo kim cương phù về sau lực phòng ngự. Bởi vậy có thể thấy được, kia 20 đạo liệt hỏa phù uy lực đến cỡ nào dò người. Một trận gió nhẹ thổi qua, khói đen dần dần tan đi, một thân ảnh mông lung đung đưa, lào đảo đi ra. Ngải Sĩ sì vợ lôi Đức Không Hổ là cấp cao nhất đại công tước, tại uy lực như thế giới vụ nổ, mặc dù toàn thân máu me đầm đìa, toàn bộ cánh tay phải một mảnh cháy đen, nhưng là hắn vẫn như cũ còn sống. Nhị sư huynh, Phương đạo hữu, chúng ta toàn lực xuất thủ, giết hắn. Lạnh lùng Tiệu Hồ phát ra từ tại đất ngục thanh âm từ Tiêu Văn Bình trong miệng phát ra, hai tay của hắn lật một cái, lại là 10 đạo liệt hỏa phù, tại Hán Thiên hư giới chỉ bên trong, tựa hồ có lấy mãi không hết liệt hỏa phù. Trung Kiệt cùng Phượng Bạch Tỷ trong tay đồng thời thoáng hiện qua mang, ba người đang muốn phát động sắc bén nhất thế công. Đột nhiên, một trận nu hòa lại an bình thanh âm nhẹ nhàng vang lên, đồng thời càng lúc càng lớn, cho đến bao phủ cả cái biệt thự. Bên trên bầu trời, từng đôi mắt trần có thể thấy tiểu thiên sứ lóe ra lâm ta lâm tâm qua mang, bay tới bay lui. Cả người khoác cổ đại cương giáp người da trắng đi, chỉ là nháy mắt liền đã đi tới trong sân ở giữa. Vĩ đại thánh kỵ sĩ Không Lan Xít, kẻ nhị địch, "A, ca ngợi vĩ đại chủ a, là của ngài chỉ dẫn, để thánh kỵ sĩ đi tới, diện trừ thế giới tà ác, cứu vất ngài tín đồ." Sở tiểu thư cha sứ đột nhiên lớn tiếng giống lên. Tiêu Văn Bình đám người sắc mặt có chút kinh dị, bất quá bọn hắn đồng thời cảm giác được cái kia Không Lan xịt trên thân mãnh liệt linh lực ba động, kia là ẩn chứa vô số quang minh thuộc tính lực lượng cường đại. Hắn biểu hiện ra lực lượng mạnh mẽ, đã không tại nguyên anh kỳ người tu chân phía dưới. Thánh kỵ sĩ, các cả." Một trận cực kỳ kinh khủng tiếng cười từ lão hấp quỷ trong miệng phát ra. Cái gì thánh kỵ sĩ, cái gì thiên sứ giáng lâm, ngươi cho rằng sẽ phát sáng không tầm thường a? Ta đã không sợ bóng đèn nhỏ, cũng sẽ không sợ ngươi cái này bóng đèn lớn." Không Lan Sít nghe được khẽ giật mình, tất cả hắc ám sinh vật vừa thấy được thánh kỵ sĩ đến, không có chỗ nào mà không phải là trên chân bôi mỡ, trốn được nhanh chóng, làm sao ra hỏa này ngược lại là một bộ vẻ không có gì sợ. Thiên sứ giáng lâm. Thánh kỵ sĩ ánh mắt tại bốn phía liếc nhìn một vòng, căn bản cũng không có bất luận cái gì thiên sứ lâm xuất hiện vết tích hoặc là báo hiệu. Đôi kiếp như điện thần mục trở lại ngải sĩ Vở Lôi Đức trên thân, kỵ sĩ minh bạch, gặp một người điên hấp huyết quỷ đại công tước. Lão hấp huyết quỷ thân thể khế động, lại lần nữa hóa thành một đoàn hắc vụ, bất quá lần này, cái này đoàn hắc vụ ở giữa không trung cũng giống vậy sa sa tú túm, tựa như lúc nào cũng sẽ nga xuống. Tướng mạo bình thường, xuất sinh, hoàn toàn không có thành thạo một nghề sinh viên năm nhất Lý Bân, tại một lần ngoài ý muốn tổn thương bên trong ngoại ý muốn thu hoạch được ba viên dị năng tinh thạch, ký ức tinh thạch, tiếng nhạc tinh thạch cùng cân đối tinh thạch. Từ đây, Lý Bân có được vô biên ký ức, mỹ diệu tiếng nói chi vô song cân đối năng lực. Gân sắt chân thực sân trường sinh hoạt dạm, lại nhìn Lý Bân như thế nào lợi dụng mình đối ba viên thạch nhận biết toàn bộ sân trường. Quậy tung cả nước, quậy tung thế giới. Hợp lý tự sướng, từng bước lên cao, gần sát sinh hoạt, tuyệt không quá, mỹ nữ rất nhiều, đều có tính cách. Chương 75, Thiên Lôi Triệu Hoán. Không Lan xịt hướng mày, tay của hắn vung lên, một đạo thuần khiết vô cùng lực lượng ánh sáng ở trong tay của hắn bắt đầu ngưng tụ, dần dần, giấy lên một đoàn hào quang choi sáng, đợi hào quang lóe lên, thánh kỵ sĩ trong tay nhiều một đem lóe sáng kiếm ánh sáng. "Chủ a, ngài như nguyện ý liền có thể sạch sẽ thế gian hết thảy." Không Lan Xít thanh âm xa xa truyền ra, tại ca to rõ vẩn quanh bên trong kéo dài không thôi. Hắn cao cao giơ lên trong tay kiếm ánh sáng. Thông suốt thẳng tắp địa thứ ra ngoài, kiếm ánh sáng hóa thành một đoàn áo ánh sáng ảnh, hung hăng đâm xuyên không trung đoàn kia trôi nổi không thôi hắc vụ. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ hắc vụ bên trong chuyển đến, ngài sĩ vợ lôi đức phát ra không cam tâm gào thét, hắn trùng điệp té lăn trên đất, ở trên người hắn, một đem quang mang văng khắp nơi thành kiếm đem hắn một mực đính tại kia rãm. Ngươi, ngươi là thật thánh kỵ sĩ. Ngài sĩ vợ lôi đức phát ra cuối cùng sắp chết tiếng rên rỉ. Vĩ đại không lan xỉ sướng tại 20 năm trước chính là đạo chúa 12 thánh kỵ sĩ một trong, ngươi thậm chí ngay cả chuyện này cũng không biết. Sử tiểu thư trà sứ hỏi: Ngại Sĩ vừa lôi Đức Phượng Phất lúc này mới từ trong mơ hồ tỉnh táo lại, ánh mắt của hắn tại trên mặt của mọi người lảo qua, phát giác tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn, đều cùng đối đãi một kẻ ngu ngốc không khác nhau chút nào. Cái này tâm cao khí ngạo hấp huyết quỷ đại công tất tức, tức giận sôi sục, quát to một tiếng, vậy mà phun một đ máu, bất tỉnh mất đi. Hấp huyết quỷ cũng sẽ thổ huyết. Sở tiểu thư cha sứ kinh ngạc kêu lên, đây chính là thiên hạ thứ nhất kỳ văn. Chủ a, mời ngài sạch sẽ cái này hèn sinh vật đi. Kỵ thanh kỵ lại lần nữa lên. Cảm ở ngài sĩ vợ lôi Đức trên thân thánh kiếm lên một trận gọn nước ba động, theo trận này ba động tại lão hấp huyết quỷ trên thân chạy qua, giãy lên một trận màu trắng thánh diễm. Lão hấp huyết quỷ thân thể dần dần co lại nhỏ, cho đến cuối cùng, rốt cuộc không còn tồn tại, tựa như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Hắn chết rồi sao? Đúng vậy, tại chủ thánh khiết chỉ dẫn dưới, hắn đã. Được rồi, ta minh bạch. Tiêu Văn Bình thua lô đánh gãy sử tiểu thư cha sứ lời nói, hắn đi tới vượng bạch tỷ bên người, hôm qua thôi tốc trường nhã Đột nhiên, Tiêu Văn Bình hai mắt sáng lên, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ kêu gọi nói, "Các nhìn, nhã kỳ nhịp tim khôi phục." Còn có một cái hấp huyết quỷ a. Thanh kỵ sĩ thanh âm băng lãnh mà không tình cảm chút nào. Cái gì? Băng hưu của ta, thật đáng tiếc nói cho người, vị nữ sĩ này đã bị ngại sĩ vợ lôi đức sơ hùng. Sở tiểu thư tiếc nuối nói, vậy thì thế nào? Kết quả duy nhất chính là vị nữ sĩ này cũng biến thành hấp huyết quỷ. Tiêu Văn Bình thân thể chấn động, hắn túi đầu xem xét, chương nhà kỳ kia có chút mở ra trong nhiệm nhỏ, vậy mà ẩn ẩn có bốn khóa mảnh tiểu nhân răng nanh. Các ngươi tránh ra. Tiêu Văn Bình ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn đồng dạng băng mà không tình cảm chút nào, ngươi nói cái gì? Các ngươi tránh ra. Không Lan xịt lông mày lại lần nữa nhíu lại. Bằng hữu của ta, tránh ra đi, Thánh kỵ sĩ đại nhân muốn giao phó vị nữ sĩ này sạch sẽ lực lượng." Sử tiểu thư nhỏ giọng khuyên giải nói, "Sạch sẽ? Sạch sẽ về sau đâu, phải chẳng tựa như cái kia hấp huyết quỷ đồng dạng." Tiêu Văn Bình khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh trào phúng. Sử tiểu thư nghiêm túc gật đầu, nói, "Kia là không có biện pháp, một khi bị hấp huyết quỷ sơ hùng về sau, liền thành hấp huyết quỷ trong gia tộc một viên, liền xem như thánh kỵ sĩ đại nhân, cũng chỉ có sạch sẽ trên người bọn họ tội nghiệp chi huyết, mới có thể chừng cứu tâm linh của bằng hắn." Tâm linh? Tiêu Văn Bình hung hăng xỉ một tiếng khinh miệt, hỏi, "Tâm linh đáng giá mấy đồng tiền?" Ta muốn là nàng hoàn hảo không chút tổn hại, các ngươi có thể làm đến a?" Sử Tiểu thư giật mình há to mồm, rốt cục lập đầu, nói: thật xin lỗi, không thể." "Không thể a?" Vậy liền cho lão tử lằn xa một chút. Tiêu Văn Bình phẫn nộ quát: "Lão tử tình nguyện muốn một cái hấp huyết quỷ nhã kỳ, cũng không muốn một đoàn tâm linh được cứu vớt qua mang." Trương Nhã Kỳ con mắt chậm rãi mở ra, có lẽ là còn không có khôi phục lực lượng, có lẽ là nghe tới đối thoại của bọn họ, trong ánh mắt của nàng bị kín một tầng thật mỏng màng nước. Tinh khiết thánh lực lại lần nữa tại không lan xịt trong tay ngưng tụ thành hình, hắn lạnh lùng nói: "Phàm là giữ gìn hắc ám lực lượng, đều chính là vi phạm chủ chi tín ngưỡng cả ác, đã các ngươi không nguyện ý tránh ra, như vậy cùng đối đãi các ngươi, chính là cùng nhau sạch sẽ. Sạch sẽ. Hắc hắc. Tiêu Văn Bình sắc mặt phiếm hắc, trên mặt hắn cơ bắp có chút run rẩy, vậy mà mang theo tia dữ tợn, vậy liền xem một chút đi, đến tột cùng là ai sạch sẽ ai. Trên tay của hắn lục tiếp theo xuất hiện thật dày một chồng kim hoàng sắc linh phủ, kia đã là hắn toàn bộ tuột kho. Tiêu Văn Bình tự nhiên biết, trước mắt cái này thánh kỵ sĩ tuyệt đối là cuộc đời nhìn thấy thứ nhất đại địch, cùng hắn giao thủ, cũng không dám lại có giữ lại chút nào. Không lan xịt trong tay thánh kiếm lên cao cao, hắn sắp lập lại động tác mới vừa rồi. Nhưng mà, một bóng người đột nhiên ra hiện tại hắn cùng Tiêu Văn Bình ở giữa, ngăn trở hắn ném lộ tuyến. "Đây là tiểu sư đệ của ta, muốn tổn thương hắn a? Trước qua ta một cựo này đi." Chung Kiệt nhàn nhạt nói, bàn tay của hắn lật một cái, một viên kim sắc viên cầu chậm rãi từ trong lòng bàn tay của hắn dâng lên, tại viên cầu trung quanh, có lít nha lít nhít linh phù, bọn chúng chụp một thiếu đốt, cường đại đến cực điểm linh lực lấy hắn làm trung tâm, tầng tầng lớp lớp tán phát ra. "Kim Đan." "Nhị sư huynh, ngài." Tiêu Văn Bình thanh có một tiếng nghẹn lại. Chung Kiệt tới ra, đúng là hắn tính mệnh giao tu bản mệnh kim đan, kim đan xuất thể, mặc dù uy lực gấp đôi Nhưng đúng đúng, tính nguy hiểm tự nhiên cũng là tăng nhiều. Trung Tiệt, hắn nhị sư minh, cái này quen biết chỉ có 2 năm nhị sư minh, vì hắn, vì hắn cái này khư khư cố chấp tiểu sư đệ, đã muốn liều mạng. Không lan xịt thần sắc nghiêm trọng, hắn cẩn thận nhìn tại không trung xoay tròn không nghĩ kim sắc đang cầu, trong tay thánh kiếm dừng lại một chút, sau đó lại lần nữa giơ lên cao cao. Đột nhiên, trong hư vô nổ lên từng đoàn từng đoàn vô song nóng ánh mỹ lệ điểm sáng, bọn chúng ở trong không gian tạo thành một bộ sạc sỡ lóa mắt án. Phàng phất là nhận lực lượng thần bí dẫn dắt, phía chân trời xa xôi, vậy mà truyền đến một trận ầm âm thanh xét. Dần dần, bầu trời tối xuống, mây trên trời tầng dần dần rời xuống, tầng mây bên trong ở giữa vậy mà sen lấn nhẹ nhẹ điện quang chớp động. Không Lan xịt sắc mặt rốt cục thay đổi, hắn tấm kia phảng phất vĩnh viễn sẽ không có biểu lộ khuôn mặt tuấn tú bên trên xuất hiện một cơn chấn động, hắn quay đầu nhìn về váy áo tung bay phượng bạch Thí đi, thấp giọng nói, "Nguyên minh chợt chợt, thiên lôi triệu hoán, ngươi, đến tuột cùng là ai?" Chương 76, Kim phủ Ngụy Tiên, thượng. Phượng bạch đi trán cao cao giơ lên, ánh mắt của nàng cao như mai, kiếm của nàng ở trời bay múa, tại điện trong Không Lan xịt sắc mặt nháy mắt chuyển biến mấy lần, trong tay hắn kiếm ánh sáng rốt cục chậm rãi hạ xuống, đồng thời, trên người hắn cường đại chiến ý cũng là từng bước giảm xuống. Chung Kiệt thở dài một hơi, lóe ra loá mắt kim quang viên cầu chậm rãi chui vào thân thể của hắn. Không gian bên trong, chỉ còn lại một chút linh phù bệ dương, tạo thành một đạo mạnh mà hữu lực vòng phòng ngự. Theo Không Lan xịt linh lực tiêu giảm, kia dần dần ép xuống vùng tố tầng đình chỉ, đồng thời chậm rãi lên cao. Khi thánh kỵ sĩ chiến ý toàn bộ biến mất về sau, thời tiết thông suốt sáng sủa, vừa mới cái chủng loại kia tựa như tận thế thời tiết đã biến mất vô tung vô ảnh. Thánh giáo cũng không cố ý cùng thiên lôi cung là địch, nhưng là Đã ngươi khăng khăng che chở hấp huyết quỷ, như vậy ta đem thực sự hồi bẩm tôn quý giáo hoàng bị hạ. Không Lan xịt nhìn Vượng Bạch Tí Di, lạnh nhạt nói một câu. Hắn quay người bước nhanh mà rời đi, nháy mắt liền đã biến mất, xa xa, từ hắn rời đi phương hướng, chuyển đến một tiếng thê lương gầm rú. A Đức vải ra xong, Chung Tiệt khẽ thở dài một cái, nói: "Tiêu Văn Bình khinh thường cười lạnh một tiếng, Không Lan xịt bị mình ba người bức lui, lại đem khí tán tại cái kia xui xẻo hấp huyết quỷ bá trên đấu. cái gọi là có vị trí lớn thánh kỵ sĩ cũng không gì hơn cái này." Ai? Sử Tiểu Thư cha xứ tiến lên một bước, nói: Thiên chủ tụ hưởng quang vinh tại cao thiên, chủ yếu người tại thế hưởng bình an, nguyện chủ phù hộ các ngươi. Hắn hướng về mọi người thật sâu xoay người, sau đó ánh mắt của hắn tại Trương Nha Kỳ trên thân lại lần nữa quét một vòng, thật dài thở dài một tiếng, quay người đi. Ở phía sau hắn, truyền đến một trận gấp gáp gọi cảnh sát kéo minh thanh âm, Canada cảnh sát cuối cùng đã tới. Nhị sư vinh, Sê Đốt, Vương Hồng Thần cùng vài lữ mặc mang đi. Tiêu Văn Bình ôm Trương Nha Kỳ, thân thể loé lên, đã chui vào trong đêm tối. Hắn nhưng không có bất kỳ cái gì muốn cùng Canada cảnh sát liên hệ ý tứ. Trung Kiệt cười khổ một tiếng, làm sao mình cái này Kim Đan kỳ đại cao thủ Tật làm một ít thu thập cái đôi việc vật a. Hắn rôi ngón một điểm, tam vị chân hỏa lướt qua, Vương Hồng Thần ra xe hơi nhỏ lập tức hóa thành một đoàn nước thép. Đoán chừng hiện đại khoa học kỹ thuật trình độ lại cao, cũng vô pháp đối cái này, đỏ lập loại nước thép làm ra cái gì dám định đi. Sau đó tay khẽ vẫy, mang theo Vương Hồng Thần, kẹp lấy miệng sủi bọt mép, hôn mê bất tỉnh vãi lơ mặc nháy mắt đi xa. Lấy ba người bọn họ thân thủ, bình nghiên trở về Vương Hồng Thần biệt thự, còn La Thần không biết không hay. Cho chúng ta chuẩn bị một gian lớn một chút tính thất, cái này nặc khắp gia tộc nỡ ngẩn liền giao cho ngươi. Tiêu Văn Bình phân phó nói. Vâng. Đối với thuận lợi giải quyết việc này Tiêu Văn Bình bọn người, Vương Hồng Thần là cảm kích và phân. Hắn lập tức hạ lệnh làm theo, chuẩn bị kỹ càng tinh thất, về phần cái kia vải lụa mặc rơi xuống trên tay của hắn, đem phải bị như thế nào khoản đãi, vậy thì không phải là Tiêu Văn Bình chỗ quan tâm sự tình. Đem hư nhược chương Nhã Kỳ đặt ở, Tiêu Văn Bình hỏi, Nhị sư huynh, ngươi kiến thức rộng rãi, cái này hấp huyết quỷ sơ cũng phải làm thế nào khu trục? Trung Kiệt khẽ giật mình, nói, cái này, vi huynh chưa bao giờ từng gặp phải việc này, không bằng chúng ta trở về sân môn, một cánh cửa bên trong tiền bối đông đạo, có lẽ sẽ có biện pháp. Trên mặt của hắn hiện lên một tia chần chờ chừng ngâm nửa ngày, nói, "Vất quá, sư đệ, ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, liền xem như có biện pháp có thể khu trục hấp huyết quỷ sơ hùng, nhưng chỗ hao phí thế tất là thiên tài dị bảo loại hình chân quý chí vật, những vật này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, chưa hẳn liền có thể cầu được đến a. Chẳng lẽ lấy trời một cánh cửa nhiều năm như vậy cất giữ cũng không có a? Này cũng chưa hẳn, chỉ là đạo môn bên trong có cái quy củ bất thành văn, thiên địa linh dược không sẽ ban cho rồng phục ngoại môn đệ tử dùng, cho nên liền xem như có này linh dược, sợ là cũng khó có thể cầu được đến." Tiêu Văn Bình trên mặt quả quyết chi sắc rọi lên, nói: "Như vậy, chúng ta về trước mặt phụ môn, đến hỏi sư phụ, lao nhân ra ông ta sống lớn như vậy số tuổi, khẳng định sẽ có mấy món chân tàng mật bảo, vô luận như thế nào, ta đều yêu cầu một kiện tới." Trung Kiệt cười khổ một tiếng, nói: "Sư đệ, chúng ta là mật phụ môn, không phải linh dược của ta. Sư huynh, thiên địa linh dược không cho ngoại môn đệ tử, vì sao đạo môn sẽ có quy củ như vậy?" Tiêu Văn Bình căm giận bất bình nói: "Không biết, đây là lịch đại tổ sư chỗ đặt quy củ, trong ngàn năm qua cũng không từng có chỗ sửa đổi." Trung Kiệt nghiêm mặt nói: "Không cho ngoại môn đệ tử a." Tiêu Văn Bình đột nhiên linh cơ khé động, nghĩ đứng lên bên trên một kiện bảo vật, không khỏi cười lạnh, tốt một cái trăm ngàn năm qua quý cũ, hắc hắc. Tiểu đệ chính là lệch không tin cái này ta. Cổ tay của hắn lật một cái, một cố vô cùng mênh mông bình thản linh khí ra hiện tại bàn tay của hắn phía trên, một vết kim quang loẻ loẻ linh phù chậm rãi phiêu dương mà lên. Bảo mệnh kim phù. Trung Tiệt kinh hô một tiếng, hỏi: "Tiểu sư đệ, ngươi cầm tổ sư ra kim phù làm gì?" Tiêu Văn Bình mỉm cười, nói: "Nhị sư huynh có chỗ không biết, đạo này bảo mệnh kim phù ẩn chứa tiên giới tiên linh nhất tông chủ đã từng nói, chỉ có thể phòng ngự ngoại địch bên ngoài." còn có chăm sóc người bị thương hiệu quả, chỉ cần nguyên hồn không tiêu tan, dù cho là nhục thân cũng có thể năng đắp, lão nhân ra ông ta lời nói, hẳn là tin được a. Trung Kiệt biến sắc, hỏi, "Tiểu sư đệ là định cho vị cô nương này sử dụng bảo mệnh kim phủ? "Đúng vậy." Trung Kiệt hạ to miệng, qua một lúc lâu, rốt cục thật dài thở dài, nói, "Nàng trung quy là một cái ngoại môn đệ tử, sư đệ, nghĩ lại à? Tiêu Văn Bình cười to mấy tiếng, ngón tay lưu điểm, bảo mệnh kim phủ đột nhiên kim quang đại thịnh, trong tính thất một nháy mắt bị từng tia từng sợi mang bao phủ. Một cố kỳ dị mà bình thản linh lực dần dần tản ra. Tiêu Văn Bình cũng là lần đầu tiên vận dụng Bảo Mệnh Kim phủ phía trên tiên linh lực, hán cẩn thận từng ly từng tí khống chế kia Cổ Thần Kỳ lực lượng. Tại Bảo Mệnh Kim phủ bên trong, Cổ Nải Kỳ dị lực lượng cũng không phải là quá nhiều, chiếm cứ tuyệt đại đa số, hay là trong tu chân giới phổ thông linh lực. Nhưng mà, chính là cái này chỉ có một 1% hai lực lượng thần bí mới là Bảo Mệnh Kim phủ chân chính chỗ tinh hoa. Tiêu Văn Bình thần nghiệm một tiêu truyền quá khứ, dần dần, những cái kia che kín toàn bộ tinh thất kim bắt đầu dần dần thu nạp, bọn chúng tựa như là từng sợi tơ tằm, đem Trương Nhã Kỳ cả người bao vào. Trương Gia Kỳ thân thể bị linh lực thường thường nâng lên, đưa tại giữa không trung, tại trung quân nàng, là một đoàn kim sắc kết thành quang kén, quang quến ngay phía trên thì là kia phiêu dương bay múa bảo mệnh khí phù. Hảo bằng Hưu viết dị năng cao thủ ở sân trường, các minh đệ cất giữ rồi sao? Mặt dễ thương. tướng mạo bình thường, xuất sinh, hoàn toàn không có thành thạo một nghề sinh viên năm nhất Lý Bân, tại một lần ngoài ý muốn tổn thương bên trong ngoài ý muốn thu hoạch được ba viên. Dị năng tinh thạch, ký ức tinh thạch, chiến nhạc thạch cùng cân đối tinh thạch. Từ đây, Lý Bân có được vô biên ức, tiếng nói chi vô song cân đối năng lực. Gần sát chân thực sân trường sinh hoạt dạng, lại nhìn Lý Bân như thế nào lợi dụng mình đối ba viên tinh thạch nhận biết quẻ tung toàn bộ sân trường. Chơi, chuyển cả nước, quẻ tung thế giới, hợp lý tự sướng, từng bước lên cao, gần sát sinh hoạt, tuyệt không quá, mỹ nữ rất nhiều, đều có tính cách. Chương 77, kim phù người tiên, hạ. Sư đệ, cần phải bao lâu? Chung Tuyệt đối với bảo mệnh kim Phủ đồng dạng là hoàn toàn không biết gì, hắn lặng lặng mà nhìn xem Tiêu Văn Bình thi pháp, thẳng đến hắn thu hồi linh lực, mới mở miệng hỏi. Tiêu Văn Bình lắc đầu, thở dài, tiểu đệ cũng là lần đầu tiên sử dụng bảo mệnh kim phù, cần cần bao nhiêu thời gian? Tiểu đệ cũng không, có năm chắc. Ai? Thật sự là đáng tiếc a. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc Bạch Hạc tổ sư không có ban thưởng linh dược, nếu là lao nhân ra ông ta lại ban thưởng gần 110 khỏa tiên giới linh đan rượu dược, chúng ta nuốt xuống, liền có thể trực tiếp phi thăng, chẳng phải là nhẹ nhõm nhiều? Lòng tham không đấy. Thinh Linh, một mực giữ im lặng Phượng Bạch Tỷ đột nhiên nhẹ giọng nói một câu. Người nói cái gì? Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, hắn vừa rồi xa vào với mình bệnh hư hào trong mộng đẹp, không nghe rõ ràng Phượng Bạch Tỷ câu kia thì thầm, hỏi ngược lại. Phượng Bạch Tỷ lắc đầu, không nói Tiêu Văn Bình ánh mắt ngược lại nhìn về phía Chung Tiện, cái sau rất thẳng thắn xoay người, không nói một lời ra tính thất. Vô luận là Tiêu Văn Bình hay là Chung Tiện, phụ Bạch Địch Nhi, cũng không nghĩ tới, cái này một trùng sáng kén giòng giá kết nửa tháng lâu. Bất quá, bọn hắn cũng không lo lắng, bởi vì lấy thị lực của bọn họ, có thể xuyên thấu qua con kén, thấy do Trương Nha Kỳ sắc mặt đã dần dần đỏ ứng. Thân thể của nàng tựa hồ chính tại phát sinh một loại nào đó biến hóa, mặc dù không biết loại biến hóa này sẽ đối nàng mang đến ảnh hưởng gì, nhưng là nghĩ đến cũng biết sẽ không là cái gì chuyện xấu. Thứ nhất 15 ngày, Tiêu Văn Bình đột nhiên sinh lòng cảm ứng, đi tới tính thất. Đoàn kia lóe ra mỹ lệ quang mang kim kén rốt cuộc hoàn thành cuối cùng biến hóa, bảo mệnh kim phù không còn liên tục không ngừng chuyển vận năng lượng. Tiêu Văn Bình bấy tay, kim phù thuận theo trở lại trên tay của hắn, tiến vào thiên hư giới trì bên trong. Tại trung kiệt cùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, vô cùng vô tận quang mang một kia bắt đầu rót vào chương nhã kỳ thể nội, nhìn xem đoàn kia quang kén không ngừng biến mỏng, Tiêu Văn Bình bọn người đối với tiên giới thần ngân kỳ thủ đoạn ngưỡng mộ không thôi. Đến lúc cuối cùng một sợi quang mang đều tiến vào chương nhã kỳ thân thể về sau, trong tính thất rốt cuộc không cảm giác được một kia linh lực. Tiêu Văn Bình tiến lên, nhẹ nhàng khoác lên nàng trên mặt môn, thần qua, không khỏi kinh hô lên. Làm sao rồi?" Một bên Trung Kiệt thất kinh hỏi, chẳng lẽ ngay cả tiên giới bảo vật cũng vô pháp chữa trị hấp huyết quỷ sơ hùng a. Tiêu Văn Bình sắc mặt cổ quái, thật lâu rốt cục thở dài một hơi, nói, "Nhã Kỳ nàng, nàng, nàng làm sao rồi?" Phương Bạch đi nhíu mày lại, thần niệm quét qua, đột nhiên đồng dạng kinh hô lên. Trung Kiệt rốt cuộc kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, cũng là vận khí thần nghiệm quét qua, thông suốt hắn kêu lớn, "Kế đan." Không sai, Nhã Kỳ kết đan. Tiêu Văn Bình đầu. Tiên giới linh a." Trung Kiệt thì thào nói, "Nư khí của hắn có nói không nên lợi hao hực." Tiêu Văn Bình xem như ngút trời kỳ tài đi, nhưng là hắn cũng muốn một năm lâu mới có thể kết thành nội đan. Nhưng Trương Nhã Kỳ, căn bản chính là một bước lên trời, trực tiếp từ một cái không có lĩnh ngộ khí cơ, không có chút nào linh lực ngoại môn đệ tử nhất cử kết đan thành công. 1 2 3. Chung Tuyệt đưa tay nắm chặt lấy ngón tay chậm rãi đem lấy. Nhị sư huynh, ngài đang làm gì? Tiêu Văn Bình kinh ngạc hỏi. Không có gì. Chung Tuyệt lập tức đại giơ kỳ đầu, lúc đầu tu chân giới có Phượng Bạch đi cùng Tiêu Văn Bình hai cái này quái thai đã là tiên cổ kỳ văn, nhưng là hôm nay, xem ra lại lại muốn thêm một cái. Văn Bình Tiêu Văn Bình đại hỉ nhìn lại, Trương Nhã Kỳ đã mở mắt, kia trong mắt chứa là tia tia tiêu ý cùng sống sót sau hai nạn mundrỡ. Nhã Kỳ, ngươi tốt. Tiêu Văn Bình lại cũng bất chấp những thứ khác người ở đây, một tay lấy nàng bế lên, tại trong tính thật nhanh chóng chuyển mấy cái ba. Chung Tuyệt Đạm đạm lắc đầu, thở dài một tiếng, quay người mà đi. Phữa Bạch Di ngóng nhìn bọn hắn một chút, bóng trắng lất lư, đã là không tại thất bên trong. Tại thất bên trong liên tiếp chuyển mấy cái ba, Trương Nhã Kỳ vượt qua bàn sơ vui sướng, nàng cầm Tiêu Văn Bình tay, nói khẽ, Bình, thả ta xuống." "Vì cái gì?" Tiêu Văn Bình con ngươi đảo một vòng, nói, "Tuyệt đối không thả." Ta quyết định, cả đời này cũng sẽ không buông tay." Ừm." Trương Nhã Kỳ đôi kia xinh đẹp mi mắt mao khẽ run lên, nàng ngẩng đầu lên, đón lấy Tiêu Văn Bình nghiêm túc ánh mắt, rốt cuộc nói, "Văn Bình, ta sẽ cố gắng." Nhất định sẽ cố gắng. "Cố gắng?" Tiêu Văn Bình không hiểu chút nào, hỏi, "Cố gắng cái gì?" A. Hắn nhẹ nhàng vỗ trán một cái, thần sắc ở giữa có một chút nhăn nhó, bây giờ nói có phải hay không là có chút quá sớm rồi. Trương Nhã Kỳ cười nhạt một tiếng, chỉ là tại cái này nụ cười nhàn nhạt, nhạt bên trong đồng dạng có không thể nghi ngờ kiên định, "Ta tin tưởng vững chắc, ta sẽ cố gắng đuổi kịp tốc độ của ngươi." sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi." Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, tại cảm động chi hơn lại là hơi cảm giác thất vọng, hắn cười khổ nói, "Nguyên lai like ngươi nói là cái này à, ta còn tưởng rằng lấy vì cái gì? Ta, ta nói là. Đúng, Nhã Kỳ, nói cho ngươi một tin tức tốt, ngươi không cần lại cố gắng như vậy. Vì cái gì? Ngươi đã đuổi kịp bước chân của ta." Tiêu Văn Bình không khỏi đắc ý địa đạo. "Cái gì? Có biết không, ngươi bây giờ đã là một cái kết đan kỳ đại cao thủ." Trương Nhã Kỳ thông suốt ngồi dậy, nàng nghi hoặc ngắm nhìn Tiêu Văn Bình. Qua một lúc lâu, khóe mắt của nàng thông suốt chảy xuống một tia nước mắt, Văn Bình Đây chính là kết đan kỳ a. Không sai, đây chính là kết đan kỳ cảnh giới, Nhã Kỳ, cố gắng của ngươi cảm động trời xanh, ngươi. Tiêu Văn Bình đem thân thể của nàng phong tới, đưa tay vòng lấy nàng bờ eo thon, nhẹ giọng, từng chữ từng chữ mà nói, "Ngươi thành công muốn." Ngoài cửa truyền đến một tiếng tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, Bừng tỉnh bên giường tương hố dựa sát vào nhau tiểu tình nhân. Trương Nhã Kỳ sắc mặt đỏ ửng đẩy hắn ra ôm ấp, đưa tay cả sửa lại một chút quần áo, nói, "Có người đến." Tiêu Văn Bình êm thầm lấy làm kỳ, Trương tính tình quật cường vô song, nhưng cũng lại là như thế xấu hổ, thật sự là khó gặp. Hán thần nghiệm quét qua, nhướng mày, hỏi, Vương Tiên Sinh, có việc gì thế? Về trưởng lão, ra tỉ lại tới Càng Dương điện thoại, ngài nhìn. Từ ngoài cửa chuyển đến Vương Hồng Thần cung kính tiếng trả lời. Biết, thông chi Vương Tiên Bối, chúng ta ngày mai liền trở về. Vâng, đã tại trưởng lão. Một trận gấp gấp bước chân rời đi thanh ẩm, hiện nhiên Vương Hồng Thần là hướng nó tỉ báo tin đi.